Ali vừa ra tới liền đối chủ nhân phát bang chào hỏi, u chủ nhân, Ali ăn cơm nạp, u ăn cơm nạp. Bởi vì không phải lần đầu tiên cùng hồ ly ngồi cùng bàn ăn cơm, một văn thanh đám người cũng không kinh ngạc, còn nhiều bị một cái chén cấp Ali dùng. Nếu hơn, hôm nay phát sinh sự, chúng ta đều nghe nói, về sau ra cửa, vạn sự cẩn thận. Cha, ngươi đang nói chuyện gì a? Một nhược hơn một bên cấp Ali gấp đồ ăn một bên hỏi, không rõ sở nhiên. Một phu nhân vẻ mặt trầm trọng chi sắc, lo lắng nói, hôm nay ngươi ở trên đường cái cùng thiên hạ đệ nhất cầm cơ du bãi cầm đánh lên tới sự, đã truyền đến mọi người đều biết, mà ngươi lại ở thi đấu hiện trường cùng dương tinh đối tượng, những người này đều có điểm địa vị, cho dù ngươi vô công lại lợi hại, cũng khó địch bọn họ sau lưng an toàn nếu hân về sau ra cửa bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút hảo cha nương các ngươi yên tâm ta sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình về sau ta không thể kịp thời trở về ăn cứ nói các ngươi không cần chờ ta miễn cho đói là còn có ngày mai ta muốn ra cửa một chuyến khả năng yêu cầu một ít thời gian mới trở về các ngươi không cần lo lắng ra cửa ngươi muốn đi đâu một văn thanh cùng một phu nhân hai người trong miệng một lời dò hỏi một văn tàng cũng nhịn không được mở miệng hỏi nếu hân ngươi vừa mới trở về không lâu lại muốn ra cửa sao lúc này đây đi có thể hay không lại là mười mấy năm một nhược hân thực nghiêm túc mà trả lời ta muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm được thêm kiến thức Cha, nương, ta lần này trở về là có chính mình sự phải làm, không thể vẫn luôn đại ở Nam Thành. Bất quá các ngươi yên tâm, trong nhà có sự, ta nhất định sẽ gấp trở về hỗ trợ, hơn nữa ta đã làm tốt phòng bị, nếu gặp được nguy hiểm sự, các ngươi đừng rời khỏi ra, chỉ cần các ngươi không đi ra ra môn, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu Hân, ngươi có chuyện gì muốn đi làm? Mục Vân tằng không hiểu, trực tiếp khái hỏi. Mục văn thanh biết đó là một chuyện rất quan trọng sự, không thể tùy tiện nói, vì thế thế Mục Nhược Hân trả lời, nếu Hân phải làm sự, nhất định có nàng đạo lý, chúng ta chỉ lo ở sau lưng duy trì nàng là được. Nếu Hân, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần nhớ nhà, liền trở về nhìn xem. Khi thật hắn đã sớm đoán được một nhược hân sẽ rời đi, rốt cuộc nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, đột nhiên mà xuất hiện, khẳng định sẽ có chuyện quan trọng, không có khả năng chỉ là tới thay đổi nhà bọn họ và thế. Cảm ơn cha. Một nhược hân đối với một văn thanh cảm kích lưỡi, sau đó tay phải ở trên bàn cơm nạo qua, trên mặt bàn liền xuất hiện mười mấy khối thỏi vàng, lấp lánh tỏa sáng. Đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều vàng, đem người đều xem đến trợn tròn mắt. Nếu ngân, ngươi lây là, này đó vàng các ngươi lưu trữ, nhớ mua chút tồn lương đặt ở trong nhà, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nương, nhớ rõ ở trong sân nhiều loại chút hoa cỏ, ta thích. Mộc Nhược Hân đem trên bàn vàng đẩy đến một văn thanh trước mặt, chỉ là đơn giản công đạo một ít, cũng không có nói quá nhiều, cũng không nói cho bọn họ nàng muốn đi trấn Long Sơn trang sự. Hầu thiên chính là 15, tuy rằng trấn Long Sơn trang cách nơi này chỉ có 10 dặm xa, nhưng trước tiên xuất phát đi tìm hiểu một chút hoàn cảnh vẫn là cần thiết. Nghe Mộc Nhược Hân công đạo sự, một văn thanh vợ chồng hai trong lòng hào khổ sở, biết nàng phải đi, tuy rằng tiếc tiếp, nhưng cũng lưu không được, chỉ có thể như thế. Bọn họ trung vi không phải một đường người, một tài điệp không nói chuyện, chỉ là ăn mà không làm, nhưng nàng lại đem mọi người nói chuyện nghe được mạch, trong lòng ngước gì Mộc Nhược Hân sớm chút rời đi. Cái này ra chỉ cần không có Mộc Nhược Hân, hết thảy đều là của nàng. Lãnh chuẩn bị quản gia an bài ở một cái đơn sơ trong phòng, bên trong chỉ có một chiếc nệm bằng bằng tấm ván gỗ, một cái bàn, một cái ngăn tủ, mà khác cái gì đều không có, cũng không có tắm dựa quần áo, cho nên hắn còn phải ăn mặc kia thân nữ trang. Cái này một bữa ăn, thật là đáng chết. Bất quá cũng đúng, hắn là sát thủ, muốn sát mạng người, ai sẽ đối đãi một cái muốn sát chính mình nhân khắc khí. Hiện giờ xem ra, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đãi ở học sĩ trong phủ. Bất quá muốn hắn cùng ra sau lương kế người, mơ tưởng. Đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ hỉ. Chương 97, nàng hảo mâu thuẫn. Diễm Lịch hành trở lại khách điểm chuyện gì đều không làm, nói cái gì cũng không nói, cũng chỉ nhìn chằm chằm trong tay Phong Linh thảo xem, liên tiếp dùng hết, coi như chân bảo. Đây là nếu hơn lần thứ hai đưa hắn lễ vật, cái thứ nhất lễ vật bị hắn bóc nát, hiện giờ hồi tưởng, có lẽ từ nàng đưa hắn túi thơm bắt đầu, rất nhiều sự cũng đã minh minh chú định hảo. Nếu túi thơm còn ở, thật là tốt biết bao. Đại ca, như thế nào chậm không ngủ, đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Diêm Lệ Hành thấy trong phòng có ánh đèn, vì thế liền tiến vào nhìn một cái, nhìn đến Diêm Lịch Hành trong tay Phong Linh Thảo, tán thưởng không thôi, này Phong Linh Thảo cùng chúng ta chứng kiến quá đều không giống nhau, mặt trên tán mát ra linh khí thực tuần, không trộn lẫn coi hắn vật, thế gian này chỉ sợ rất khó loại ra này chờ linh thảo. Đại ca, này tang cây Phong Linh Thảo nguyên là nơi nào lộc tới? Nếu Vân Sở Cấp Diêm lệ Hành còn đang nhìn trong tay Phong Linh Thảo, trong lòng nỗi băn khoăn tựa như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, đối một nhược thân thần bí càng là tò mò. Chỉ là nàng không muốn nói, hắn cũng không hào thẳng hỏi, càng không nghĩ bức bách với nàng. Tiêu nàng lại là từ nơi nào làm ra đâu? Chính là nàng sở loại đến tới. nàng loại, nàng là như thế nào trồng ra, lại là ở nơi nào loại? Phong Linh Thảo cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể trồng ra đồ vật, đặc biệt là thuật tiết, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, đó là tuyệt đối loại không ra. Đại ca, ngươi tuyệt không cảm thấy đại tẩu lai lịch rất là thần bí, ta tổng cảm thấy nàng không giống như là một văn thanh nữ nhi. Diêm Lệ Hành cũng đi theo cân nhắc hỏi một nhược thân lai lịch nhưng Diêm Lịch hành lại đình chỉ phỏng đoán, cũng không hề suy nghĩ, nghiêm túc nói, không thể đoán luôn. Sắp trời đã tối, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai khởi hành hồi Ma thành. Ngày mai, có thể hay không quá hấp tấp điểm. Ngươi còn có chuyện gì chưa xong xuôi, cũng không có gì sự. Hảo, ngày mai ta liền khởi hành hồi Ma thành, ngươi cứ yên tâm đuổi theo đại tẩu. Diêm Lệ Hành thật đúng là tin tưởng hướng dơ thẳng lên trời nói, cho rằng Diêm Lịch hành lưu lại mục đích là theo đuổi một nữ thần, cho nên thực cam tâm tình nguyện hồi Ma Thịnh đi xử lý những cái đó dường giả sự. Nếu không phải vì đại ca trung thân hạnh phúc, hắn mới không bay về đâu. Diêm Lịch hành không có giải thích, cũng không nghĩ giải thích, chỉ cần có thể đem Diêm Lệ Hành chi khai là được. Sáng sớm hôm sau, Diêm Lệ Hành liền lên đường hồi Ma Thành, trừ bỏ hắn ngạnh kéo tới hướng dơ thẳng lên trời ở ngoài, còn có Hắc Ưng cùng Phong Hộ Pháp, cùng với sở hữu ứng đội thành viên, cái này làm cho hắn cảm thấy thực buồn mực. Đại ca vô luận đi nơi nào đều sẽ đem Hắc Ưng mang lên, nhưng lúc này đây đại ca cư nhiên làm Hắc Ưng cùng hắn hồi Ma Thành, chính mình một mình lưu lại, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng đại tẩu đơn độc ở chung? Có lẽ đúng không? Mọi người cũng đều là nghĩ như vậy, ngay cả hàng năm đi theo Diêm Lịch Hành bên người Hắc Ưng cũng là như thế này tưởng, cho rằng Ma Vương làm hắn hồi Ma Thành chỉ là vì đơn độc cùng mục nực thân ở bên nhau, hai người nhiều hơn bội dưỡng cảm tình liên bởi vì như vậy, hắn mới nguyện ý đi theo nhị công tử hồi mặt lâu đài, mà chủ thượng bên người có một nhược hân, hắn không lo lắng minh nói có thể nhân cơ hội làm ra chuyện gì tới. nhưng mọi người cũng không biết, diêm lịch hành là cố ý chi khai bọn họ, không cho bọn họ đến Trấn long sơn trang phạm hiểm. nếu có thể, hắn còn tưởng ngăn cản một được hân đi trước, nhưng mà chuyện này không có khả năng, liền bởi vì không có khả năng, hắn mới quyết định một mình tùy nàng cùng tiên đến. vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, hắn đều sẽ cùng nàng cộng đồng đối mặt. một được hân ở nhà chuẩn bị tốt, công đạo xong một ít nên chú ý hạng mục công việc, giữa trưa liền xuất phát đi tìm diêm lịch hành, đưa nàng đi vào khách đếm thời điểm. diêm lệ hành đám người đã rời đi, bất quá này đối nàng tới nói không sao cả, dù sao nàng người muốn tìm chỉ là a hành. A Hoành, A Hoành, ngươi chuẩn bị tốt sao? Diễm Lịch Hành kỳ thật là hai tay chống chân, nhưng lại thản nhiên trả lời, đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời nhưng xuất phát, ta cũng chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Kỳ thật Mục Nhược Hân cũng là hai tay chống chân, nhẹ nhàng, cùng bình thường không hai dạng. Tất nhiên là có thể. A Hoành, nghe nói Trấn Long Sơn Trang thực không hiểm, ngươi còn xác định muốn cùng ta cùng đi sao? Kỳ thật ngươi không đi cũng không quan hệ, ta một người. Có thể. Mục Nhược Hân nói xong lời cuối cùng, vô tâm tự tin. Nói thật, nàng thật đúng là không mời thành năm chắc có thể một mình một người xông ra Trấn Long Sơn Trang, nhưng nàng lại phi đi không thể. Tuy rằng thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, nhưng nàng không hy vọng A Hoành đi theo nàng đi thiếu hiểm, chính là lại không nghĩ rời đi hắn, nàng hảo mâu thuẫn. Ta đoạn sẽ không làm ngươi một người một mình thiếu hiểm, này Trấn Long Sơn trang một hàng, ta không giống ngươi đi không thể, trừ phi ngươi không đi, nếu không ta cũng tương tùy. Diêm lịch hành rõ ràng chính xác mà đem nói minh bạch, Nu ngự trung mang theo cường thế bảo hộ chi ý. Như vậy ôn Nu cùng bảo hộ, khiến cho một nhược thân trong lòng tràn đầy cảm động, thần chân lóe, đột nhiên có loại tưởng tiếp thu trước mắt người này nam nhân xúc động, nhưng lý trí lại đem nàng cấp kéo lại, giả bộ không để ý bộ dáng, nói: chúng ta đây xuất phát đi, ta đi qua địa phương rất ít, lần này coi như là đi rèn luyện, đi trường kiến thức. Hảo, nếu có nguy hiểm, ngươi nhưng tự hành rời đi, không cần nếu có nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi một người ném xuống rời đi. Tựa như ngươi giống nhau, sẽ không đem ta một người ném xuống một mình rời đi. Ngươi đây là Hà Tất. Trấn Long Sơn Trăng là ta chính mình muốn đi, lôi kéo ngươi cùng đi phạm hiểm. Ta làm sao có thể đem ngươi ném xuống chính mình trốn? Ai u? Chúng ta đang nói cái gì đâu? Còn chưa tới Trấn Long Sơn Trăng đâu, tình nói một ít không may mắn sự, không chuẩn nói nữa. Xuất phát. Một Nhược Hân đỉnh chỉ để tải, đi trước chạy lấy người, ở phía trước khai đạo. Diêm lịch hành thói quen tính mà đuổi kịp, nhiều nhất cùng Mục Nhược Hân sống vai mà đi, sẽ không đem nàng đặt ở phía sau. Từ khi nào khởi, hắn đường đường ma thành chi chủ cao nguyện vì một cái tiểu nữ nhân tùy tùng. Bất quá hắn thích. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lệ Hành vừa ra khách điếm, khách điếm trong một góc một cái ăn mặc bình thường dân chúng quần áo nam tử, lập tức đến bách Vị lâu hướng Viêm Liệt Hỏa bẩm báo, "Viên quân, Ma Vương cùng Mộc Nhược Hân rời đi khách điếm, chính hướng ngoài thành phương hướng đi đến." Viêm Liệt Hỏa cầm chén rượu, nghe thủ hạ người bẩm báo, đang ở cân nhắc, ngoài thành chẳng lẽ bọn họ là phải về Ma thành? Không đúng, nếu bọn họ là phải về mặc Lâu Đài, buổi sáng liền sẽ đi theo Diêm Lệ Hành cùng rời đi, sẽ không đến bây giờ mới đi, cho nên bọn họ nhất định không phải là hồi Mạc Lâu Đài, kia sẽ là đi nơi nào? Ngoài thành. Ngoài thành có gì vật? Ngoài thành 10 dặm có một chỗ tên là Trấn Long Sơn trong nơi, nhưng nơi đó ngàn năm trước cũng đã bị hủy, càng bị một cổ quỷ dị chi lực bảo hộ, nếu là xông vào, nhẹ thì điên cùng, nặng thì bỏ mạng, cho nên trăm ngàn năm tới, không người dám dễ dàng tới gần, nơi đó đã trở thành một tòa tử thành. Nghe xong thủ hạ lời nói, Viêm Liệt Hỏa đã đoán được đáp án, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là tà tà khí mà cười. Lúc này, cả người chật vật Chu Hữu Hồng đi đến, đối Viêm Liệt Hỏa quỳ xuống, run sợ nói, "Quân thượng, thuộc hạ đã đem bách vị lâu sở hữu bổn cầu rửa sạch, sạch sẽ." Viêm Liệt Hỏa chán ghét nhìn thoáng qua Chu Hữu Hồng, sau đó đứng lên đi ra ngoài, thẳng đến đi ra cửa sự mới nói nói, tiếp tục xoạc nghe thấy câu nói, hơn nữa viêm liệt hỏa đã đi rồi, chu hữu hồng liền sụi lơm mà ngồi vào trên mặt đất, mặt dám như cho tàn. hắn chính là bách vị lâu lâu chủ, đã nhiều năm tới đều cao cao tại thượng, đừng nói là buồn cầu, ngay cả chén đuối hắn cũng chưa tẩy quá một lần, nhưng mà hiện giờ lại đến mỗi ngày rửa sạch buồn cầu. hắn ghét nhất chính là rơi cung xú, nhưng quân thượng cố tình muốn hắn làm nhất rơi nhất xú sự, đáng giận. Nhất đáng giận chính là cái kia một đứa thân, nếu không phải bởi vì nữ nhân này, hắn cũng sẽ không rơi vào như thế nô nỗi. Cũng may quân thượng không có lấy tính mạng của hắn, đành phải còn sống, liền có báo thù cơ hội. Cùng lúc đó, Sở Thanh Phong cũng âm thầm đi trước chấn Long sân Trang, bất quá hắn đã không lại cải trang giả dạng, mà là đổi về quần áo của mình, một thân xanh trắng đan sen trường bào, bên hông thúc một cái cực kỳ bình thường gai lưng, cùng trên người hắn ăn mặc có chút không quá hòa hợp. Sở Thanh Phong mới ra nam thành cửa thành, Sở Mỹ Phong liền mang theo Lam gia gia tướng đuổi theo, tuy rằng thân là muội muội, nhưng đối đại ca nói chuyện ngự khí lại có chứa khinh miệt chi ý, đại ca, ngươi đây là phải về sở gia, vẫn là muốn đi địa phương khác luyện?" Nàng này đại ca không thường ở nhà, năm suốt tháng đều là ở bên ngoài luyện, cho nên nàng đã thấy nhiều không trách. "Ta còn có chút sự, tạm thời không trở về sở gia, chờ sự tình làm thỏa đáng, sẽ tự trở về." Sở Thanh Phong đơn giản trả lời, cũng không lộ ra quá nhiều. Sở Mỹ Phong cũng không van coi lòng vòng, trực tiếp duỗi tay hướng Sở Thanh Phong thảm muốn. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh đại ca trước đem linh thiết giao cho ta, ta hảo lấy về đi cấp cha. Người này linh thiết là hắn phế đi thật lớn nỗ lực đạt được, được, còn kém điểm mất đi tính mạng, như thế nào có thể nói cấp liền cấp? Nhưng Sở Mỹ Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là thảm muốn linh thiết, nhân tiện nói chút khó nghe nói, đại ca, ngươi là sợ ta đem linh thiết mất không thành? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem linh thiết giao cho cha. Ta lần này trở về, nếu cha hỏi linh thiết sự, ngươi nói ta nên như thế nào trả lời, là nói ngươi cũng không có tìm được linh thiết vẫn là nói ngươi không muốn làm ta lấy về tới. Nếu là người sau, cha chỉ sợ cũng muốn hiểu lầm, hiểu lầm ngươi tưởng độc chiếm linh thiết sở mỹ phong đã đem nói đến cái này điểm, sở thanh phong liền tính lại không nghĩ cấp cũng đến lấy ra linh thiết tới, tâm bất cam tình bất nguyện mà cho nàng, đây là linh thiết. vừa thấy đến linh thiết, không đợi sở thanh phong giũi tay lại đây, sở mỹ phong đã dùng đoạt phương thức bắt được chính mình trên tay, trước mở ra nhìn xem, xác định là linh thiết mới khác lại, lại còn có thu hảo, đại ca, linh thiết đã tới tay, vậy ngươi liền nhiều ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm đi, ta trước đem linh thiết mang về cấp cha. linh thiết chính là vô số người tưởng đoạt đến bảo vật, ngươi thả tiểu tâm bảo còn hảo, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. chúng ta đi. Sở Mỹ Phong bắt được Linh Thiết, liền xem đều không nhiều lắm xem Sở Thanh Phong liếc mắt một cái liền mang theo Sở gia gia tướng rời đi, liền một cái thủ hạ đều không để lại cho Sở Thanh Phong, đem Sở Thanh Phong một mình ném xuống. Nàng có nước gì Sở Thanh Phong chết ở bên ngoài đâu? Cứ như vậy, nay Sở gia thiếu chủ vị trí chính là nàng thân đệ đệ. Sở Thanh Phong nhìn Sở Mỹ Phong đi xa bóng dáng, trong lòng âm thầm thông nhiên. Vốn dĩ này Linh Thiết là hắn lập hạ một đại công lao, hiện giờ làm Sở Mỹ Phong cấp đột đi, chỉ sợ nàng trở lại Sở gia định sẽ không đúng sự thật bẩm báo, mà là nói Linh Thiết mãi nàng một người đoạt được. Cũng thế, liên tính lập lại đại công cũng vô dụng, Sở gia đổi kế tiếp môn chủ giựt vào vẫn là thực lực, không phải điểm này điểm tiểu công. Chương 98, người hảo ngốc nga bởi vì thời gian thực sung túc, mục nhược hân cũng không có dùng bất luận cái gì thay đi bộ công cụ, cũng không cho diêm lịch hoàng sử dụng truyền thống thuật, cứ như vậy một chân một bước ma đi tới. bên đường thưởng thức các loại phong cảnh, hảo không thành thơi. diêm lịch hoàng phối hợp mục nhược hân nệ bước, chậm rãi bước ma đi, mục nhược hân ở thưởng phong cảnh, hắn còn lại là ở thưởng nàng, cảm thấy nàng so trung quanh cảnh trí càng mỹ. hắn là cái thời gian sở thừa vô nhiều người, tùy thời đều có khả năng biến thành mình nói cùng âm ma quan rầu đánh mất tự mình, có thể ở diệt vong phía trước có một đoạn vô ưu vui sướng thời gian, kia cũng đã đủ rồi. ngươi có hay không cảm thấy nơi này phong cảnh thật đẹp thật đẹp, ngay cả hoa dại cũng lớn lên thật xinh đẹp, Tây xanh thành bóng dâm, hoa thơm hót, không khí tươi mát, đặt mình trong trong đó, hảo là vui vẻ, thoải mái. Mục Nhược Hân triển khai hai tay, ở Diêm Lịch Hành trước mặt bay múa xoay quanh, Tiêu Thân Thúy lục sắc bay sam, đem nàng cùng Thiên Nhiền liền Vị nhất thể, phản phất nàng cũng là trong đó một viên. Ân. Diêm Lịch Hành xem trước mắt người nhìn ra thần, Mục Nhược Hân hỏi cái gì hắn đều theo tiếng trả lời, nhưng lực chú ý tất cả tại nàng kia tinh linh tiên tử mỹ lệ thượng, nhưng như vậy mỹ lệ nhân nhi, làm hắn có một loại vô pháp bắt lấy cảm giác, rõ ràng đã gần ở thức chỉ, lại phản phất xa cuối chân trời. Vậy ngươi có thích hay không? Ân. A Hành, ngươi hảo ngốc nga. Kỳ thị. Mục Nhược Hân hai tay tương nắm đặt sau lưng, đảo đi, hoảng đầu xem Diêm Lịch Hành đùa với hắn, tưởng đem chính mình vui sướng cùng hắn chia sẻ. Diêm Lịch Hoàng có điểm thèm thùng, bất quá mặt bộ biểu tình đều bị mặt nạ che đậy, hắn tất nhiên là không cần lại che giấu, thoáng cúi đầu, sau đó lại nâng trở về, bảo trì bình tĩnh nói, nếu hơn, chúng ta chuyến này hung hiểm và phần, ngươi nếu hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, lại hung hiểm ta cũng phải đi. A hành, ngươi nếu tưởng trở về nói, ta sẽ không có ý kiến, dù sao đây là ta một người sự, ngươi không nên bị liên lụy tới bảo. Ta đoạn sẽ không ném xuống ngươi một người một mình rời đi, bất quá ngươi vì sao phi đi Trấn Long sơ trang? Có không báo cho? Ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng có cái thanh âm cầu xin ta đi nơi đó, ta tưởng nơi đó hẳn là có cùng ta tương quan đồ vật, cho nên mặc kệ nhiều hung hiểm, ta đều phải tìm tội đến cuối cùng. A Hành, kỳ thật ngươi không cần cùng ta cùng đi phạm hiểm, rốt cuộc chúng ta. Diêm Lịch Hành không cho mục nhược thân đem câu nói kế tiếp nói xong, ngắt lời nói, ta bồi ngươi cùng đi trước, tìm tòi đến tận cùng. A Hành, không cần nhiều lời, cùng đi trước. Hảo A Hành, ta liền biết ngươi nhất đủ nhất khí, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mục nhược thân vẫn là đảo đi, bởi vì Diêm Lịch Hành không rời không bỏ mà cảm động, trong lòng đã bắt đầu ở chậm rãi tiếp thu hắn. Có như vậy một người bồi, nàng có thể an tâm rất nhiều. Tiến vào Trấn Long sơn trang lúc sau, một khi gặp nạn, ngươi thiết không thể lỗ mãng, mọi việc nghe ta chi ngôn. Diêm Lịch Hành nơi nào nghĩ tới muốn Mục Nhược Hân bảo hộ, chỉ nghĩ nên như thế nào bảo vệ tốt nàng, vừa mới dứt lời liền bắt đầu trả ra thực tế hành động. Tiểu Thâm, Mục Nhược Hân còn không biết sao lại thế này, còn ở đạp đi, bị Diêm Lịch Hành như vậy một đợt, Lăng hạng, quay đầu nhìn lại, nhìn đến lại là một khối xe phi cục đá chiếuều nàng tạp lại đây. Diêm Lịch Hành nhanh tay lẹ mắt, lắc mình tiến lên, ôm Mục Nhược Hân xoay người tránh né phi thạch, lại một trường đem phi thạch đánhủng cái giẫm nát. Như thế nào đột nhiên tới khối xe phi cục đá? Mục Hân kinh thần định ra lúc sau, rời đi Diêm Lịch ấp, quan vọng bốn phía, nhưng không cảm giác được có bất luận cái gì người ngoài hơi thở. Chẳng lẽ là cao nhân tới? Không rất giống. Chúng ta đã tiến vào trấn Long Sơn trang một chi bay, mọi việc cần phải cẩn thận. Diêm Lịch hành đi lên trước tới, cũng nhìn nhìn bốn phía, lại ngồi sồn xuống kiểm tra những cái đó bị hắn đánh nát hòn đá. Hòn đá thượng trường rêu xanh, tiếp tục nói, nơi đây bố có cơ quan, đi trước cần cẩn thận. Cơ quan, nơi này liếc mắt một cái nhìn lại đều là hoa cỏ cây thối, không giống như là bị người động qua tay chân, như thế nào sẽ có cơ quan? Nơi này cơ quan đã có chút niên đại, tất là tiền nhân sở lưu, phi thạch thượng mọc đầy rêu xanh, bởi vậy, vậy như chứng. Tiền nhân, đối nga, cái này Trấn Long Sơn Trang ngàn năm trước kia cũng là cái đại gia tộc, thực lực không nhỏ đâu, vì phòng ngừa làm người sâm lớn, vô cùng có khả năng ở Sơn Trang bên ngoài bày ra cơ quan, chúng ta đến cẩn thận một chút. Gì, cái gì hương vị? Mục Nhược Hân nói nói, đông nhiên người được một cổ đốt cháy hương vị, hương vị càng ngày càng nồng liệt. Diêm Lịch Hành cũng nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không xa địa phương mạo khói đặc, mơ hồ còn có thể thấy liệt hỏa đốt cháy chi tượng, nghi hoặc hỏi, nơi này hơi ẩm so trọng, như thế nào nổi lửa? Đúng vậy, nơi này tây cối cũng chưa làm, hẳn là sẽ không dễ dàng nổi lửa mới đúng. Áo Hành, chúng ta qua đi nhìn xem, thích không thể lỗ mãng, để tránh vào nhầm bẫy dập bên trong. Hảo đi, ta nghe ngươi, chúng ta bất qua đi, ở nơi xa nhìn liền hảo. Mộc Nhược Hân nghe theo Diêm Lịch Hành nói, không có dễ dàng vọt tới phía trước đi xem, mà là đứng ở nơi xa quan vọng, chờ hỏa thế chậm rãi thu lui. Diêm Lịch Hành canh giữ ở một nược hơn bên người, không chỉ có phải đề phòng chung quanh hướng đi, càng quan trọng là bảo vệ tốt người bên cạnh, làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Cách đó không xa lửa lớn, thiêu gần nửa canh giờ mới chầm dãi tắt, nhưng chỉ thiêu hủy một chút địa phương, đại hỏa thế thối lôi khi, lưu lại chính là một cái chỉ có một trượng lớn nhỏ hình tròn nốt tích, có thể thiêu ra như vậy hữu hình trạng đốt tích hỏa, đoạn không phải tự nhiên hỏa. Một nược hân cùng Diêm Lịch Hành đều nhìn ra trận này hỏa quỷ dị, cho nên càng không dễ dàng tiến lên, cũng chỉ là đứng ở bên cạnh xem, đường khói đặc tan đi khi, hình tròn nốt tích xuất hiện một người, một cái hỏa hồng sắc người. Viêm Liệt Hỏa hai tay đặt trước ngực vây quanh, đứng ở hình tròn đốt tích trung gian, vẫn không nhúc nhích, đương hỏa cùng xương khói toàn bộ thối lui lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía phía trước, nhìn đến Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân, cũng không kinh ngạc, chỉ là cho bọn hắn một cái tà cười, sau đó khởi bước đi qua đi. Mên Lai like là cái tên chán ghét giang hỏa, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Một Nhược Hân nhìn đến Viêm Liệt Hỏa, không thế nào sảng, thấy Viêm Liệt Hỏa đi tới, dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, mệnh lệnh nói, "Cho ta đứng lại, không chuẩn ngươi đi tới." Nhưng cũng không nghe theo, vẫn như cũ đi tới, cho đến tới rồi một cùng Diêm Lịch Hành ba bước xa khoảng cách mới dừng lại, ta tà khí chào hỏi, "Hai vị, biệt lai vô dạng à? Chỉ cần ngươi ly chúng ta rất xa, chúng ta liền sẽ không "Tên ngươi không cần lại đây, ngươi còn lại đây, chán ghét đã chết." Một đại tiểu thư đối viêm người nào đó tựa hồ rất có ý kiến. "Cái gì tựa hồ rất có ý kiến? Rõ ràng chính là rất có ý kiến hảo đi. Người cái tên đáng ghét này, vô duyên vô cớ sẽ phóng hỏa thiêu người, còn muốn cấp A ta, ta không đối với ngươi có ý kiến mới là lạ. Còn có, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Một Nhược Hân đối viêm liệt hỏa thái độ cực kỳ bất hữu thiện, cơ hồ đem hắn đương địch nhân đối đãi. Dù sao nàng chính là không thích cái này sẽ phóng hỏa ra hỏa. Viêm liệt hỏa đối một Nhược bất hữu thiện cũng không để ý, cười như không cười mà trả lời, "Nơi này chính là nam thành vùng ngoại ô, ai nhưng tới, các ngươi có thể tới, ta vì sao không thể?" Ngươi chán ghét ra hỏa nghe nói vùng này có châu nghe đồn ngàn năm hiểm địa, phàm này loại hiểm địa đều ứng có pha loạn chân bảo hay là bí mật, ta nhàn rỗi nhọc chán, nghĩ đến thăm tham, nếu có cơ duyên, nói không chừng có thể được đến cái gì bảo bối. ngươi cũng muốn đi chấn long sơn trang? nga, nguyên lai kia hiểm địa tên là chấn long sơn trang. đa tạ một đại tiểu thư báo cho, đa tạ đa tạ. viêm liệt hỏa rõ ràng là biết hiểm địa chính là chấn long sơn trang, nhưng lại giả bộ một bộ không biết bộ dáng, cả người thoạt nhìn âm dương quay ký. vậy ngươi đi ngươi, chúng ta đi chúng ta. mục nhược hân không muốn cùng viêm liệt hỏa ngộ đạo, lôi kéo diêm lịch hành hướng khác phương hướng đi. a hoàng, chúng ta đi. diêm lịch hành theo mục nhược hân mà đi, không nói một câu, nhưng nói viêm liệt hỏa rất là hoài nghi. Bọn họ muốn đi Trấn Long Sơn Trang, Viêm Liệt Hỏa liền xuất hiện ở Trấn Long Sơn Trang, sự tình như thế nào như thế trùng hợp. Xem ra này Trấn Long Sơn Trang thật đúng là muốn tìm tòi mới được. Viêm Liệt Hỏa thấy một Nhược hân cùng Diêm Lịch hành phải đi, cũng theo đi lên, nhưng là mới đi hai bước đã bị người chỉ vào giống to. Một Nhược hân nghe được mặt sau tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện Viêm Liệt Hỏa theo tới, lại chỉ vào hắn mắng to: "Ngươi cái này chán ghét hồng ma quái, không chuẩn đi theo ta." Nay đại lộ hướng lên trời, các đi nửa bên, ta chỉ là trùng hợp cùng đường, gì có đi theo ngươi." Viêm Liệt Hỏa âm cả phản bác: "Ai cùng ngươi cùng đường? Ngươi phải đi bên này đúng không? Ta đây liền đi bên kia." A Hoành, chúng ta đi một mục đích chính là không muốn cùng Viêm Liệt Hỏa một đạo, lôi kéo Diêm Lịch hành hướng một cái khác phương hướng đi đến. Dù sao bọn họ còn không biết Trấn Long Sơn Trang ở đâu cái phương hướng, đi nơi nào đều không sao cả, nhưng ai biết, Viêm Liệt Hỏa lại theo đi lên, lúc này đây kết quả vẫn là giống nhau, không đi một bước lại bị người chỉ và mắng. Hưng Ma Quái, ngươi còn dám nói không phải đi theo ta. Một đích hơn nhịn không được, lại quay đầu lại chất mắng Viêm Liệt Hỏa. Này Trấn Long Sơn Trang chính là hung hiểm nơi, chúng ta lại là đồng hành, không bằng một đạo, cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng, một đại tiểu thư, ý của ngươi như thế nào? Viêm Liệt Hỏa không hề giấu giếm chính mình muốn đi theo sự thật, nói thẳng minh bạch. Hắn đối nơi này không quen thuộc, vừa rồi còn vào nhầm mấy dập, bị vô số điều cây mây quan quanh, phóng hỏa đem cây mây thiêu quang, lúc này mới có thể thoát thân. Phía trước còn không biết có cái dạng nào nguy hiểm, vẫn là đi theo tương đối hảo. Không thế nào. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, làm gì còn muốn đi theo chúng ta. Nếu ngươi sợ hay nói, đại có thể trở về A, dù sao nơi này ly nam thành lại không xa. Kỳ thật viêm người nào đó cũng từng nghĩ tới dẹp đường hồi phủ, nhưng đã thân hãm mê trận, nếu không thể phá trận, chúng ta liền sẽ bị nhốt tại đây rừng cây giữa. Như thế nào sẽ... Mộc Nhược Hân lúc này mới chú ý tới chung quanh rừng cây co kích bạc, nhưng cũng không kinh ngạc, cũng không khẩn trương sợ hãi, càng không lo lắng ngật đường, biết thoát khỏi không được Viêm liệt Hỏa, đành phải đem khoảng cách phân rõ sở, "Ta trước đó thanh minh, ngươi muốn đi theo chúng ta có thể, nhưng cần thiết ly chúng ta 5 bước xa." Hảo, liền ấn ngươi nói làm, ta sẽ ly các ngươi 5 bước xa." Viêm liệt Hỏa lui về phía sau 2 bước, ở ly Mộc Nhược Hân 5 bước xa địa phương dừng lại, trong lòng tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng không thể không chịu được. Là hắn tự chủ trương tới trấn Long Sơn Trang, kết quả bị nuốt, chắc không được bất luận kẻ nào, hiện giờ muốn an toàn rời đi, duy nhất dựa mọi người lực lượng. Một hân lai lịch bất phàm, đi theo nàng tất có thu hoạch. Chương 99, muốn ở bên nhau. Nhờ một cái Viêm liệt Hỏa Tuy rằng Ly có năm bước xa, nhưng này cùng đồng hành không gì khác nhau. Liên bởi vì nhiều cái này viêm liệt hỏa, một nhược hân sở hữu hảo tâm tình cũng chưa, thường thường quay đầu lại trừng liếc mắt một cái, ngẫu nhiên còn mắng thượng một câu, chán ghét đã chết. Liên tính thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, ai có thể bảo đảm cái này hồng ma quái gặp được nguy hiểm thời điểm không đem bọn họ đường đạn pháo ném ra? Không cần để ý tới Liên Hảo. Diễm Lịch hành nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, đối viêm liệt hỏa không gì cảm giác, một lòng bảo vệ tốt người bên cạnh, vì an toàn của nàng, không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đem bất luận cái gì có khả năng phát sinh sự đều để đề phòng hảo. Ta làm không được không để ý tới, hắn đỏ tía ảnh hưởng ta thị giác chỉ cần tưởng tượng đến ở bách vị lâu thời điểm bị hắn phóng hỏa tiêu ta trong bụng chính là một phen hỏa thử mục nhược thân vẫn là vô pháp tha thứ viêm liệt hỏa ở bách vị lâu đối bọn họ phóng hỏa hành cử trừ phi cái này hồng ma quái cùng nàng xin lỗi nếu không thử bất quá xem hắn kia phó cao ngạo lại thanh cao bộ dáng chỉ sợ là sẽ không tùy tiện hướng người xin lỗi đi vậy ngươi mới vừa rồi cần gì phải đồng ý làm hắn đi theo hắn cũng nói đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên ta có thể đuổi đến đi sao cùng với như thế chi bằng đem lợi nói trước nói ở phía trước hắn nếu là dám đến gần năm bước trong vòng ta liền phóng a li cắn hắn năm bước, kia cũng không phải là cái gì đại khoảng cách. Viêm liệt hỏa đem một nhược hân lời nói nghe được là rõ ràng, nhưng hắn cũng không để ý, liền tính một nhược hân tức chết rồi, hắn cũng không cái gọi là, dù sao lại không phải hắn nữ nhân, tức chết liền tức chết đi. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái hoặc là đến chấn long sơn trang thám hiểm tằm bảo. Tuy rằng có cái ma vương ở đây, nhưng chỉ cần hắn bất động một nhược hân, ma vương tự nhiên liền sẽ không đối hắn thế nào, cho nên trước mắt tới nói, hắn thực an toàn một nhược hân như thế nào đều xem viêm liệt hỏa khó chịu, khoát không để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, không để ý tới hắn liên hảo, không để ý tới hắn liên hảo đột nhiên, trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống, không bao lâu tựa như trời đông giá rét giống nhau lánh. như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lanh a? một nhược hân ôm cánh tay, cọ sát khởi nhiệt, hy vọng thân thể có thể ấm áp một ít, nhưng vẫn là lanh đến thẳng phát run. bởi vì là năm sáu nguyệt thời tiết, nàng ra cửa căn bản không mang hậu quần áo, hơn nữa cũng không cần thiết mang, ai sẽ nghĩ đến mùa hè sẽ lanh thành như vậy? Diễm lịch hành nhưng thật ra không lanh đến phát run, vẫn luôn thẳng thắn đứng, còn đem chính mình áo ngoài cởi, khoác đến một nhược hân trên người, mặc vào cái này, một chút hảo điểm. a hoành, ngươi đem quần áo cho ta, chính mình không ngại sao? không sao, ngươi quần áo đơn bạc, mặc vào đi chính là một mục dược không đành lòng nhìn Diêm Lịch hành chịu đông lạnh, đang muốn đem áo ngoài còn cho hắn, đột nhiên nhiệt độ không khí lại trở nên ấm áp, không như vậy lạnh, Nghi Hoặc khắp nơi tìm xem, phát hiện bọn họ chúng quanh bị một tầng hơi mỏng hỏa khí bao vây lấy, bên ngoài khí lạnh ăn mòn không đến. Viêm Liệt Hỏa dùng linh lực hóa ra một đạo mỏng hỏa khí tường, đưa bọn họ ba người bao bọc lấy, mang theo một tia tiểu đắc ý, ta cười nói: "Thế nào, hiện tại không lạnh đi?" Chút tài mọn. còn ở mạnh miệng cùng Liệt kỳ thật đã có điểm điểm tha thứ hắn. Ít nhất gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ ở chính mình năng lực phạm vi ra tay cứu giúp, mà không phải chỉ lo chính mình. Ai? Một đại tiểu thư đối Viêm người nào đó ý kiến thật là đại. Ai làm ngươi vừa thấy mặt liền vô cớ ngươi coi như không đánh không có nhau, kia không phải kết, kết không được. một nhược thân lại chừng mắt nhìn viêm liệt hỏa liếc mắt một cái, sau đó đem trên người áo ngoài thổi, một lần nữa quát trở lại diêm lịch hành trên người. a hoàng, hiện tại đã không lạnh, ngươi chạy nhanh đem quần áo xuyên trở về đi, đừng đem chính mình lộ bị cảm. ân. diêm lịch hành không nói thêm cái gì, đem áo ngoài xuyên trở về, quan tâm hỏi, nhưng có cảm giác khó khỏe. không có, ta cảm giác tự hảo. kia liền hảo, nơi đây có quỷ gì, cần cẩn thận một chút. hảo. một nhược thân nặng nề mà gật đầu trả lời, cực kỳ giống nghe lời tiểu nữ nhân. không biết vì cái gì, chỉ cần có a hoàng tại bên người, cho dù là người đang ở hiện cảnh, nàng cũng cảm thấy an tâm, rất có cảm giác an toàn nàng nên không phải là thích thượng hả đi, từ từ, nàng tưởng chạy đi đâu? Hiện tại là nguy cơ thời điểm, nàng lại suy nghĩ như nữ tình trưởng sự, làm cái gì? Một nhược hân lắc lắc đầu, không cho chính mình đi miên man suy nghĩ, tập trung lực chú ý quan sát xung quanh dị tượng, phát hiện bên ngoài có chút nhánh cây đã bị sương tuyết đông lạnh trụ, kinh ngạc nói, a huỳnh, ngươi mau xem những cái đó nhánh cây đã kết băng. Diêm lịch huỳnh thuận mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được kết băng nhánh cây, đang muốn bán ra nệ bước, tiến đến thăm cái đến cuối cùng, lại bị người gọi lại. Viêm liệt hỏa tháo xuống một mảnh lá cây thưởng thức, thấy Diêm lịch huỳnh muốn đi ra đi, cô ý vô tình mà nhắc nhở hắn, nếu là đi ra này đổ khí cường, ngươi liền sẽ bị đóng băng, nghĩ kỹ lại. Mộc Nhược Hân tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vì Diêm Lịch Hành an toàn suy nghĩ, vẫn là đem hắn kéo trở về. A Hành, tạm thời đừng đi ra ngoài, chúng ta ở bên trong quan sát quan sát lại nói. Không sao, ta không sợ lạnh. Diêm Lịch Hành không để ý đến viêm liên hỏa, chỉ là un nu trở về Mộc Nhược Hân một câu, vẫn như cũ vẫn là đi ra khí tưởng, đến mấy bước xa địa phương tra xét. A Hành Mộc Nhược Hân do dự một chút, cuối cùng cũng ra khí tưởng, chạy đến Diêm Lịch Hành bên người đi. Diêm Lịch Hành đối này có chút sinh khí, mang theo quan tâm gian dạy sao có thể như thế tùy hứng làm vậy? Mau trở về, chúng ta tới phía trước nói tốt, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm đều cùng nhau đối mặt, việc làm ta sẽ không làm ngươi một người một mình đối mặt nguy hiểm, muốn cùng nhau. Nếu hơn ta không cần tách ra, ta muốn ở bên nhau. mục nương hân rắc diêm lịch với tay, lúc này đây là mang theo ủy lại cùng tình yêu rắc. không biết từ đâu bắt đầu, nàng đã liên tiếp rời đi hắn, chẳng sợ chỉ là rời đi một lát. diêm lịch hành vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bị rắc tay, cảm giác được lòng bàn tay có một cổ máy rời chảy vào, bất chi bất rắc chung, vui vẻ cười, gật đầu trả lời, hảo, không xa rời nhau. ân, không xa rời nhau. Viêm liệt hỏa ở một bên xem đến cả người nổi ra gà, cố ý run tay đánh gãy này hai người nùn tình mà ý, ta nói nhị vị, các ngươi liền tính muốn nói chuyện yêu đương cũng tìm cái hảo một chút hoàng cái đi, này đại trời lạnh, không sợ các ngươi ấy bị đông chết sao? lời này làm một nhược hân nghe được rất là xấu hổ, thẹn thùng cực kỳ, bắt tay thu hồi tới, chỉ hướng viêm liệt hỏa, mắng, ai cần ngươi lo? ngươi cái này sú hồng ma quái, chính là mắng song lúc sau, vươn tay đột nhiên bị một tầng thật dày đóng băng kết, vô pháp đúc đích, ngay cả chân cũng bị đông cứng, kinh hoàng nói, tay của ta, không ngừng là kia chỉ vươn tới tay, mà khác một bàn tay cũng bị lớp băng đông lạnh trụ, tứ chi vô pháp đúc đích. Nếu ân diêm lịch hành xem đến sốt ruột, nhưng lại không biết nên như thế nào đem băng hóa rớt, đổi thành là vật chết, hắn sẽ một trường đem lớp băng đánh nát, nhưng hắn hiện tại không thể như thế nào làm, một khi dùng trường, tuy có thể đánh nát lớp băng, nhưng cũng sẽ thương đến nếu ân. Viêm liệt hỏa từ khí tường đi ra, đi vào một nhược hân trước mặt, dùng hỏa đem trên người nàng lớp băng hỏa tăng rớt, làm xong mới thảo muốn lòng biết ơn, một đại tiểu thư, ta lại cứu ngươi một lần, ngươi có phải hay không nên hảo hảo đáp tạ ta Một nhược hân bị đông lạnh đến cả người cứng đờ, liền tính không bị lớp băng lại đông lạnh, nàng vẫn như cũ cảm thấy lạnh, không sức lực nói mà khác nói, nhưng vẫn là cường lực bài trừ một câu, cảm ơn. Mặc kệ nàng lại như thế nào chán ghét cái này hồng ma quái, hắn cứu nàng là sự thật, nàng nói lời cảm tạ cũng là là. Nếu hắn chính là có lạnh, Diễm Lĩnh hành không lại cởi chính mình áo ngoài cấp một dược hân, bởi vì một kiện áo ngoài không được việc, mà là huy tay háo quét ra một trận gió, đem trùng quanh khí lạnh quét đi. Lạnh mục nhược hân run đến càng là lợi hại, bất quá khí lạnh bị quét sau khi đi, hảo một chút, nhưng vẫn là cảm thấy lạnh. Viêm Liệt Hỏa nhân cơ hội đánh cướp, hai tay vây quanh, tà tà khí mà nói, "Một đại tiểu thư, nếu ngươi cầu ta một tiếng, ta khiến cho ngươi sẽ không lại cảm thấy lạnh, như thế nào?" Mục Nhược Hân hung hăng mà trừng mắt Viêm Liệt Hỏa, hồi lâu lúc sau mới hét lớn một tiếng, "Không thế nào. Cái này địa phương nơi nơi đều là nguy hiểm, nàng cũng không tin cái này hồng ma quái có thể vẫn luôn như vậy vận may, chờ hắn xui xẻo thời điểm, nàng cũng không ra tay thủ giúp, xem hắn làm sao bây giờ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ai lạnh chịu đông lạnh đi. Hồng ma quái, ngươi thật đúng là cho rằng dưới bầu trời này cũng chỉ có ngươi sẽ dùng hỏa sao?" Tự lại cuồng. Một Nhược Hân nhịn xuống đông lạnh, vươn ra ngón tay qua tay múa chân, trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh lục tiểu pháp trận, không một hồi Ali liền ra tới. U Ali vừa hiện thân liền hướng chủ nhân bán manh chào hỏi. "Ali, nhanh lên phun tuyết nơi này biến ấm một ít, lạnh chết ta." U là, "Chủ nhân." Ali tiếp được nhiệm vụ, há mồm đối với trung quanh bị đóng băng thụ phun hỏa, đem băng tuyết hóa tan rớt, thần kỳ chính là, hỏa chỉ là hỏa tan băng tuyết, cũng không tiêu đốt tới tối. Trung quanh băng tuyết chậm rãi tan, hơn nữa có Ali hỏa áp, một Nhược chậm rãi không cảm thấy lạnh, bắt đầu tìm viêm liệt hỏa tính sổ, hai tay chống lạnh, khiêu khích hắn, quái, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói a?" Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ dùng hỏa, Ali cũng sẽ, kỳ thật ta cũng sẽ, lấy cái mồi lửa một tiêu, hỏa liền tới rồi. Còn không biết xấu hổ kêu ta cầu ngươi, làm ngươi xuân thu mộng đẹp đi thôi. Đợi lát nữa ngươi gặp được thời điểm khó khăn, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Ta cũng sẽ không làm áo hoành ra tay giúp ngươi, thử. Viêm liệt hỏa cảm thấy có điểm điểm mất mặt, nhưng cao ngạo như hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu, đơn giản không để ý tới một lực hân, tiếp tục làm hắn khóc xoay ca. Diêm Lịch hành căn bản liền không tính toán giúp viêm liệt hỏa, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp vì một nhược hân sưởi ấm, còn không có nghĩ đến biện pháp ta ly liền ra tới, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Từ trước đến nay trầm mặc ít lời hắn cũng không tưởng vào lúc này nói cái gì, tiếp tục quan sát chung quanh tình huống, nhận thấy được phía trước có gì động, nói, phía trước có người. Có người, như thế nào sẽ có người. bọn họ không phải nói nơi này rất nguy hiểm, sẽ không dễ dàng có người tới sao? Mục Nhược Hân cũng cảm giác được phía trước có người hơi thở, chỉ là rất mong yếu, nếu không cần tâm lưu ý là sẽ không phát hiện. Tới cái viêm liệt hỏa đã đủ làm nàng kỳ quái, không nghĩ tới còn có người. Xem ra này thiên hạ không sợ chết người thật đúng là không ít đâu. Trừ một bốn người đồng hành. Mục người hân đi theo Diêm Lịch hành cùng nhau đến phía trước thăm dò kết quả nhìn đến thế nhưng là Sở Thanh Phong làm hai người cảm thấy thực kinh ngạc. Giả hỏa này như thế nào cũng ở chỗ này. Sở Thanh Phong bị mấy cây kỳ quái thụ công kích, không ngừng có cây mây cuốn thân, còn có giống lợi kiếm giống nhau nhánh cây bắn phá, ở né tránh không kịp thời tình huống dưới vì bảo mệnh, hắn đành phải đem nhánh cây cùng cây mây đóng băng, nhưng đóng băng trụ lúc sau lại có tần nhánh cây mây cùng nhánh cây ra tới, cuồn cuộn không ngừng, liền tính hắn hao hết linh lực đóng băng cũng không thấy đến có thể thoát hiểm, là hắn sơ suất quá, cư nhiên dễ dàng tiến vào Trấn Long Sơn trang một dãy chi vây. Sở Thanh Phong đã bị này mấy cây kỳ quái thụ mệnh nhọc hồi lâu, đã sớm sức cùng lực kiệt, trên người càng là có bao nhiêu chỗ quắt thương, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì chống cự, liền ở hắn cho rằng thật muốn bị mấy cây vây khi chết. tự nhiên nhìn đến một nhược hân cùng diêm lịch hành, kinh ngạc thất thần một hồi, nhưng liền như thế nào một lát, đủ để cho hắn trôn vùi thánh mạng. Một cây sắc nhọn nhánh cây, thẳng chiều Sở Thanh Phong vào tới, mà Sở Thanh Phong lúc này đang ở thất thần, căn bản không có làm ra né tránh, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã không kịp, chỉ có thể mắt mà nhìn nhanh cây chiều phong tới, chờ đợi tử vong. Liên ở hắn cho rằng chính mình thật sự muốn chết thời điểm, nhánh cây đột nhiên ở cách hắn trái tim một cái nắm tay xa khoảng cách lại, tiếp theo rơi xuống trên mặt đất. Sao lại thế này? Sở Thanh Phong không hiểu ra sao, kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất mấy cây, lại nhìn về phía Mộc Nhược Hân, phát hiện nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa sắp nhập, mặt trên lục quang còn chưa hoàn toàn tan đi, đáp án đã không rõ mà dụ. Là Mộc Nhược Hân cứu hắn. Mộc Nhược Hân thật là ra tay, không chỉ có đem công kích Sở Thanh Phong nhánh cây chặt đứng, còn mệnh lệnh kia mấy kỳ quái cây thối lui, đều cho ta lui ra, ai còn dám lung tung tới, ta liền không khách khí. Mệnh lệnh một chút, kia mấy kỳ quái cây thật đúng là nghe lời lui ra, biến thành bên cạnh vẫn không nhúc nhích đã thụt, không hề công kích người. Diêm Lịch Hành trong lòng có điểm không mau, lén tốt hỏi, vì sao ra tay thứ hắn? Hắn nhưng không quên ngày đó ở Thần Kiếm Sơn trang mật địa phát sinh sự, cái này sở Thanh Phong vì một khối linh tiết, tuy nhiên đưa bọn họ đẩy mạnh hỏa lửa, loại người này thật không nên ra tay cứu giúp. Mục Diệp Hân biết Diêm Lịch Hành trong lời nói ngầm có ý ý tứ, đại ngón tay thượng linh lực toàn bộ thu hồi lúc sau mới trả lời, hắn không cứu chúng ta là chuyện của hắn, nhưng ta không cứu hắn là chuyện của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu nha. Kỳ thật nàng ra tay cứu sở Thanh Phong có chứa một chút đồng tình tâm, bởi vì hắn bi thương thân thế mà đồng tình hắn, lúc này mới ra tay cứu giúp, đổi thành là viêm liệt hỏa, nàng mới không cứu. Diêm Lịch Hành không lời nào để nói, liền tính đối sở Thanh Phong lại khó chịu, hắn cũng chịu được. Dù sao đã là chuyện quá khứ, hắn không phải cái bộ dạ hẹp hòi người, sẽ không cùng qua đi dây dưa quá nhiều sở thanh phong thu hồi trong tay băng kiếm, hoán cầu khí, kéo trầm trọng bước chân chiều một nhược thân đi đến, một thân trật vật bất ham, nhưng không có ảnh hưởng hắn hoàn mỹ tố nhan, chân hồn rung túng, dáng người lính bạt, lạnh lùng ngang tĩnh, chỉ là giữa mày hơi mang có nhàn nhạt yêu thương, nhu như nước trong ánh mắt mang theo một chút lạnh nhạt. đi vào một nhược thân trước mặt khi, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có nói lời cảm tạ, đa tạ một cô nương lại lần nữa ân cứu mạng. hắn đôi thần kiếm sơn trang ngậm địa sự vẫn luôn thực cái này, cho nên không mặt mũi nào đối mặt một nương thân, nhưng nàng hôm nay lại ra tay cứu hắn, liền tính lại vô thể diện, hắn cũng nên nói thanh tạng. Một nhược hân muốn dĩ đối sở thanh phong ở thần kiếm sơn trang mật địa làm sự rất tức giận, nhưng tưởng tượng đến hắn ở sở ra tình cảnh gian nan, cũng liền tha thứ hắn. Chúm chi bọn họ khi đó vừa mới nhận thức, không có ai nhất định phải cứu ai đạo lý, vì thế nhẹ nhàng trả lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần nói cảm ơn. Một cái ca nguyện bị cầm tù ở trong phòng giam thiếu chủ, như thế nhẫn nhục phụ trọng, nói vậy chính là vì kia khối linh thiếp đi, có thể thấy được linh thiếp đối hắn rất quan trọng, quan trọng đến liền chính mình mệnh đều cũng không nên. Tại đây loại nguyên nhân đấy, hắn sẽ không bởi vì khác sự mà từ bỏ linh thiết, này về tình cảm có thể tha thứ. Một cô nương không vì tại hạ với mật địa sở làm việc mà oán giận. Sở Thanh Phong cảm thấy một Nhược Hân đối thái độ của hắn cùng chính mình suy đoán không giống nhau, rất là nghi hoặc, nhưng không được liền mở miệng trực tiếp hỏi. "Không có gì hảo xin phí, lúc ấy đại gia vừa mới nhận thức, đối lẫn nhau đều không hiểu biết, ta không có quyền lợi yêu cầu bất luận kẻ nào cần thiết ra tay tương trợ." Đạt tạ. Không cần khách khí, nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi tới Trấn Long Sơn trang mục đích cùng cái kia hồn ma quái là giống nhau đi." Một Nhược Hân nhớ tới Viêm Liệt Hỏa nhân vật này liền hoài đại, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thở phì phì. "Viêm Liệt Hỏa không sao cả mà đứng, tiếp thu đến một tầm mắt, cao ngạo nói, "Này Trấn Long Sơn trang lại không phải nhà ngươi, vì sao ngươi có thể tới, người khác không thể tới?" nếu Trấn long sơn trang thực sự có cái gì bảo bối kia chúng ta liền các bằng thực lực nếu người nào đó vì bảo bối mà thân hám nhập cảnh ta chẳng những sẽ khoanh tay đứng nhìn còn sẽ vô tay trầm trồ khen ngợi chính là sẽ không ra tay cứu giúp một tiểu thương, nghe ngươi vừa rồi cùng sở thanh phong lời nói ngươi hai tựa hồi trước kia cũng có chút không thoải mái sự vì cái gì ngươi có thể dễ dàng tha thứ hắn cũng ra tay cứu giúp lại không thể rất tốt với ta ngôn tương hướng đâu bởi vì ngươi so với hắn chắc nét nay tính cái gì lý do hợp lý nhất lý do diêm lịch hoàng cảm thấy một được hân đối sở thanh phong có như vậy một chút hảo trong lòng có điểm an vị hảo là có chịu chỉ là chịu đựng không nói Ở hắn xem ra, viêm liệt hỏa làm những chuyện như vậy còn không có sở Thanh Phong đế tiện, rốt cuộc bọn họ là ở bách vị lâu gặp viêm liệt hỏa công kích, phía trước càng cùng Chu Hữu hồng có giao thủ, bởi vậy viêm liệt hỏa đối bọn họ ra tay là hợp tình hợp lý sự. Nhưng Sở Thanh Phong bất đồng, bọn họ ba người đồng hành, hắn lại vì bản thân chi tư đem bọn họ đẩy vào biển lửa bên trong, này cho tiểu nhân, thật là đáng xấu hổ. Sở Thanh Phong cảm giác được diêm lĩnh hành lý, nhưng mà cũng không cảm thấy kỳ quái, bảo trì trầm mặc. Bọn họ vốn dĩ chính là đối lập, lập trường, có địch ý là hết sức bình thường. Hung chi hắn hiện tại thân ở mê lâm bên trong, chỉ dựa vào một người đi không ra đi, chỉ có cùng bọn họ đồng hành mới có hy vọng. A Hoành, nơi này chỉ sợ đã thực tiếp cận trấn Long Sơn Trang, hôm nay cũng không phải 15, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thăm dò rõ ràng nơi này về cơ, cũng cũng may mười làm chi dạ đi trước. Mục Nhược Hân không cùng Diêm liệt hòa xảo, ngược lại cùng Diêm Lịch Hành thương lượng kế tiếp sự, tự đều bị có thể. Diêm Lịch Hành đối Mục Nhược Hân quyết định không có bất luận cái gì ý kiến, nhìn thoáng qua Sở Thanh Phong, hỏi, hắn chính là muốn cùng chúng ta đồng hành. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Cùng không đi theo các ngươi liền. A Hoành, chúng ta đi lên mặt đi xem đi, tùy tiện tìm cái mà ăn ngủ ngoài trời liền hảo. Mục Nhược Hân không có cố tình mời Sở Thanh Phong đồng hành, ném xuống một câu không sao cả nói liền cùng Diêm Lịch Hành đi phía trước đi. Diêm Lịch hành bởi vì một nhược hân câu này không sao cả nói cảm giác hảo rất nhiều, không như vậy buồn bực, cùng nàng cùng nhau đi. Liên Tính Sở Thanh Phong đi theo, cùng mục nhược hân thân cận nhất người vẫn là hắn. Sở Thanh Phong không nói gì, nhưng lại theo đi lên. Cứ như vậy, đồng hành nhiều hai người, tổng cộng bốn người. Bất chi bất rất chung, Viêm Liệt Hỏa cũng không có lại bảo trì năm bước xa khoảng cách, khi thì là bốn bước, khi thì là ba bước, mục nhược hân cũng không có lưu ý, cùng Diêm Lịch hành song song đi, tìm cái thoạt nhìn tương đối thoải mái địa phương nghỉ ngơi, bắt đầu sửa sang lại sạch sẽ, tay đảo qua, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện hai chương chiếu. A Hoành, ta chuẩn bị hai chương chiếu, một chương lại cho ngươi. Bất quá mặt khác hai người đã có thể đã không có, bởi vì ta không biết trên đường sẽ nhiều ra hai người tới, cho nên không có chuẩn bị. Vẫn là ngươi cẩn thận. Diêm Lịch hành đối một dược thân loại này, chống giống ra vật bản lĩnh đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết trên người nàng có dấu huyền cơ chi vật, chỉ là nàng không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, còn bởi vì nàng cẩn thận phi thường cảm động. Tuy rằng một chương chiếu không thể thuyết minh cái gì, nhưng lại đại biểu nàng ở làm việc thời điểm có nghĩ tới hắn, này liền vậy là đủ rồi. Viêm Liệt hỏa nhưng thật ra kinh ngạc thật sự, không ngừng hướng mục dược nhân thủ đoạn năm đi, tưởng dò ra cái đến cuối cùng, một đại tiểu thư, trên người của nguyên nơi nào có thể chứa được hai chương chiếu. Hắn nhớ rõ ở Bạch vị lâu thời điểm, mười dương vàng bị nàng đảo qua quang mặc quang xem ra nữ nhân này trên người còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. quan ngươi cho gì? ngươi cho ta đến 5 bước xa địa phương ngốc đi, không chuẩn dựa đến thân thật quá, bằng không. hừ. một nhược hân đối viêm liệt hỏa ý kiến vẫn là như vậy đại, bất quá ở tranh khắc khẩu xảo giữa, đã chậm rãi thói quen, không cùng hắn so đo. diêm lịch hành đối một nhược hân cùng viêm liệt hỏa cãi nhau sự đương không nhìn thấy, nhìn nhìn một phía. mày vừa đi, nghiêm túc nói, nơi đây hung hiểm chiếm đa số, thú vật tươi tốt, chỉ sợ khó có thể săn đến món ăn hoang dã. nếu vân, ngươi tại nơi đây chờ một lát, ta khắp nơi tìm hạ. trở về, đừng đi. Một nhược hân sợ ngăn cản không kịp thời, nói chuyện đồng thời giữ chặt Diêm Lịch hành, không cho hắn đi, nơi này nơi nơi đều là cơ quan bấy giờ, làm không hảo liền xúc động cái gì cơ quan, dâm đến cái gì bấy giờ, hơn nữa trời sắp tối rồi, nguy hiểm lớn hơn nữa. Đừng đi, liền tại chỗ nghỉ ngơi đi. Vậy ngươi đêm nay cơm thực vật gì? Hắn cái gì đều không nóng này, liền sợ nàng bị đói, đông lạnh. Ta liền chiếu đều có chuẩn bị, chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị ăn sao? Thật ốc! Này đích xác, một cái liền chiếu đều nghĩ đến người, như thế nào không nghĩ tới sự vật? Được rồi, ngươi cứ ngồi xuống dưới, chờ nhấm nháp tay nghề của ta. Mộc Nhược Hân lại dùng tay lả qua, trên mặt đất liền xuất hiện rất rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngay cả tuổi gạo mắm muối, nồi chén gáo buồn đều có, quả thực chính là đem toàn bộ trong phòng bếp đồ vật đều ra tới. "Nếu Hân, ngươi vì sao mang nhiều như vậy chi vật ra cửa?" Diêm Lịch hành không thể tưởng được một Nhược Hân liền tuổi gạo mắm muối tương giống trà, thậm chí nồi chén gáo buồn đều có chứa, kinh ngạc. "Ta trước kia thường xuyên bị nhốt ở một cái không có bất luận cái gì đồ ăn, không có thủy địa phương, này một vây chính là gần tháng đâu, cho nên ta tùy thân đều sẽ mang theo đồ ăn, sau lại ăn lương khô thật sự ăn đến nghị, đơn giản liền đem trong phòng bếp đồ vật đều mang lên, nhắm chán thời điểm tại ngoại tiêu tiêu đồ ăn, nướng thì nướng." "A Hành, ngươi đi nhóm lửa, chúng ta đêm nay thì nướng ăn, ta lại cho ngươi làm cái sở trưởng cơm Không đợi diêm lịch hành bắt lại, viêm liệt hỏa nhưng thật ra trước mở miệng, ta có thể giúp ngươi nhóm lửa. Kỳ thật hắn tưởng chính là ăn mộc nhược hân trước mặt những cái đó miêu vị. Hắn ra cửa nhưng không tưởng nhiều như vậy, không tay liền ra tới, lan lượt một ngày, thật là có điểm nói, nhưng mộc nhược hân đối hắn ý kiến quá lớn, muốn ăn nàng đồ vật, có điều khó. Sớm biết rằng hắn cũng giống mộc nhược hân giống nhau mang theo ăn ra cửa, chỉ là như vậy nhiều đồ vật, như thế nào mang ăn? Trừ 101, hắn ăn đến thảy. Viêm liệt hỏa nói muốn hỗ trợ nhóm lửa, ngay cả ngón tay thượng đã làm ra ngọn lửa, có thể thấy được nhiều có thành ý, nhưng có người chính là khi thường. Mộc nhược biết viêm liệt hỏa ở đánh cái gì ý, cố ý đả kích hắn, lại không phải chỉ có ngươi một người sẽ nhóm lửa, tùy tiện một cây muỗi lửa là được nếu không có mùi lửa, ta còn có Ali đâu. Bất quá giống ta loại này vạn sự đã chuẩn bị người, sao có thể sẽ đem mùi lửa cấp đã quên, đúng không? Ta tốc độ tương đối mau, một chút là có thể đem đống lửa điểm khởi. Ali tốc độ cũng không thể so người chậm. Thính ngươi hành. Viêm liệt hỏa nói bất quá, đành phải đem ngón tay thượng hỏa tắt, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, không nghĩ lại để ý tới một được hơn, còn không phải là đói cái một hai ngày mà thôi, không có gì lê gớm, lại không phải không đói quá. Tóm lại ngươi so hành. Một Nhược Hân cũng không cùng Viêm Liệt Hỏa lại sao, chuyên tâm lộng nữa tối của chính mình, tài liệu cùng công cụ cái gì cần có đều có, nàng hiện tại là muốn làm, cái gì là có thể làm ra cái gì, thực mau than hỏa thượng đã bắt đầu gà nướng, Câm Lâm cũng đang ở nhóm lửa giữa, lại lộng một lưỡng đạo gia thường tiểu thái liền hoàn mỹ. Diêm Lịch hoành nhàn dỗi không có việc gì, phụ trách xem sống mái với nhau đem đốt thành than than khối phóng tới một bên đi cấp một Nhược Hân gà nướng, nghi hoặc hỏi, nếu Hân, vì sao không trực tiếp với đống lửa thượng thì nướng, mà muốn lấy ra than khối lại nướng. Bọn họ tại dã ngoại thì nướng, thường thường đều là trực tiếp đem thịt đặt tại đống lửa phía trên nướng, trước nay liền không có đem đầu gỗ đốt thành than khối lúc sau mới cái cách thì nướng. Không chỉ là thịt nướng, nàng lời nói sở thủ đô lâm thời thực bình thường người không quá cùng, phản phất là từ một cái khác thế giới mà đến. Này ngươi liền không hiểu đi, lấy than tới nướng thịt sẽ không có yên hơn hương vị, hơn nữa càng dễ dàng nắm giữ hỏa hậu, không cho thịt nướng lạn hoặc là nướng tiêu. Ở thịt thượng phóng du, nước tương, mật đường, bột ít các loại gia vị liêu, có thể xử hương vị càng mỹ. Nguyên lai like này trong đó còn có như vậy đạo lý, làm ta hoạch tích không cạn. Hì hì. A hành, đợi lát nữa ngươi liền có lộc ta lạc, ăn qua ta làm gì đó, ta bao ngươi cả đời khó quên. Thật là chớm mong. Diêm lịch hành càng dụng tâm làm than thủ cấp một ngự hơn thịt nướng. Hắn đối mỹ thực chưa từng quá chú ý, chỉ cần hương vị không có trở ngại là được, đặc biệt là tại giã ngoại thời điểm, căn bản không để bụng đồ ăn hương vị, biến thành cái dạng gì liền ăn cái gì dạng, nhưng là hiện tại, hắn đặc biệt chờ mong trước mắt mỹ thực, đã gấp không chờ nổi tưởng nhấm nháp một phen. Không chỉ có là diêm lịch hành, cho dù là giống viêm liệt hỏa loại này ăn tấn các loại sơn chân hải vị người cũng nhịn không được nuốt nước miếng, ở hơn nữa bụng đói kêu bang, càng là muốn ăn đến không được. Nhưng mà tưởng lại có tác dụng gì, người nào đó sẽ không làm hắn ăn. Sở Thanh Phong nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, đối những cái đó mị thực không chỗ nào rụng, dựa vào một cái trên cây nghỉ ngơi, hai mắt vô thần nhìn phía trước, tựa hồ là ở tự hỏi, giữa mày vẫn như cũ có chứa điểm điểm ưu thương chi sắc, cả người mơ hồ tản ra một cổ ôn nu lại lạnh nhạt hơi thở, làm người lần chịu hấp dẫn đồng thời lại không dám tới gần, phảng phất một chỗ hải thị thật lâu hiền cảnh, nhưng mục xem lại không cách nào chạm được. Mục Nhược Hân nhìn nhìn Sở Thanh Phong, đối hắn cái loại này đồng tình chi tâm càng thêm máy liệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, sau đó nhìn về phía viên lửa hỏa, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào nàng trong tay gà nướng xem, vì thế Hoàng Khởi vẫn luôn nửa nướng tốt gà nướng, dù hoặc hắn, hồng ma quái, có nghĩ ăn a? Có nghĩ, có nghĩ? Không nghĩ. Viêm Liệt Hỏa khẩu thị tâm vi, chết muốn trước mặt mà trả lời, nói cái gì cũng không muốn thua ở một con gà nướng thượng. Hắn chính là đường đường hỏa viêm công thiếu công chủ, vì một con gà nướng thuyết phục, chuyến ra đi hắn còn có gì thể diện. Cho nên đánh chết đều không thừa nhận hắn kỳ thật muốn ăn, thừa nhận như vậy nhiều thật mất mặt. Bị cái này đáng chết nữ nhân một lộng, làm đến hắn càng cảm thấy đến bụng, hôm nay ra tới quá mức vội vàng, cái gì cũng chưa ăn, cũng không có chứa lương khô, bốn phía quá mức nguy hiểm, không hảo chụp mồi, chỉ có thể bị đói. Đường cùng chính mình ngủ tạm miếu không qua được sao? Tiểu Tâm nói ra bệnh bao tử tới nga. Không bằng như vậy, ta bán gà nướng, ngươi ra tiền mua. Ân. Mua. Mua nói nhưng thật ra có thể, cái này không mất mặt một con gà nướng mười và lượng, hai chỉ cho ngươi tiện nghi điểm, mười chín vạn tám nghìn hai, đây chính là xem ở chúng ta quen biết một hồi phân lượng, cho ngươi một cái quy ra tiền A. mười vạn lượng, ngươi dượt tiền A. một con gà nướng mười và lượng, so một con dùng thuần hoàng kim chế tạo gà còn quý, ngu nốc mới có thể mua nàng gà nướng. cái gì đoạn, ta đây là buôn bán, mua không mua từ ngươi quyết định, ta lại không cưỡng bách ngươi mua, ngươi dựa vào cái gì nói ta đoạn? thiết, gà nướng, thương nào ngạt gà nướng, mỹ vị gà nướng, ân, lại hương lại mỹ gà nướng, nhân gian mỹ vị a, một cấp gà nướng thượng liêu, trong miệng còn cố ý nói chút dẫn người nước nói, thích thích nàng biết cái này hồng ma quái có, có tiền, nhưng cơ hội đại kiếm hắn một bút cũng không tồi. Diêm lịch Hoành tuy ở trên mặt, nhưng trên mặt lại tươi cười liên tục, tâm tình bởi vì một lượng hân hài hước cùng khôn khéo vô cùng vui sướng. Nếu không phải kiến thức quá nàng buồn bán, hắn lúc này cũng sẽ chấn động. Bất quá này đó đều không sao cả, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Viêm Liệt hỏa bị làm cho thật sự chịu không nổi, đành phải nhận này bút mệt, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, hảo, 10 vạn lượng một con, ta mua. Còn không phải là 10 vạn lượng mà thôi, hắn nói đến thời. Sảng khoái, như vậy viêm thiếu công chủ, thỉnh đại thọ đi. Một lượng thân trực tiếp giũi tay đòi tiền, đối Diêm Liệt Hoa sưng hô cũng thay đổi, không hề kêu hắn hưởng ma quái, mà là thiếu cung chủ, khách hàng tối thượng, điểm này đạo lý nàng vẫn là hiểu. Hắc hắc. Viêm liệt hỏa móc ra một đại điệp ngân phiếu, đếm đếm, lấy ra hai chương đưa cho một nhược hân. Đây là mười vạn lượng ngân phiếu, cầm đi đi. Ali, lấy tiền. Một nhược hân không có tự mình đi lấy tiền, mà là phái Ali đi. Dùng mạo tắc quăng hai mắt nhìn chằm chằm viêm liệt hỏa trong tay kia một đại điệp ngân phiếu xem, trong lòng định ra một mục tiêu. ở gia chấn long sơn trang phía trước, nàng nhất định phải đem hồng ma quái kia điệp ngân phiếu toàn bộ kiếm được nàng trong túi. U Ali đang ở chờ ăn gà nướng, chủ nhân kêu nó đi lấy tiền, nó cũng chỉ hào tẩu qua đi lấy, dùng miệng đem ngân phiếu ngậm trở về, giao cho một hân trong tay. một hân nhìn nhìn ngân phiếu, xác định vô hàng giả mới yên tâm thu hảo, sau đó tiếp tục nướng nàng kia mấy chỉ mỹ vị gà nướng. Diêm Lịch Hành sở hữu lực chú ý đều ở một Nương Hân trên người, đã sớm đoán được nàng tâm tư, chẳng những không cảm thấy nàng ái mộ tiền tài, nhưng thật ra cho rằng nàng khôn khéo vô cùng, tâm đột nhiên nóng lên, hỏi, ta hay không cũng cần Phó mười và lượng. Một Nương Hân vô vô Diêm Lịch Hành bà bay, ca hai mà nói, hai ta ai với ai à? Ngươi liền không cần, cho là ta thì ngươi ăn. Nghe thế câu nói, Diêm Lịch Hành chính vui vẻ, ai ngờ đột nhiên lại nghe được biến chuyển, bất quá nếu ngươi tưởng cất nói, ta cũng không ngại, hắn thật là bại cho nàng, ái tiền hành cử cũng là như vậy làm yêu. Viêm liệt hỏa đem 10 vạn lượng ngân phiếu cho Ali, nhưng lại không gặp một nhược hân đem gà nướng cho hắn. Nhưng thật ra thấy nàng ở nơi đó cùng Diêm lịch hành vừa nói vừa cười, làm cho hắn hảo khó chịu, cảm giác như là bị lừa giống nhau. lập tức bất mãn chất vấn, một nhược hân, ta đều đã cho ngươi 10 vạn lượng, ngươi vì cái gì còn không đem gà nướng cho ta? Chẳng lẽ là ở gạn ta không thành? Ngươi nếu dám gạt ta, ta sẽ làm ngươi biết hỏa viêm cung tiền cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Ai lừa ngươi? Ngươi không thấy được ta còn ở đó sao? Nếu ngươi muốn ăn nửa sống nửa chín gà nướng, ta không ngại, muốn ăn cứ việc cầm đi. Một nhược hân đúng lý hợp tình mà bác, đem không nướng chín gà nướng đưa qua đi, hung hăng mà trừng mắt đối diện viêm liệt hỏa. bất quá trong lòng kỳ thật một chút đều không tức giận mới vừa kiếm lời mười vào lượng, nàng vui vẻ đâu, như thế nào sẽ sinh khí. bất quá một nhược hơn đúng lý hợp tình làm viêm liệt hỏa cảm thấy thực số hổ, ngạnh sinh sinh mà đem tầm mắt thu hồi, không mặt mũi lại nhìn hắn, thoáng thấp giọng nói, vậy ngươi tiếp tục nướng đi. trên đời này còn không có vài người dám như vậy nói với hắn lời nói, đặc biệt là ở bên ngoài, một nhược hơn là cái thứ nhất. cũng thế, hắn hiện tại có cầu với nàng, nhẫn, hừ. một nhược hơn đắc ý mà hừ một tiếng, tiếp tục nướng chính mình gà, động tác tuân thủ, hỏa khống chế rất khá, gia vị cũng đến thích hợp, vừa thấy liền biết nàng thường làm này đó. Diễm lịch hành xem đến có điểm lòng, hỏi, nếu hơn, ngươi vì sao thường thường bị nuốt ở một cái không có đồ ăn địa phương, hơn nữa một quan chính là hơn tháng lâu. Như vậy có cảnh, đừng nói là nữ tử, ngay cả nam tử cũng không mấy người có thể ngoa đến lại đây, bởi vậy cũng biết, nàng nhất định ăn qua rất nhiều khổ, mới có thể có hôm nay. Ta mụ mụ vì rèn luyện ta dã ngoại cầu sinh năng lực, đem ta quan đến một cái cùng dã ngoại tương tự phong bế trong không gian, ở cái kia trong không gian mặt, bất luận cái gì nguy hiểm sự đều khả năng phát sinh, ta cần thiết muốn thông qua thật mạnh khảo nghiệm, xung qua một đạo lại một đạo trạm kiểm soát mới có thể ra tới, nếu không liền vĩnh viễn phải bị vây ở bên trong. Mục nhược Hân đem từ nhỏ đã chịu ma quỷ huấn luyện nói được là phong khinh vấn đạm, quả thực giống như là đang nói lông gà vỏ tỏi với bọn Mụ mụ là vì nàng hảo mới như vậy làm, này đó nàng đều hiểu, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa nàng cũng từ như vậy huấn luyện trung học đến rất nhiều tri thức, bằng không hiện tại nơi nào có gà đồ ăn, nơi nào có thể dễ như trở bàn tay kiếm được mười vạn lượng. Nhưng Diêm Lịch hành nghe xong càng thêm đau lòng, rất muốn đem một nụ hân ôm vào trong lòng, nói cho nàng, từ nay về sau, hắn sẽ bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng lại ăn như vậy khổ. Nhưng mà những lời này tạm ở trong lòng đầu, hắn không có thể nói ra tới, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng, hắn thật sự rất muốn biết cái kia mụ mụ rốt cuộc là người nào, có thể sử dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn người một Nhược hắn nói, sở thanh phong cũng nghe ở trong thay, đau ở trong lòng, không thể tưởng được nàng như thế tuổi sở trải qua sự cùng hắn có bảy tám phần tương tự. Nghe nói nàng là từ nhỏ liền cùng cha mẹ tách ra, thẳng đến gần nhất mới trở lại song thân bên người. Nói như thế tới, nàng từ nhỏ liền không đến quá cha mẹ yêu thương, kia nàng so với hắn đáng thương, ít nhất hắn năm tuổi phía trước vẫn là có mẫu thân yêu thương, năm tuổi lúc sau, nghĩ đến chính mình đã qua đời mẫu thân, sở thanh phong trong lòng liền khổ sở, lấy ra mẫu thân lưu lại trong cai, nhìn vật nhớ người, hắn nhất định phải trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, càng muốn trở thành sở ra đời kế tiếp môn chủ, sẽ không làm mẫu thân ở dưới chín suối còn không được an tâm. Không ai để ý tới sở Thanh Phong, bốn người phản phất các có thiên địa, duy độc một nhược hân cùng Diêm Lịch hành thiên địa gần, vừa nói vừa cười, hảo là lệnh người hâm mộ. Trước 102, đánh cái giấy nợ. Qua hơn nửa canh giờ, đêm tối đã buông xuống, không trung vô để sao, đen ngื่น ngịt một mảnh, nhìn không tới chút nào ánh sáng. Bất quá tại đây phiến hạ cảm giới, một cái nho nhỏ địa phương, loé mấy cái đố lửa, chung quanh phiêu mãn gà nướng mùi hương, nghe đều lệnh người ngón trỏ lại động. Viêm liệt hỏa chờ trợ, trợ trợ, đợi hơn nửa canh giờ không đợi đến gà nướng, quăng nghe hương vị không được việc, đành phải lại mở miệng thúc dục, rốt cuộc hảo không có a. Đừng nóng vội đừng nóng vội, không sai bị lắm. Một nhược hân rất có nhẫn nại, chậm rãi nướng, đem trong đó một con gà nướng lấy tới nghe thấy một chút, sau đó đưa cho Diêm Lịch Hành, "A Hành, này chỉ nướng hảo, ngươi ăn trước." Không đợi Diêm Lịch Hành mở miệng, Viêm Liệt Hỏa liền mãnh liệt tỏ vẻ bất mãn, "Vì cái gì là trước cho hắn ăn? Ta ra mười văn lượng, hẳn là cho ta ăn trước mới đúng." Ở ngươi đài thọ thời điểm cũng chưa nói nhất định phải trước cho ngươi a. "Ngươi, ta liền trước cấp A Hoành ăn, thế nào? Tức trên ngươi, ta chính là muốn trước cấp A Hoành ăn." Những lời này làm Diêm Lịch Hành nghe xong rất là cảm động, vui vẻ đến không được, nhưng tình huống vẫn là cùng phía trước giống nhau, đang lúc hắn vui sướng thời điểm, trung gian lại tới nữa cái biến chuyện. Một Nhược Hân đem đưa cho Diêm Lịch Hành gà nướng chuyển cấp viêm liệt hỏa, tắc Hề hề mà nói, nếu ngươi lại thêm 5 vạn lượng, ta liền cho ngươi ăn trước, thế nào? Ngươi thật đúng là hết thể hướng tiền xem nữ nhân. Viêm liệt hỏa không dối dám này 5 vạn lượng, lấy ra ngân phiếu đổi gà nướng, lúc này đây là tự mình đưa tiền qua đi, đây là 5 vạn lượng, đem gà nướng cho ta. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nên lại lần nữa con lâm. Viêm thiếu công chủ, đây là ngươi gà nướng, lấy hảo lạc. Một Nhược Hân lấy quá 5 vạn lượng ngân phiếu, sau đó đem nguyên bản cấp Diêm Lịch Hành gà nướng cho hắn. Viêm liệt hỏa lấy quá gà nướng, trở lại chính mình vị trí thượng chậm rãi nhấm nháp, vừa mới bắt đầu còn bởi vì 15 vạn lượng mua một con gà nướng mà đau lòng, đại nén đến gà nướng mỹ vị lúc sau, không hề vì tiền đau lòng, khen không thôi. Ân, thương vị thật đúng là không tuổi, không thể tưởng được thủ nghệ của ngươi như vậy hảo. Diêm lịch hành nhìn nguyên bản nên thuộc về chính mình gà nướng đang ở bị viêm liệt hỏa găm thực, trong lòng có điểm không thoải mái, cũng không so đo này đó việc nhỏ hắn, lúc này cư nhiên so đo đi lên, đã có thể ở hắn tâm tình khó chịu thời điểm, một cái thật nhỏ thanh âm ở bên hắn vang lên, một lấy tới một con gà nướng, ở Diêm lịch hành bên thấp giọng nói, a hành, này chỉ gà nướng là sở hữu gà nướng trung chất tốt nhất một con, ta cố ý để lại cho ngươi Hừ điệp thấp điểm, đừng làm cho hửng ma quay biết. Ngươi cái này kêu hắn nên nói cái gì hảo, nhất định nói bụng đi, chạy nhanh ăn. Lấy hảo, tiểu tâm năng. Mục Nhược Hân đem gà nướng nhét vào diêm lịch hành trong tay, sau đó lại đem còn thừa hai chỉ kém không nhiều đấm nướng chín gà nướng lại nướng nướng. Diêm Lịch Hành cầm trong tay gà nướng, luyến thích ăn, nhưng lại tưởng đến mỹ vị, thật lâu lúc sau mới thúc đẩy, vừa ăn bên nhìn một nhược hân, nội tâm bên trong đống nhiên có một cuộc đấu tranh lực lượng. Hắn không nghĩ mất đi hiện tại sở có được vui sướng, cho nên hắn cần thiết đánh bại nói cùng âm ma, như vậy mới có thể mỗi ngày nhìn đến nếu hơn tươi cười. Mục Nhược Hân còn đang chuyên tâm lộng gà nướng, không một hồi liền nướng hảo, cầm lấy trong đó một con, sở thanh phong đi đến, đưa cho hắn, cái này cho ngươi. Sở Thanh Phong mở to mắt, nhìn nhìn trước mắt gà nướng, tuy rằng muốn ăn, nhưng cũng không có động thủ đi lấy, mà là hơi chút ngẩng đầu xem, đem kinh ngạc che giấu với mắt dưới, mặt vô biểu tình nói đến, ta trên người vô mười vạn lượng. Ở tứ đại danh gia bên trong, mặt khắp tam đại danh gia thiếu chủ gia cửa đều là tài đại khí thô, chỉ có hắn liền ngoại, có đôi khi nghèo đến chỉ đủ ăn một chén mì, nơi nào ăn đến khởi mười vạn lượng một con gà nướng. Hắn loại này nghèo cảnh, không phải bởi vì sở gia không có tiền, mà là sở gia tiền không tới phiên hắn đánh cái giấy một hân kỳ thật là tưởng miễn phí cấp Sở Thanh Phong ăn, nhưng vì phòng ngừa viêm liệt ý kiến nhiều hơn, cũng vì tránh cho Sở Thanh Phong miên man suy nghĩ, nghĩ lầm nàng đối hắn cố ý, cho nên liền nghĩ ra giấy phương pháp giấy nợ, sở thanh phong vẻ mặt khó hiểu, trong lòng có điểm buồn. Diêm lịch hành có thể miễn phí ăn đến gà nướng, hắn lại muốn đánh giấy nợ, đãi nộ thật đúng là không công bằng. bất quá cũng ở tình lý bên trong. đúng vậy, giấy nợ, ngươi ăn ta gà nướng, sau đó cho ta một trương 10 vạn lượng giấy nợ, thế nào? ta không biết khi nào mới có thể hoàn lại này bút thiếu nợ, ngươi xác định còn muốn này trương thiếu nợ? giấy nợ hoàn lại có rất nhiều loại phương thức, cũng không nhất định là tiền. nếu về sau ta có chuyện gì có cầu với ngươi, kia này trương giấy nợ liền có tác dụng lạc. cầm đi, ta đi viết giấy nợ, sau đó ngươi ký tên. Mộc Nhược Hân đem gản nướng ngạnh nét vào sở thanh phong trong tay, sau đó chống rông biến ra trang giấy cùng bút nước, đương trường viết xuống giấy nợ, đem còn viết nội dung đọc ra tới, sở thanh phong thiếu Mộc Nhược Hân ngồi vào lượng, coi đây là theo, không thể chống chế. Viết xong lúc sau, đem bút đưa cho sở thanh phong, đem giấy nợ phóng tới trước mặt hắn đi. Hảo, ở mặt trên ký xuống đại danh của ngươi đi. Sở thanh phong đem bút nước lấy lại đây, đầu tiên là nghiên cứu một phen, sau đó học Mộc Nhược Hân lấy bút thủ thế, trên giấy siêu siêu mèo mèo viết xuống tên của mình. Đây là cái gì bút? Hắn vẫn là lần đầu thấy. Mục Nhược Hân biết Sở Thanh Phong ở nghi hoặc cái gì, không nghĩ nhiều giải thích, đem bút lấy về tới, lại nhìn nhìn giấy nợ mặt trên ký tên, vừa lòng gật gật đầu, sau đó thu hảo, hảo, hiện tại này chỉ gà nướng là của ngươi, ngươi chậm rãi nhấm nhấp đi. Này thế đạo, làm người tốt cũng rất không dễ dàng, còn phải nghĩ cách che giấu. Mục Nhược Hân đi cấp Sở Thanh Phong đưa gà nướng, Diêm lịch hành vốn dĩ có điểm không cao hứng, nhưng vừa nghe đến giấy nợ sự, sở hữu không cao hứng liền tan thành mấy khói. đương nàng là ở kiếm tiền, mà không phải ở quan tâm Sở Thanh Phong, chỉ cần nàng không đối nam nhân khắc hảo, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều thích. Viêm Liệt Họa đã mau đem dùng 15 vạn lượng mua tới gà nướng cầm xong, ăn uống no đủ lúc sau, có tâm tình cùng một Nhược Hân đấu võ mổm, cố ý châm chọc nàng yêu tiền cử chỉ, nghe nói một đại học sĩ là cái hai bàn tay trắng thanh quan, không thể tưởng được lại có cái thích tiền như mạng nữ nhi, thật là hiếm lạ à. Nói rất đúng giống ngươi không yêu tiền dường như. Một Nhược Hân cũng châm chọc phản bác, cũng không có bởi vì bị người ta nói ái tiền mà sinh khí, đương bình thường lời nói tới xem. Tiên tay chính là vật ngoại thân, thiên kim tan hết còn phụ tới, giống loại này dễ dàng được đến đồ vật, không đáng đi hái. Một khi đã như vậy, vậy đem trên người của ngươi tiền đều cho ta đi, dù sao ngươi không yêu, nhưng là ta hái chúng nó a, ngươi cấp nhiều ít ta là có thể tu nhiều ít. Ngươi, mặc cái ngươi Viêm liệt hỏa cảm giác là vác đá nện vào chân mình, mất mặt lại sinh khí, đơn giản không để ý tới một nửa hân, dựa vào trên cây nghỉ ngơi ngủ. Ngoài miệng một bộ, trong lòng lại một bộ rối trá ra hỏa. Một nửa hân còn muốn lại tổn hại viêm liệt hỏa một câu mới bằng lòng bỏ qua, sau đó đem dư lại một con gà nướng chia làm hai phần, trong đó một phần cấp ly, chính mình ăn một phần, còn đem làm tốt cơm lam lấy ra tới, cùng Diêm lịch hành cùng nhau chia sẻ. Chỉ là không có bàn ăn, ăn cái gì thực không có phương tiện, hoán giận nói, như vậy ngồi dưới đất ăn cái gì thật bệnh. Trở về lúc sau ta liền đem cái bàn cùng ghế đều mang lên, lần sau tại ra ngoài ăn cơm thời điểm liền có tác dụng làm. Lần sau, nếu hân, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Diêm Lịch Hành nhớ tới một nhược Hân nói qua muốn đi làm hung hiểm sự, thực vì nàng cảm thấy lo lắng. Tùy tuấn đi, đi đến nào liền đi đến nào. Ý gì? Ý tứ chính là ta phải làm một cái tiêu dao ở trong thiên địa tự do người. Đến cuối cùng nàng vẫn là không chịu báo cho hắn dục làm chuyện gì. Diêm Lịch Hành có điểm mất mát, mặt nạ phía dưới gương mặt lộ ra yêu thương chi sắc, chỉ là không người có thể nhìn đến. Một nhược thân không nhận thấy được Diêm Lịch Hành yêu thương. Sau khi ăn xong liền rũ người, đánh áp, buồn ngủ qua, muốn ngủ. Diêm Lịch Hành thu hồi các loại không khỏe nỗi lòng, quan tâm nói, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, ta các đêm. Thủ cái gì đêm a? Quái khiến người mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, không cần các đêm. Một nhược thân nằm nghiêng ở trên chiếu, ôm á ly ngủ. Không sao. Tiểu tâm bị thượng. như thế nào sẽ không sao. Một người không ngủ được ngày hôm sau liền không tinh thần, hai con mắt sẽ biến thành gấu trúc mắt, ngươi muốn làm gấu trúc sao? Hảo A Hoàng, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, sẽ không có việc gì. Đừng lo, ta đã ở chung quanh bày ra kết giới, Vãn Chút sẽ tự nghỉ ngơi, ngươi trước nghỉ ngơi. Diêm lịch Hành Kiên trì muốn Vãn Chút mới nghỉ ngơi, lấy một Nhược Hân hoàn toàn là chủ. Hắn tuy rằng đã bày ra kết giới, nhưng nơi này quá mức quỷ dị, vì an toàn khởi kiến, hắn nhiều lưu điểm tâm vẫn là cần thiết. Thiên Hảo, ta trước ngủ. Mục Nhược Hân liền trực tiếp ở trên chiếu ngủ, còn một bộ ngủ thật sự thoải mái bộ dáng, hiển nhiên thường xuyên như vậy ngủ. Diêm Lịch Hành đem chính mình áo ngoài trởi, cất một nhược hân nâng lên, sau đó tinh toán nhắm mắt dưỡng thần, cho dù như vậy, hắn cũng có thể nhận thấy được xung quanh bất luận cái gì động tĩnh. Viêm Liệt Hỏa cùng sở Thanh Phong từng người ở chính mình địa phương nghỉ ngơi, lịch duyệt phong phú bọn họ, tự nhiên sẽ không ngủ đến chết chằm, thực lực không yếu bọn họ, tùy thời đều có thể đối các loại đánh bất ngờ làm ra phòng ngự cùng phản kích. Ba cái khác nhau nam nhân, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, dựa vào trên cây nghỉ ngơi, ai cũng mặc kệ ai, duy độc mục nhược hân giống đầu lợn chết giống nhau, hô, hô ngủ nhiều, còn đem ali ông. Quá mức an tĩnh trong rừng tê, chỉ nghe được đôm đốt đôm đốt tuổi gỗ thiêu thành. Đêm dần dần thâm đi, đưa tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp khi, bắt đầu che kín dị chi khí, Diêm lịch hành cái thứ nhất mở mắt, trước nhìn về phía bên cạnh người, xác định nàng bình yên vô sự, lúc này mới quan sát bốn phía hướng đi. Viêm liệt hỏa cùng sở thanh phong cũng lần lượt mở to mắt, đều bị đề cao cảnh giác, chờ đợi báo tác đột kích. Nhưng một điều hơn lại vẫn là lợn chết ngủ, lôi đả bất động. Có ba cái lợi hại nam nhân tại bên người, thiên sập xuống có bọn họ chống, nàng sợ gì? Lúc này, dừng cây bên trong truyền đến quỷ mị gọi bảy thanh, lệnh người sởn tóc gáy, nhưng đối với ba cái lịch duyệt phong phú, thực lực không yếu nam nhân mà nói, điểm này quỷ mị thanh còn dọa không ngã bọn họ. Để lại, để mặc lại, nhanh lên để mặc lại, để mặc lại. Quỷ mị tiếng động càng ngày càng rõ ràng, từ thanh âm rõ ràng độ có thể phán đoán đến ra, này đó không rõ tới vật cách bọn họ càng gần. Nhưng cho dù như vậy, Mục Nhược Hân còn đang ngủ, không bất luận cái gì cảm giác. Chương 103, cho ta chờ. Diễm lịch Hành cũng không đem Mục Nhược Hân đánh thức, đem nàng bảo hộ rất khá, vững vàng bình tĩnh, làm tốt hứng chiến chuẩn bị. Trên đời này còn không có vài người có thể ở trước mặt hắn ra vẻ, hắn đảo muốn nhìn lại như vậy không biết sống chết. Quỷ mị tiếng động đột nhiên từ rõ ràng lại trở nên mơ hồ, nhưng xung quanh âm trầm hơi thở càng thêm mãnh liệt, còn rổi bay không lớn không nhỏ phong, trên cây lá cây nhấp nháy rung động. Tiếp theo quỷ mị tiếng động lại bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. để mặt lại, để mặt lại, để mặt lại. Phanh quanh một cây đại thụ đột nhiên bị lực lượng cường đại đánh gãy, ngã xuống cây tối đem mặt đất đều chấn động cũng liền bởi vì cái này thật lớn tiếng vang, đem trong lúc ngủ mơ một nhược hân mừng tỉnh, cô Ali ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, cái gì thanh âm, phát sinh chuyện gì, có địch nhân đến sao? nhưng mà này liên tiếp vấn đề cũng không có người trả lời, đến ta bên người tới, để ý bốn phía, Diêm Lịch hành đi phía trước đi một bước, đến một nhược hân bên người đi, che chở nàng, một nhược hân kỳ thật một chút đều không sợ hãi, nhưng cũng không có cường suất đầu, đứng ở Diêm Lịch hành phía sau quan sát tình thế, phát hiện chung quanh tỏa ra âm lãnh lại quỷ dị hơi thở, ngẫu nhiên còn có cái gì lóe nháy mắt rồi qua, tốc độ quá nhanh, nàng thấy không rõ đó là cái gì, nhưng trong đầu đệ nhất suy đoán chính là, quỷ, có thể chế tạo ra như thế nào âm trầm quỷ dị lại xuất quỷ nhập thần đồ vật, không phải quỷ là cái gì? bất quá cũng có khả năng là nhân vi. Để mạng lại quỷ mị tiếng động lại lần nữa vang lên, cùng với mà đến còn có bốn phía tung bay bóng trắng, chỉ là chợt lóe lướt qua, chảo không cũng thấy không rõ, tốc độ lại mau, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là cái gì đều nhìn không tới. Diêm Lịch hành gặp biến bất kinh, chân tĩnh đứng bất động, một tay đặt phía sau lưng, một tay âm thầm ngưng tụ linh lực, hóa thành một đoàn kim quang, đại bóng trắng hiện lên thời điểm, đem kim quang đánh ra, kỳ chuẩn vô cùng, kết quả càng kỳ quái sự đã xảy ra. Bóng trắng đã chịu kim quang tập kích, chẳng những không có đã chịu ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục phi hành, không một hồi liền biến mất không thấy, mà đi ra ngoài kim quang, xuyên thấu bóng trắng, đánh tới bên cạnh một thân cây thượng, thu lại đổ. Sao lại thế này? Nên sẽ không thật là quỷ đi. Mục Nhược Hân nhìn đến kỳ quái một màn, lớn mật suy đoán, trong lòng cũng có chút điểm tiểu sợ hãi. Nói thật ra, nàng thật là có điểm sợ cái loại này đúng là âm hồn bất tận quỷ. Vì đem sợ quỷ tật xấu xóa, nàng cố tình nhìn rất nhiều quỷ phiến, kết quả chẳng những không đem sợ quỷ nhược điểm khắc phục, ngược lại càng sợ. Nàng bạn không cần là quỷ a, ngươi sợ quỷ? Diêm lịch hành cảm giác được Mục Nhược Hân kia điểm điểm sợ hãi, hỏi vừa hỏi, mới không sợ đâu, đánh chết nàng cũng không thừa nhận chính mình sợ quỷ. Một nhược Hân tuy rằng không thừa nhận, nhưng minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới nàng sợ quỷ. Viêm liệt tìm được rồi cơ hội, âm thầm cười, đột nhiên nói, cẩn thận, cái kia quỷ liền ở người mà sau. A Mộc Nhược Hân cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp sợ tới mức bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trong lòng ngực đi, gắt gao mà ôm hắn, nho nhỏ thân thể chính phát run, chân tướng như thế nào tái minh bạch bất quá. Diêm Lịch Hành thực không vui mà trừng mắt nhìn Viêm Liệt Hỏa liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, còn dám động người của hắn, hắn liền sẽ không khách khí, sau đó trấn an trong lòng ngực bị dọa đến người, đừng sợ, hắn lửa cả ngươi. Viêm Liệt Hỏa hù dọa Mộc Nhược Hân thành công, đáp ý cười to, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi trời không sợ, đất không sợ đâu, nguyên lai sợ quỷ a. Ha ha. Mộc nhược Hân biết được bị lừa, không hề sợ hãi, giở đi Diêm Lịch Hành ôm ấp, không bởi vì đột nhiên ôm hắn mà xấu hổ, một tay chống lại, một tay chỉ vào Viêm Liệt Hỏa mặt to, ngươi cái này hồng ma quái, tin hay không ta đem ngươi mau toàn bộ nổ sạch. Dám lại ta, ngươi thật sự cho rằng ta Mộc nhược Hân là bị dọa đại sao? Ta nói cho ngươi, liền tính thật sự không quỷ, ta cũng sẽ đem ngươi biến thành quỷ. Chỉ là đậu đậu ngươi mà thôi, hà tất thật sự. Viêm Liệt Hỏa hơi chút lùi bước, không lại chọc Mộc Hân. Sở dĩ không chọc, không phải bởi vì sợ Mộc Lực Hân, mà là bởi vì Diêm Lịch Hành. Bọn họ hiện tại là người cùng tiền, hắn vẫn là thiếu chọc cái này cao khó đoán ma vương hảo một chút, miễn cho phiền lớn hơn nữa. Này bút chướng ta nhớ kỹ, ngươi cho ta chờ. Đều nói chỉ là đùa giỡn, ngươi cũng đừng mang thủ. Hâm ma quái, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân là nhất mang thủ sinh vật sao? Tha rằng đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân, những lời này ngươi có hay không nghe nói qua? Ta sẽ làm ngươi biết được tội nữ nhân hậu quả là cái gì." Thư Mộc Nhược hân hơi môi nguyên giường, cười đến âm trầm lại tiêu tả. "Như vậy cười, làm viêm liệt hỏa cảm giác bị nước đá từ dưới lên trên đông lạnh quá một tầng, lành thật sự, trong lòng có một loại thực dự cảm bất tưởng. Không xong, nữ nhân này nhưng không tốt lắm trọng, hơn nữa bên người còn có cái ma vương, đặc biệt là hắn hiện tại thân ở khốn cảnh, vạn nhất nặng khó chịu thời điểm lấy hắn khai đao, kia hắn chẳng phải là tử thảm?" bất quá làm hắn đường đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ hướng một cái tiểu nữ nhân túi đầu nhận sai, kia tuyệt đối không có khả năng. ngươi chậm rãi cho ta chờ xem. một nhược hân lại đối viêm liệt hỏa tỏ vẻ bất hưu thiện, lúc sau mới đem ánh mắt thu hồi, chuyển phong tới diêm lịch hành trên người, nữ khí cùng thái độ cũng toàn thay đổi, nhẹ nhàng hỏi, a hành, ngươi có thể cảm giác đến ra tới này đó bay tới bay lui bóng trăng có phải hay không quỷ? diêm lịch hành biết được một nhược hân sợ quỷ sự lúc sau, vì làm nàng an tâm, cho dù trong lòng không có xác định đáp án cũng khẳng định trả lời nàng, yên tâm, này không phải quỷ, mà là có người giả thần giả quỷ hay là là tiền nhân lưu lại bây giờ. nga, vậy là tốt rồi nơi này giống nhau cũng chưa người nào tới, cho nên giả thần giả quỷ khả năng tính tương đối tiểu, như vậy tám phần chính là tiền nhân lưu lại bây giờ lạc. Cái này Trấn long sơn trang người thật đúng là kỳ quái, không có chuyện gì sao muốn làm như vậy nhiều cơ quan bế dập, không nghĩ làm người tiến vào liền lộng cái đại môn đóng lại bái. Chỉ cần không phải quỷ liên hảo, không phải quỷ nàng sẽ không sợ. Có lẽ, này đó bóng trắng chẳng qua là ở bên cạnh bay tới bay lui, chúng ta liền tại chỗ bất động, thấy bọn nó có thể đem chúng ta thế nào. A huỳnh, ta ngủ no rồi, kế tiếp ta các đêm, ngươi đi nghỉ ngơi Mục nhược hân ôm trực tiếp ngồi trở lại đến trên chiếu, trừng lớn đôi mắt nhìn trung nhìn chầm chầm những cái đó khi thì lóe bay qua đi bóng trắng, nàng cũng không tin đấu không lại này đó bóng trắng. Diêm Lịch hành cũng ngồi xuống, nhưng cũng không buồn ngủ, bồi một nửa thân, trong lòng tưởng chỉ có một sự kiện, bất cứ lúc nào, chỗ nào, loại nào, tình trạng, hắn đều phải bảo vệ tốt nàng, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới cũng không tiếc. Sở Thanh Phong trước sau đều ngồi dưới đất, dựa vào thụ nghỉ ngơi, mặt ngoài vẫn là như vậy gió êm sóng lặng, nhưng lại đang âm thầm chú ý một nửa thân nhất cử nhất động, bất chi bất giác chung cũng phân ra một bộ phận lực chú ý đi bảo hộ nàng. Chỉ là có Diêm Lịch hành nhân vật như vậy ở bên người nàng, hắn bảo hộ chỉ sợ là không dùng được đi. Từ hắn ở Thần Kiếm Sơn Trang lựa chọn linh thiết bắt đầu, hắn liền không có tư cách lại cùng Ma Vương đoạt một nửa thân, bởi vì là hắn trực từ bảo nàng. Kỳ quái hắn vì cái gì có được như vậy ý niệm? sở thanh phong đung nhiên phát hiện chính mình nỗi lòng hào loạn như thế nào đều sửa sang lại không vận, mãn đầu vóc tưởng đều là một nữ nhìn thấy nàng cùng diêm lịch hành quan hệ như thế chi hảo, hắn sẽ khống chế không được mà đi đến sẽ không cam lòng, nhưng rất nhiều tàn khốc sự thật bức bách hắn cam tâm. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, hiện giờ cũng chỉ có đi một bước tính một bước. bóng trắng quả nhiên chỉ là ở trung quanh bay tới rồi đi, khi thì sẽ có một ít quỷ mỹ lời nói truyền đến, nhưng cũng không lớn hơn nữa độc tính, chậm rãi đại gia cũng đều không sợ hãi, hảo hảo nghỉ ngơi. ở rừng cây chỗ sâu trong, một người mặc áo vàng nữ tử đứng thẳng với một thân cây làm tượng, nhìn cách đó không xa phát ra ánh lửa, thanh tú gương mặt thượng lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó như tiên tử phi thân rời đi, đi vào một cái trong thạch động. Thế động chung, một cái đầy đầu đầu bạc lao phụ dựng vải trượng đi tới, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng mới hỏi tiểu tịch, người nào xâm nhập trấn long sơn trang đất phong? bà ngoại, là tam nam một nữ, bọn họ mỗi người người mang tuyệt kỹ, tránh thoát rất nhiều cơ quan bấy giờ, ngay cả quỷ mị cũng không sợ hãi, không có thể đem bọn họ ra đi, bọn họ hiện tại còn đang ở đất phong, nhìn dáng vẻ là sẽ không dễ dàng rời đi. hà tịch vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng, trên người tản ra một cổ cùng thế vô tranh lại bắc cái vạn vật linh khí, ở vì kia bốn cái xưa nay không quen biết người lo lắng. di bà ngoại dùng trượng hung hăng gõ một chút mặt đất, sinh khí nói, bọn họ nếu là không sợ chết, khiến cho bọn họ tiếp tục đợi đi. bà ngoại, nếu bọn họ lại đi phía trước nói liền sẽ bị đằng độc sở xâm, sẽ có tính mạng chi ưu Đất Phong đã vài trăm năm cũng chưa người xâm nhập, hôm nay như thế nào đột nhiên có người tới, thì tính sao? Là chính bọn họ muốn đi chịu chết, phải được ai? Tiểu Tịch, không cần lại để ý tới bọn họ, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự là được. Nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào trấn Long Sơn Trang, nếu không, chết. Dì bà ngoại đem tàn nhẫn lời nói quát xuống, xoay người liền đi, đi đường cực kỳ không xong, cho dù chống quải trưởng cũng tùy thời đều có khả năng té ngã. Hà Tịch vội vàng tiến lên, "Đỡ gì bà ngoại đi, bà ngoại, ta đưa ngài trở về phòng." "Không cần, ngươi đi thủ đi, một khi kia nam một nữ xâm nhập trấn Long Sơn Trang, ngươi liền đưa bọn họ lên đường." "Bà ngoại, Thân là trấn Long Sơn trang thứ 20 đại người thủ hộ, đây là ngươi chức trách, liền tính ngươi lại không bằng lòng, cũng đến cho ta xuống đây không chuẩn mềm lòng, biết không? Di bà ngoại lấy ra uy nghiêm, hà tịch không có biện pháp, cũng biết đây là chính mình chức trách, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng, là, bà ngoại. Nàng là trấn Long Sơn trang thứ 20 đại người thủ hộ, từ nhỏ liền tại đây phiến rừng tây lớn lên, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc quá, không biết bên ngoài là bộ dạng gì, có đôi khi nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng nàng không thể đi ra ngoài. Nàng gặp qua người chỉ có hai cái, một cái là bà ngoại, một cái khác là 18 năm trước xâm nhập đất phong nữ nhân, bất quá nàng lúc ấy chỉ có hai tuổi, căn bản nhớ không được nữ nhân kia trông như thế nào. Nhưng mà nàng hôm nay lại gặp được bốn người, thật muốn qua đi cùng bọn họ nói nói chuyện, chỉ là, Hà Tịch nghĩ đến một nửa không xuống chút nữa vào tưởng, mà là ra sân động, tiếp tục cơm thầm giám thị một nhược hơn đám người nhất cử nhất động. Đêm qua nàng ngửi được rất thơm rất thơm hương vị, hảo tưởng nếm thử, hảo tưởng có người bồi nàng trò chuyện, hảo muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới, hảo tưởng. Hảo tưởng. Đệ Nhị càng đưa lên lạc, kỳ hỉ. Chương 104, mở cửa đại các. Suốt một buổi tối, bóng trắng đều chỉ là đơn thuần thổi qua, bay tới cuối cùng liền ảnh cũng chưa, cái này không bình tĩnh ba đêm liền ở trong bình tĩnh trầm giai phiêu đi, chuyện gì cũng không phát sinh. Mộc Nhược Hân vừa mới bắt đầu còn có thể chớp trừng mắt những cái đó bóng trắng, nhưng đến cuối cùng thế nhưng bất tri bất giác mà ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm đã là trời sáng, duỗi người, phát hiện Diêm Lịch Hành còn ở ngủ, không nghĩ đánh thức hắn, vì thế đem động tác phóng nhẹ, nhẹ nhàng đứng lên, lặng lẽ đến một bên đi rửa mặt súc miệng, còn chải chải tóc, đem sáng sớm nên làm thanh khiết công tác làm xong lúc sau liền trở về chuẩn bị bữa sáng. Kỳ thật Diêm Lịch Hành đã sớm tỉnh, chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được sột soạt soạt soạt thanh âm, biết Mộc Nhược Hân vì không hắn nghỉ ngơi cố tình nhẹ nhàng làm việc, nhưng mà như vậy sẽ hơi cố hết sức chút, không đành lòng dưới mà mắt, một mở mắt liền nhìn đến nàng vội này vội kia, cho dù có thể nhìn ra được tới nàng đang làm cái gì, hắn vẫn là muốn hỏi, nếu Hân, ngươi ở làm gì?" A Hoành, ngươi tỉnh lập. Buổi sáng tốt lành. Ta đang ở làm bữa sáng đâu? Mục nhược hân chính nấu gạo kê cháo, thịt, tẩy rau xanh, tính toán làm một đốn đơn giản bữa sáng. Thấy Diêm Lịch Hoành tỉnh, đưa cho hắn một chén nước, nút, đi trước súc súc miệng, sau đó rửa cái mặt, lại qua một hồi là có thể ăn bữa sáng. Súc miệng, rửa mặt Diêm Lịch hành đem ly nước lấy lại đây, nhìn bên trong thanh như cam tuyển thủy, tràn đầy nghi hoặc. Tại dáng ngoại không thể so ở nhà, ngày đó rửa mặt sự có rất nhiều điều kiện hạn chế, thường thường đều là trực tiếp xếm nhẹ, nhưng nàng lại liền bực này sự đều không qua loa, càng hiếm là sự, này súc miệng thủy cư nhiên là cam tuyển, hơn nữa không phải bình thường cam tuyển. Nay thủy nàng rốt cuộc là từ đâu nó tới? Mục Nhược Hân đem đồ ăn đầy, thiết hảo, phát hiện Diêm Lịch Hành còn không đi xúc miệng, vì thế thúc giục thúc giục, A Hành, ngươi phát cái gì lăng đầu? Chạy nhanh đi xúc rửa sạch sẽ, sau đó ăn bữa sáng lạc. Diêm Lịch Hành trong lòng nghi vấn quá nhiều, ngẹn đến mức hoảng, vì thế vừa hỏi, nếu Hân, này thủy ngươi là từ đâu đến tới? Hắn vẫn chưa thấy nàng đi múc nước, hơn nữa trung bình cũng không có ao hồ con sông, căn bản đánh không đến thủy. Ta đánh a, ngươi đánh, từ chỗ nào đánh tới? Như thế nào, ngươi hoài nghi này thủy có vấn đề a? Yên tâm đi, ta sẽ không ở trong nước hạ độc, nếu ngươi vẫn là không yên tâm, vậy đừng dùng đi. Mục Nhược Hân vẫn là chưa nói ra thủy là từ chỗ nào đánh tới, cố làm ra vẻ muốn đem ly nước lấy đi. Ta dùng. Diễm Lịch Hoàng không cho, đem trong lòng nghi hoặc dừng, không hề đi nghĩ nhiều, càng không hoài nghi quá trong nước có độc, vì chứng minh chính mình không nghi ngờ, Đường trưởng đem nước uống quang. Ai? Đừng một nhược hân tưởng ngăn cản đều không kịp, dùng tay chụp một chút cái chán, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây là cho ngươi xúc miệng, không phải cho ngươi uống. Người sáng sớm tỉnh lại muốn trước xúc miệng rửa mặt, đem khoang miệng rửa sạch sẽ, như vậy mới sẽ không bệnh do ăn uống mà ra. Hắn chính là Ma Thành chi chủ, như vậy tôn quý thân phận, chẳng lẽ không hiểu được khởi muốn trước miệng rửa mặt sao? Ra cửa bên ngoài, không cần như thế. Diêm Lịch bắt thật sự đúng lý hợp tình, còn tán khởi thủy tới, nay thủy nhập khẩu tức cam, định công tầm thường chi thủy. Thì đương nhiên, đây chính là ẩn linh trên núi xuống nước suối, nhân gian vạn kim khó cầu. Ẩn Linh Sơn, đó là nơi nào? Cái này sao Mộc Nhược Hân đang do dự muốn hay không nói, vừa lúc nấu cháo sôi trào, vội vàng đi xử lý. à, ta cháo, còn Hảo không tiêu, bằng không liền đổ phí. Diêm Lịch Hành đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi đến, trong lòng có điểm mất mát, còn có điểm khổ sở. Không biết nếu hân khi nào mới có thể nói cho hắn hết thảy, vẫn là nói nàng vẫn như cũ không đủ tín nhiệm hắn. Viêm liệt Hỏa cũng tỉnh, đem Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân vừa rồi đối thoại nghe được rành mạch, đặc biệt là Mộc Nhược Hân nói bệnh do ăn uống mà ra, làm hắn không tự chủ được dùng miệng hướng lòng bàn tay thổi khí, sau đó nghe nghe, kia hương vị thật là rất tẩm, nên súc súc miệng, nhưng trên người hắn không mang vị Còn có kia nồi cháo thanh hương, làm hắn nghe hảo muốn ăn. Mặc kệ, cùng lắm thì tiêu tiền mua, dù sao hắn có rất nhiều tiền. Viêm Liệt Hỏa đứng lên, mặc kệ cái gì năm bước xa quyết định, trực tiếp đi vào một Nhược Hân trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói, một đại tiểu thư, ta cũng muốn một ly cam tuyển chi thủy xúc miệng, mà khác ngươi này bữa sáng ta cũng muốn một phần. Ta có nói quá cho người sao?" Một Nhược Hân khẩu khí cùng thái độ đều không sao tích, dù sao đối Viêm Liệt Hỏa chính là không quá thân thiện, kỳ thật trong lòng đang ở tinh tính, lại là một cọc kiếm tiền mua bán tới cửa, hắc hắc. Quả nhiên, ra cái giới, nhiều ít. Viêm Liệt Hỏa đã lấy ra ngân phiếu, bắt đầu đến, rất là bình tĩnh, tựa hồ đã tói quen Mộc Nhược Hân loại này tệ người phương phúc. Nhìn thấy kia một đại điệp ngân phiếu, Mục nhược Hân liền hai mắt mạo quàng, lập tức thay đổi một gương mặt đẹp sắc, thân thiện nói: "Viêm thiếu cung chủ thật là quá khách khí, xem ở ngươi là lão khách quen phân thượng, ta tính ngươi tiện nghi điểm, 5 vạn lượng hảo." "5 vạn lượng còn tính tiện nghi sao?" Bất quá đối với Viêm Liệt Hỏa tới nói kẻ hèn 5 vạn lượng không đáng kể chút nào tiền, trực tiếp cho: "Đây là 5 vạn lượng, đem ta muốn đổ vật cho ta đi." "Được rồi, lập tức tới." Mục nhược Hân đem ngân phiếu thu vào chính mình trong túi, sau đó tay không biến ra một cái trong suốt lại tinh xảo thủy tinh pha lê ly, cái ly chứa đầy thanh triệt thấy đáy Loại này chống ra vật bản lĩnh, đại gia đã thấy nhiều không trách, cho nên cũng không kinh ngạc, nhưng cái cái ly nhưng thật ra lệnh người trợn mắt há mồm. "Đây là cái gì cái ly?" như vậy đẹp. Viêm liệt Hỏa thưởng thức trước mắt thủy tinh pha lê ly, đặc biệt khiếp sợ. Hắn gặp qua vô số trân bảo, nhưng chính là chưa thấy qua loại này trong sáng thấu triệt cái ly, hình thức còn như thế đặc biệt, nếu bắt được bách vị lâu bắc bà chung, hẳn là có thể bán ra thực tốt giá đi. Liên hắn cũng chưa gặp qua cái ly, người thường càng liền chưa thấy qua, vật lấy hi vi quý, đạo lý này tuyên cổ bất biến. Mặc kệ đây là cái gì cái ly, tóm lại không phải ngươi. Ta bán cho ngươi chỉ là thủy mà thôi, không phải cái ly. Đem thủy dùng xong lúc sau liền đem cái ly trả lại cho ta. Muốn đánh nàng cái ly chủ ý, môn đều không có. Tuy rằng này chỉ là một cái bình thường pha lê, ly, nhưng thời đại bất động, thế giới bất động, giá trị đương nhiên cũng bất động, nàng lại không phải ngu ngốc ngu ngốc, sao có thể không biết này cái ly ở chỗ này giá trị. Ra cái giới, nhiều ít. "Sá, ta nói ngươi ra cái giới, bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem cái ly bán cho ta?" Viêm Liệt Hỏa lại ở đếm ngân phiếu, quyết định chú ý muốn mua cái này cái ly. Một người hân tham dò lại đây, gần tối nhìn Viêm Liệt Hỏa đếm ngân phiếu, sau đó dùng tay đi chịu, vừa kéo liền chịu 10 chương, tắc hề hề nói, "50 văn lượng, này cái ly chính là của ngươi." Một cái mấy đồng tiền cái ly ở chỗ này bán 50 văn lượng, không biết phiên kiếm lời nhiều ít lần. Viêm liệt Hỏa không cảm thấy mệt, còn tưởng rằng chính mình kiếm lời, Hoa Đi 50 vạn lượng mua cái cái ly, sau đó đến một bên đi thưởng thức, thưởng thức xong rồi mới xúc miệng, mà kia nước suối hương vị làm hắn khen không dứt miệng, quả nhiên là không giống bình thường, hảo hương vị. Ngum đốc, một nhược hân thấp giọng trầm trọng một câu, sau đó bắt đầu đếm tiền, tính tính chính mình từ đêm qua đến bây giờ tổng cộng kiếm lời nhiều ít. Gà nướng 15 vạn lượng, thủy cung bữa sáng 5 vạn lượng, cái ly 50 vạn lượng, tổng cộng là 70 vạn lượng. Oa, số lượng thật đúng là khả quân a. Bất quá cùng Bạch Vị lâu bắc bán khi những cái đó hơn 1000 vạn lượng kêu giới người một so, nàng xem như người nghèo. Diêm Lịch Hành cũng cảm thấy cái kia cái ly không phải tầm thường vật, thấy Mục Nhược Hân đếm tiền số đến như vậy vui vẻ, nhắc nhỏ nàng, "Nếu Hân, kia cái ly giá trị xa xa ở 50 vạn lượng phía trên." Mục Nhược Hân đem miệng tiến đến Diêm Lịch Hành bên tai, trộm nói, "Đó là ta trên việc hẻm mua hàng rẻ tiền, chỉ sợ một lượng bạc tử đều không đến." Mấy đồng tiền hẳn là không phải là một lượng bạc tử đi. "Này như thế nào khả năng?" Hắn gặp qua chân bảo không thua gì viêm điện hỏa, ánh mắt không có sai, kia cái ly xác thật không ngừng 50 vạn lượng. "Này như thế nào không có khả năng? Ta nói thật cho ngươi biết đi, giống như vậy cái ly, ta còn có mấy chục cái đâu. Coi như là ta tiện nghi bán ra một cái, mở cửa lại các." Ha ha, một ngày kiếm lợi 70 vạn lượng, không tồi không tồi. Diêm Lịch hành hết chua nói rồi, thật không biết trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật cùng kinh hỉ, liền bởi vì không biết, cho nên hắn mới có một loại cảm giác sợ hãi, sợ hai chảo không được nàng. Rõ ràng người đã tại bên người, nhưng hắn lại có loại cách xa nhau ngàn dặm cảm giác, là hắn vọng tưởng quá nhiều sao? Sở Thanh Phong vẫn luôn đều không nói lời nào, cũng không mở to mắt, nhưng mọi người lời nói hắn đều nghe được rõ ràng, có lẽ liền bởi vì hắn tương đối bình tĩnh, cho nên chung quanh một thảo một một hắn đều so những người khác nhiều lưu ý một phần, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Bọn họ tổng cộng có bốn người, vì cái gì hắn mơ hồ cảm thấy có thứ năm cá nhân hơi thở. Hà tịch cả đêm đều đang âm thầm giám thị một nhóm hơn một hàng bốn người, bởi vì bọn họ bốn người thực lực đều không yếu, cho nên nàng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ có thể ở nơi xa nhìn, nhưng khoảng cách quá xa, nàng xem đến không phải rất rõ ràng, nghe được cũng không phải thực rõ ràng, chỉ có thể đứt quãng nghe được một ít lời nói. Súc miệng, bệnh do ăn uống mà ra. Nàng giống như cũng không súc miệng thói quen, có phải hay không cũng nên súc súc miệng nha. 50 vật lượng, đó là thứ gì? Tựa hồ là thứ tốt, có thể đổi đến chính mình muốn sự vật. Liên ở Hà tịch Minh Tư khổ tưởng thời điểm, chung quanh cây cối đột nhiên bắt đầu cây băng, mà nàng lại không có phát hiện. Sở Thanh Phong từ cảm giác được có thứ năm cá nhân hơi thở bắt đầu liền càng lưu ý chung quanh sinh vật hướng đi, cuối cùng có thể khẳng định, bọn họ chung quanh còn có thứ năm cá nhân, nhưng hắn vô pháp xác định người này thân tàng nơi nào, vì thế dùng linh lực đem phụ cận hoa cỏ cây cối đều đóng băng trụ, chỉ cần người này ở phụ cận, nàng cũng sẽ bị đóng băng. Đột nhiên mà tới đóng băng, đem một nhựa hân nấu cháo hỏa cấp giọt tắt, không chỉ như thế, ngay cả đồ ăn cũng bị đóng băng trụ, mà nàng chính mình cũng lênh đến thẳng phát run. Như thế nào lại biến lạnh? Hảo a! Diêm Lịch Hoành biết là Sở Thanh Phong cho quỷ, một trưởng đánh đi. Sở Thanh Phong thân hình lóe. né tránh Diêm Lịch Hoành công kích, lập tức đánh cái an tính thủ thế, thấp giọng nói, có người, đại gia chờ một lát, theo sau ta sẽ đem lớp băng thu hồi. Có người. Diêm Lịch Hành vừa nghe, lúc này mới bắt đầu lưu ý chung quanh sinh vật hướng đi, tuy rằng hơi thở thực mỏng manh, nhưng hắn lại cảm giác được. Nay phụ cận đích đích xác sắc, sắc còn có thứ 5 cá nhân. Chương 105, thứ 5 cá nhân. Hà Tịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình đã bị lớp băng vây quanh, đạp lên trên thân cây hai chân cùng với đắp ở nhánh cây thượng đôi tay sớm bị đóng băng trụ, dưới tình thế cấp bách, hai tay ngưng tụ ra hai luồng thổ hoàng sắc linh lực, đem đống băng đôi tay lớp băng đánh nát, sau đó phá băng mà ra, mượn dùng thân cây lực hồi, tưởng phi thân đi, nhưng vừa mới bay ra đi đã bị một cái kim cầu công kích, vô pháp giải thích né tránh, kết quả đã bị kim cầu đánh trúng, rơi xuống xuống dưới. A, đầu quá. Mọi người nghe được tiếng kêu, lập tức theo Thanh Nguyên chạy tới, vây quanh đảo ngồi dưới đất khả nhân nhìn xem, đều không lên tiếng, chỉ là yên lặng xem, ngơ ngác mà xem, mặt vô biểu tình mà xem, kinh ngạc mà xem. Ông trời, đây là thứ năm cá nhân sao? Núi sâu giã Lâm cư nhiên có bực này mỹ lệ giai nhân, chẳng lẽ là thiên tiên hạ phàm? Hà Tịch chưa thấy qua bên ngoài người, lập tức bị bốn người nhìn chằm chằm xem, thật là tự tại, còn thức khẩn trương, giống chỉ sợ hai chim nhỏ, rung nhẹ nhẹ, nhu nhược đáng thương mà đem nhìn chằm chằm nàng người nhìn quét một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở cùng nàng thân hình tương tự một nhược hơn trơ người, xúc lạc một đoạn, dùng thuần như thanh lưu chi thủy thanh âm, hỏi: "Ngươi, các người muốn làm gì?" Như vậy không có bất luận cái gì lực sát thương thanh âm, quả thực so thủy còn nu, tức khắc đem mọi người nháy mắt hạ gục. Làm nửa ngày, Nguyên Lai chỉ là một cái nu nhược tiểu cô đương, mà bọn họ lại đem nhân ra vây đến chật như nêm cối, cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Diêm Lịch hành thấy chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cô đương, thu hồi sát lực, không đem nàng đường cái đại nhân vật đối đãi, sau đó tựa như một tôn cao quý tượng đá, sự bất động. Sở Thanh Phong thu hồi sở hữu băng lực, mặt vô biểu tình nhìn Hạ Tịch, trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không nói một câu. Sở Dĩ không nói lời nào là bởi vì hắn biết một hồi có người sẽ thay hắn hỏi cái này chút vấn đề. Viêm liệt hỏa đem Hà Tịch từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lại từ dưới lên trên lại đánh giá một lần, sau đó ngồi xổm xuống thân tới cùng nàng bình tề đối diện, còn dùng tay méo một chút nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cảm thấy thật là thú vị, Thủy Linh Linh, nộn nộn, thật đúng là hảo chơi. Hà Tịch bị Viêm liệt hỏa nhéo một chút khuôn mặt, lập tức đem thân thể sau này xúc, không cho hắn lại gần nàng, nhưng cũng không có xấu hổ, mà là dùng tròn xoe mắt to nhìn hắn, mỹ lệ trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn bị cái gì muốn miết nàng mặt? Một lượt hơn đem Viêm liệt hỏa xem thành là đang đồ lãng tử, một tay đem hắn đẩy ra, trực tiếp mở to, ngươi cái này lại, liền nhân ra tiểu muội muội tiện nghi cũng chiếm, quả thực cùng cái kia Lâm Chi cao không phân cao thấp. Làm ơn, ngươi tuổi so nhân gia tiểu, cư nhiên gọi người ta tiểu muội muội, hết chốn nói rồi. Ta chiếm chính là nàng tiện nghi, lại không phải ngươi tiện nghi, ngươi hung cái gì a? Viêm Liệt Hoa đứng lên, thực đúng lý hợp tình mà phản bác. Ngoài miệng tuy rằng như vậy xảo, nhưng kỳ thật cũng không có cùng một nhược hơn so đo. Hắn là cái nam nhân, muốn rộng lượng một ít, không cùng này đó tiểu nữ nhân chấp nhận. Ta mặc kệ ngươi tưởng chiếm ai tiện nghi, tóm lại chính là không thể ở trước mặt ta chiếm. Nếu như bị ta thấy, ta thấy một lần tấu ngươi một lần. Hừ, hắn nếu là sợ bị nàng tấu mới là là đâu? Hà Tịch trên mặt đất ngồi đường này, đem trước mắt bốn người nhìn một lần lại một lần, nhưng chỉ nghe được một nụ hân cùng viêm liệt hỏa sảo, càng đầu đại chính là, nàng cư nhiên nghe không hiểu bọn họ ở sảo cái gì, vì thế chậm rãi đứng dậy, hồn nhìn hỏi, cái gì là chiếm tiện nghi a? Một vấn đề, đem mọi người càng nháy mắt hạ gục, chẳng lẽ này tiểu cô nương là cái ngu ngốc? đều là nữ hài, nơi này cũng chỉ có một nụ cười thích hợp mở miệng dò hỏi công việc, vị cô nương này, ngươi tên là gì? vì cái gì lại ở chỗ này? Ta tiêu Hà Tịch, là chấn long sơn trang thứ 20 mươi đại người thủ hộ, ta từ nhỏ liền ở chỗ này a. Hà Tịch đơn thuần ngây thơ, đem nên nói không nên nói nói, một chút phòng người chi tâm đều không có, chấn long sơn trang thứ 20 mươi đại người thủ hộ. Buộm mu mấy a, này lai lịch cũng quá huyền đi. Tân, ta là trấn Long Sơn Trang thứ mươi đại người thủ hộ, cho nên ta từ nhỏ liền không rời đi quá nơi này, bà ngoại cũng không cho ta rời đi. Đúng rồi, các ngươi ngàn vạn không cần lại đi phía trước, nếu không sẽ có nguy hiểm, chạy nhanh mau rời đi đi. Theo ánh sáng cường địa phương là có thể đi ra rừng cây. Chúng ta chuyến này mục đích là muốn đi trấn Long Sơn Trang, sẽ không dễ dàng rời đi. Hà Cô Nương, nếu là có thể hành cái phương tiện, thả làm chúng ta tiến trấn Long Sơn Trang một chuyến, ta cam với ngươi, tuyệt không lấy không thuộc về chính mình đồ vật, cũng không phá hư nơi này một hoa một thảo, một gạch một ngói. Bởi vì Hà Tịch đơn thuần cùng Lương, một thân cũng ngượng ngùng lại lừa nàng, nói thẳng minh ý đồ đến, thỉnh nàng ra tay tương trợ. Hà Tịch rất là khó xử, đầy mặt buồn rầu, bất đắc dĩ nói, không được, các ngươi đã xông vào Trấn Long Sơn Trang đất phong, nếu lại không rời đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lại đi phía trước một chút, các ngươi liền sẽ tiến vào độc mà, nơi đó nơi nơi đều che kín độc khí, mỗi một chỗ độc khí đều bất đồng, một khi hút vào độc khí, các ngươi liền sẽ độc phát thân vong, cho dù là ta cũng không có đi qua độc mà, nơi đó độc thật sự là quá lợi hại. Độc mà, ta không sợ độc, chỉ cần có ta ở, bọn họ đều sẽ không bị độc chết. Ngươi không sợ độc, vì cái gì? Trời sinh đi. Hà cô Nương, nếu chúng ta nhất định phải đi Trấn Long Sơn Trang, ngươi sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Mục Nhược Hân vẫn là hỏi đến như vậy trực tiếp, Thức Mau cũng đã sở thấu Hà Tịch tính tỉnh, không hề phòng người chi tâm, đơn thuần lại không hiểu thế sự. Ta Hà Tịch lại lộ ra vẻ khó xử, cúi đầu không nói, ở trong lòng thầm nghĩ, nếu bọn họ vẫn là muốn đi Trấn Long Sơn Trang, kia nàng phải giết bọn họ, chính là nàng không nghĩ giết người, hơn nữa cũng không có giết hơn người. Thiên địa vạn vật đều là có sinh mệnh, một khi bị giết chết liền sẽ biến mất không thấy. Tiêu Vong với trong thiên địa, đó là một loại lệnh người thương tâm khổ sở sự, nàng không muốn làm. Mục Nhược Hân thanh linh cười, Minh Long nói, hảo, ngươi đừng lại khó xử, này Trấn Long Sơn Trang chúng ta vẫn là sẽ đi, ta làm một cái chưa tới phút cuối chưa thôi người, chưa tới phút cuối chưa thôi, kia tới rồi hoàng hà liền sẽ tâm chết sao? Nói như thế nào nói, Hoàng Hà hẳn là thực đáng sợ, thực đáng sợ lại rất lợi hại, rất lợi hại. Phục Viêm Liệt Hỏa thật sự không nín được, bật cười, ha ha. Ha ha, không được, ta không được, này thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người, ha ha. Đáng yêu, là đang nói ta sao? Ba ngoại nói đáng yêu là một cái khen tử, cho nên nói ngươi là ở khen ta, cảm ơn ngươi nga. Hà Tịch thật đúng là cho rằng Viêm Liệt Hỏa là ở khen nàng, chân thành về phía hắn nói lời cảm tạ, còn đưa hắn một câu khen, kỳ thật ngươi cũng thực đáng yêu a. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua tóc đỏ người đâu. Nai vừa nói xong, Viêm Liệt Hỏa cười không nổi, mặt bộ biểu tình toàn bộ tê liệt, đến phiên một người hân cười to, ha ha. này thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người ha ha. ha. Ừ. Viêm liệt hỏa trắng một nhướng gân liếc mắt một cái, bày cái khóc tư thế, không để ý tới nàng. Hắn đường đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ, cư nhiên bị người ta nói thành đáng yêu, quá vũ trụ người. Hảo đi, xem ở cái này Hà Tịch không phải cố ý phân thượng, lại xem ở nàng hồn nhiên ngây thơ phân thượng, hắn tha thứ nàng. Hà Tịch không hiểu lắm, nhưng vẫn là nhìn ra được tới viêm liệt hỏa ở xin khí, cho rằng tự mình nói sai, mang theo xin lỗi dò hỏi, thực xin lỗi, có phải hay không ta nói sai lời nói, chọc ngươi không cao hứng, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận, được không? Ngươi, xem ra ngươi thật sự xin khí, kia về sau ta không nói ngươi đáng yêu, ngươi đừng giận ta, hảo sao? bà ngoại giận ta thời điểm, ta sẽ rất khổ sở rất khổ sở, trong lòng thật không dễ chịu cho nên ta không hy vọng người khác giật ta. Nếu ta nói sai cái gì hoặc là làm sai cái gì, ngươi có thể nói thẳng ra tới, ta nhất định sửa. thật sự, ta sẽ sửa. viêm liệt hỏa thật là bại cho hà tịch đơn thuần cùng ngu ngốc, liền tính lại không nghĩ lên tiếng cũng đến nói, ta không sinh khí. thật sự, ngươi không sinh khí sao? hà tịch hương vẫn hỏi. thật sự, vậy ngươi cười một cái cho ta xem, ta liền tin tưởng ngươi không tức giận. ngươi đây là muốn đem hắn bức điên tiết tấu. xem đi, ta liền biết ngươi còn ở sinh khí. hà tịch khổ một khuôn mặt, thật đúng là vì điểm này việc nhỏ khổ sở đi nàng từ nhỏ chưa thấy qua người nào, hảo hy vọng có thể có nhiều hơn bằng hữu. Hôm nay thật vất vả gặp được bốn người, còn không có theo chân bọn họ giao thượng bằng hữu liền đem trong đó một cái trọc xinh xí, xem ra nàng nhất định là làm sai cái gì. Viêm liệt hỏa thực bị thương, vì chứng minh chính mình không phải một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân, Miễn Cương cười vui nói, ta hiện tại cười, ngươi nên tin đi. Kỳ quái, hắn làm gì muốn lấy lòng một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ a? Cười đến thật xấu, hảo giả nhất định là bước ra tới. Hà Tịch cô đương, ta thật là bại cho ngươi. Hắn cho rằng một nương nương là trên đời khó nhất triển nữ nhân, không thể tưởng được trước mắt cái này càng thêm tuyệt phẩm. Hắn gần nhất đi đều là cái gì vẫn đen a, toàn là gặp được loại này không quá bình thường nữ nhân. Ta lại không có cùng ngươi so chiêu, ngươi như thế nào liền bại cho ta đâu. Bà ngoại nói ta võ công tu vi thấp, ra đến bên ngoài căn bản đánh không lại vài người, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là man lợi hại. Nếu thật muốn so chiêu, bại người hẳn là ta mới đúng. Viêm liệt hỏa thật sự sắp bị làm điên rồi, chỉ không được cái này đơn thuần quá mức nữ nhân, đành phải làm một nhược thân gia ngựa, một đại tiểu thư, ngươi đến đây đi. Viêm thiếu cung chủ, ngươi đây là mời ta làm việc sao? Một nhược thân lại bắt đầu tinh tính nào đó phát tài việc. Đúng vậy, ta thỉnh ngươi cùng vị này Tịch cô nương đem nói rõ ràng. Nếu là Viêm thiếu cung chủ mời ta, kia giá cả hảo lượng. phiếu đều là vạn lượng một trường, ta tưởng thiếu thu một chút khó, vậy năm vạn lượng đi lập tức trả tiền, ta lập tức để ngươi bãi bình trước mắt sở hữu vấn đề. Ngươi Viêm Liệt Hỏa đem trong lòng hờn giỗi nuốt vào, lấy ra một trương ngân phiếu cấp một được hân, cho ngươi, ngươi cái này mãn đầu vóc đều là tiền nữ nhân, có tiền dễ làm việc. Một Nhược Hân lại mặc kệ Viêm Liệt Hỏa nói như thế nào nàng, thu hảo ngân phiếu, vỗ vô, vô hầu bao, vừa lòng cực kỳ, lại kiếm được năm vàng lượng, không tồi không tồi. Diễm Lịch hành cái gì cũng chưa nói, Vô Luận Hà Tịch có bao nhiêu vật, hắn lực chú ý từ đầu đến cuối đều còn ở một Hân trên người, trong lòng, trong mắt chỉ có nàng. Nàng là hắn nhận định người, với hắn trong lòng, không người nên đại nàng, cho dù có lại Mỹ, tái hảo nữ nhân xuất hiện, hắn cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Chương 106, ta cũng muốn Hà Tịch lại thấy được tiền thứ này, thấy một đực hân như vậy dễ dàng liền bắt được, chính mình cũng muốn, mang theo một viên tò mò tâm, trực tiếp hướng viêm liệt hỏa thảm muốn, ta cũng muốn, ngươi cho ta một trường, được không? Viêm liệt hỏa triệt triệt để để vô ngữ, nhìn Hà Tịch kia trương thiên trần vô tà mặt, thật hoài nghi nàng cùng một đực hân là cùng loại người, mặt ngoài đơn thuần khả nhân, trên thực tế cặn kẽ trong xương cốt, tùy thời đều có thể đem ngươi gặp đến liền xương cốt đều không dư thừa, hắn nên sẽ không liên tiếp đụng tới hai cái như vậy nữ nhân đi. Nếu thật là như vậy, kia cũng quá suy sẹo đi. Hà Tịch thấy viêm liệt hỏa không nói lời nào, cũng không cho nàng ngẩn phiếu, hỏi lại, liền một trường, được không? Ngươi có như vậy nhiều trường, cho ta một trường đi, ta còn không có gặp qua tiền đâu rất muốn biết tiền lớn lên là bộ dáng gì. Xem như như vậy luyện tiếp bộ dáng, tiền hẳn là trọng yếu phi thường đổ vào đi. Nếu rất quan trọng nói, ta đây liền từ bỏ, bất quá có thể cho ta xem một cái sao? Liếc mắt một cái liền hảo, sau khi xem xong ta lập tức còn cho ngươi. Hảo đi, nếu ngươi liên tiếp, ta đây liền không xem ngươi. Hà Tịch cầu nửa ngày cũng cầu không đến một chương nâng phiếu, đành phải ngược lại đi cầu một nửa ngân, vị này tỷ tỷ, có thể hay không đem ngươi tiền cho ta mượn nhìn một cái, ta nhìn một cái liền hảo, xem xong lập tức còn cho ngươi. Bà ngoại nói xưng hô đối phương tỷ tỷ là một loại tôn trọng, nàng như vậy xưng hô đối phương hẳn là không sai đi. Viêm Liệt Hỏa kỳ thật không phải không nghiếc cấp, hắn là quá mức kinh ngạc không phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã trở thành mọi người trong mắt eo kiệt nam, vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Lam ơn, đừng như vậy liền cho hắn ấn thượng này chờ tội danh, hảo sao? Mục Nhật Hân đem ngân phiếu đem ra, rất hào phóng mà cấp Hạ Thịnh, thuận tiện còn quẹo vào châm chọc Viêm Liệt Hỏa, muốn nhìn nói đương nhiên không thành vấn đề, xem đi, muốn nhìn vài lần liền xem vài lần, ta chính là rất hào phóng, so nào đó nam nhân hào phóng đến nhiều hơn, ngươi cứ việc xem. Nàng đương nhiên biết Viêm Liệt Hỏa là bởi vì kinh ngạc mới quên tốc ngân phiếu, nhưng nàng chính là muốn bôi đen hắn. Ân Ân, cảm ơn vị này tỉ tỉ. Hạ Tịch vui vẻ cực kỳ, đem ngân phiếu lấy lại đây xem, thật đúng là chỉ là đơn thuần xem, không có ý gì khác, giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương, cũng chỉ là một chương trên giấy viết chữ nổi, vẽ điểm đồ vật. còn có một cái màu đỏ khuôn tròn, mặt trên viết bảo nguyên hiệu đổi tiền, cùng ta ngày thường trên giấy loạn họa không sai biệt lắm. Tỷ tỷ, ta xem xong rồi, còn cho ngươi? Không cần tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, quái làm người ngượng ngùng. Ta kêu một dược hân, lại bất quá không lâu liền 19 tuổi, ngươi đâu, bao lớn hơn rồi? Một dược hân đem ngân phiếu thu hồi tới, đối Hạ Tịch càng là nhiều thưởng thức một phần, cảm thấy cùng nàng rất hợp duyên, suy nghĩ nhiều giải nàng một chút, hoặc là có gì Tịch trợ giúp có thể càng tốt tiến vào trấn Long Sơn Trang. Ta năm nay 20 tuổi, so ngươi lại một tuổi. Tiên nên là ta kêu tỷ tỷ ngươi mới đúng rồi. Giống như cũng là nga, chính là ngươi hiểu đồ vật nhất định so với ta nhiều. Bà ngoại nói, xương hô không nhất định là ấn tuổi tới. Nếu đối phương học thức so ngươi tốt lời nói, ngươi cũng có thể tương đối tôn trưởng xương hô đối phương. Ta còn là kêu tỷ tỷ ngươi đi. Nếu hơn tỷ tỷ, có thể chứ? Hà tịch tuy rằng chỉ so một nhược hân đại một tuổi, nhưng kém không xa, lại ngây thơ mập mịt, hơn nữa dáng người nhỏ xinh, nhẹ nhàng khả nhân, thật sự rất khó làm người đem nàng tỷ tỷ xem. Bất quá một nhược cũng không hảo đi nơi nào, mặt ngoài cũng là cái đơn thuần, ngây thơ lại nhỏ xinh nha đầu, hai người đó là 8 lạng nửa cân, nhưng mà nàng lại lao thành nói, có thể a? Ta đây về sau kêu ngươi tiểu tỷ đi. Bọn họ chẳng qua là tới trấn Long Sơn Trang đi một chuyến, còn có thể có về sau sao? Có thể, bà ngoại cũng là như thế này kêu ta. Kia tiểu tịch, ngươi có thể hay không nói cho ta như thế nào tiến trấn Long Sơn Trang? Mục Nhược Hân còn tưởng rằng Hà Tịch thật là cái đơn thuần đến không có một chút thường thức nữ hài, càng cho rằng nàng hỏi gì lắm đấy, không nghĩ tới. Ở về trấn Long Sơn Trang vấn đề lượng, Hà Tịch lại không muốn nói, nhưng cũng không được gạt, trực tiếp đem chính mình bất đắc dĩ nói ra, "Nếu ân tỷ tỷ, thực xin lỗi, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Thân là trấn Long Sơn Trang người thủ hộ, liền tính là trả giá sinh mệnh đại giới cũng muốn bảo vệ tốt trấn Long Sơn Trang, tuyệt không có thể làm người ngoài bước vào một bước. Thật sự không có thương lượng đường sống. Không được, ta không thể cho các ngươi đi vào." Không chỉ là bởi vì ta là trấn Long Sơn Trang người thủ hộ, vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ, ta cũng không cho các ngươi đi vào. Nếu Hân tỷ tỷ còn có vài vị, các ngươi chạy nhanh rời đi, đi, về sau đừng lại đến. Trấn Long Sơn Trang kỳ thật không có gì hy thế chất bảo, gián độc manh thu nhưng thật ra rất nhiều, bên trong đều là ở trấn Long Sơn Trang ngàn năm trước chết đi vong linh, bọn họ quyến luyến không tha, chậm chạp không chịu đi hướng luân hồi, vẫn luôn ở bảo hộ trấn Long Sơn Trang. Mục Nhược Hân sợ quỷ, vừa nghe nói trấn Long Sơn Trang ly đều là vong linh, lập tức liền sởn tóc gáy, không tự chủ được mà hướng Diêm Lịch hành bên người tới sát, gia tăng cảm giác căn toàn, nhưng vẫn là kiên trì thật sự, nhược đột nói, ta còn là muốn đi một chuyến trấn Long Sơn Trang. Vì cái gì nha? Nơi nào rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, các ngươi đi nói vô cùng có khả năng đều chết ở bên trong, các ngươi còn muốn đi sao?" Ta nghe bà ngoại nói, "Mấy trăm năm trước, có rất nhiều người đều nghĩ đến trấn Long Sơn Trang tầm bảo, những cái đó võ công tu vi thấp người ở đất phong cũng đã toi mạng, võ công tu vi so cao một chút, vào độc mà đều đã chết, trăm ngàn năm tới, không ai có thể thành công tiến vào trấn Long Sơn Trang." Bất quá 18 năm trước nhưng thật ra có một nữ nhân đã tới, duy độc nàng có thể tồn tại ra trấn Long Sơn Trang. Lúc ấy ta còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, bà ngoại là biết đến, nhưng nàng không cùng ta nói. "Tiểu Tịch, có thể hay không mang chúng ta đi gặp người bà ngoại?" 18 năm trước nữ nhân, rốt cuộc là ai? A Hà Tịch lại bắt đầu khó xử, trong lòng có điểm hơi sợ. Bà ngoại không thích người ngoài, nếu nàng tự tiện đem người mang về, bà ngoại nhất định sẽ thực tức giận thực tức giận đi. Nếu vì khó nói, không bằng như vậy, chúng ta tại chỗ chờ ngươi, ngươi trở về nói cho ngươi bà ngoại một tiếng, làm nàng tới gặp chúng ta. Như vậy giống như có thể, nếu bà ngoại nguyện ý nói, vậy không thành vấn đề. Vậy làm phiền tiểu tịch muội muội đi một chuyến lạc. Ân Ân, ta lập tức liền trở về cùng bà ngoại nói, các ngươi ở chỗ này lợi lắt nữa, bất quá đừng loạn đi nga, nơi này có rất nhiều cơ quan cùng mấy giờ, có chút là liền ta cũng có biết. Hà Tịch thật mạnh cơ đầu, phi thường vui làm chuyện này, bất quá đi phía trước lại thèm ăn, nuốt nuốt núm miếng, nói, nếu hân tỷ tỷ, ngươi đem qua đường cái kia là thứ gì? Thơm quá, thơm quá, ta chưa từng có người qua loại này hương hương vị, có thể hay không cho ta cũng lộc một con, ta muốn ăn. Không thành vấn đề, ngươi trở về cùng ngươi bà ngoại nói, ta ở chỗ này thế ngươi nướng một con mỹ vị gà nướng. Cảm ơn nếu hân tỷ tỷ. Bất quá một con gà nướng 10 vạn lượng, ta không có 10 vạn lượng. Đến nỗi 10 vạn lượng là nhiều ít, nàng cũng không biết. Ta miễn phí thỉnh ngươi ăn, không thu tiền, coi như là ta giao hạ ngươi cái này bằng hữu. Cảm ơn nếu hân tỷ tỷ, ta đây trở về tìm bà ngoại. Hà Tịch sung sướng hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, tâm tình hảo đến không được, trong óc lao nghĩ một lượt nói. Bằng hữu, nàng rốt cuộc có bằng hữu, thật tốt quá. Hà Tịch vừa đi, Sở Thanh Phong liền lánh tốc dò hỏi, ngươi thật sự tin tưởng nàng? Vì cái gì không tin nàng?" Mục Nhược Hân hỏi lại, không nói nhiều mà khác, trở lại tại chỗ làm ăn, thuận tiện cấp Hà Tịch nướng chỉ gà nướng. Diêm Lịch Hành đi theo bên người nàng, hồi tưởng Hà Tịch lời nói, càng cảm thấy đến Chấn Long Sơn Trang chuyến này hung hiểm và phần, không nghĩ Mục Nhược Hân đi phạm hiểm, lại một lần hỏi nàng, "Nếu Hân, ngươi thật sự muốn đi Chấn Long Sơn Trang, có thể tưởng tượng rõ ràng?" Kỳ thật lòng ta cũng không có đế, có điểm sợ hãi, chính là có cái thanh âm vẫn luôn cầu ta đi, ta không biết chính mình kiên trì đến cùng là đúng hay là sai. Mộc Nhược Hân đem chính mình mâu thuẫn nói cho Diêm Lịch Hoành, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ mang. Nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, không có thể cứ như vậy chết ở Chấn Long Sơn Trang, chính là cái kêu, kêu gọi nàng thanh âm, thật sự là, rốt cuộc có nên hay không từ bỏ? Đừng sợ, hết thảy có ta ở đây, ta đoạn sẽ không làm ngươi táng thân chấn long sơn trang, ngươi thả lớn mặt đi tới. Diễm Lịch Hành không nghĩ nhìn đến một dược hân khó xử bộ dáng, thế nàng làm ra lựa chọn, đồng thời cũng cho chính mình làm một cái lựa chọn, nếu đến cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn không ngại sử dụng ma lực bảo hộ nàng, chẳng sợ chính mình tan xương nát thịt, không còn nữa tồn tại. Hắn đương nhiên hy vọng có thể nàng cùng cùng nhau đầu bạc đến lao hoặc là song tu vì tiên, nhưng thế sự vô thường, hắn không dám làm quá nhiều vọng tưởng. Vô luận như thế nào, chỉ cần không lưu lại tiếc nối liền hảo. A Hoành một dược hân cảm động đến cực điểm, lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng, nụ hoa đại phong tú đầu, trong lòng lần đầu tiên có loại đối hôn nhân hạnh phúc tương tới ở tới thế giới này phía trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới dựa bất luận cái gì một người nam nhân sống sót cũng không cho rằng không có nam nhân liền không được càng không nghĩ bị xã hội phong kiến cái loại này tam tòng tứ đức tam thế tứ thiếp quy củ trói buộc chính là hiện tại nàng đỗng nhiên có tưởng cùng a huỳnh cùng nhau sinh hoạt ý tưởng có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều quá không cần tưởng quá nhiều yên tâm đi làm người muốn làm sự ta sẽ tận ta có khả năng cho ngươi phù hộ diêm lịch huỳnh dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ một đường gân sợi tóc đem đối nàng cùng ai tất cả đều biểu hiện ra tới không hề che giấu kỳ thật cũng không cần thiết che giấu thích liền buông tay đi thích hà tất tẩn ẩn tàng tảng a huỳnh cảm ơn ngươi chờ chúng ta đều từ chấn long sơn trang ra tới ta sẽ đem chính mình sự đều nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn đem chuyện của ngươi nói cho ta, được không? Hảo. Hảo A Hoành, ta liền biết ngươi tốt nhất. Ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Kỳ hỉ. Vậy ngươi thêm cử lửa, ta tới làm. Hảo. Sở Thanh Phong nhìn đến một Nhược Hân đối Diêm Lịch hoành càng ngày càng tốt, hai người quan hệ càng rõ ràng bất quá, trong lòng rất là khó chịu, vì sự chính mình bình tĩnh một chút, đem đôi mắt nhắm lại, cái gì đều không xem, nhắm mắt làm ngơ, lặng lặng mạn đốc. Biêm liệt Hỏa đã sớm đem năm bước xa quy củ cấp vứt đến trên tầng mây đi, cũng không đem vừa rồi mất mặt sự so đo, trực tiếp tới tìm một Nhược muốn ăn, một đại tiểu thư, ngươi này cơm sáng còn không có làm tốt sao? Nhanh nhanh, ngươi lại chờ một chút một đại nam nhân, keo kiệt còn chưa tính, như thế nào liền nhẫn mại đều không có a. một nhược hân tiếp tục vội chính mình sống, xem cũng chưa xem viêm liệt hỏa liếc mắt một cái, nhưng thật ra đem hắn tổn hại đến không cho dung thân. ra nơi nào keo kiệt, thật lớn tội danh, oan buồn a. ngươi tiền nhiều như vậy, nhân gia tiểu cô nương chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái mà thôi, ngươi đều không cho, không phải keo kiệt là cái gì? ta tính hảo nam không cùng nữ đấu, chính là theo ý ta tới, ngươi còn không tính là là hảo nam, liền a hoành một phần mười đều không đến. ngươi lịch hoành thực thích những này, ở trong lòng âm thầm hạnh phúc, thực vọng như vậy vui sướng có thể vẫn luôn đi xuống, nhưng nếu nếu hân nhìn đến hắn mặt, có phải hay không sẽ tâm sinh gác bỏ? Nghĩ vậy chút, Diêm Lịch Hành trong lòng sở hữu vui vẻ cùng hạnh phúc tất cả đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, có chỉ là lo lắng cùng sợ hãi, càng không dám đem mặt nạ hai xuống. Hắn không biết tháo xuống mặt nạ kết quả là cái gì, trong đó một cái kết quả hắn là vô pháp tiếp thu, đó chính là mất đi nếu ngân. A Hoành, hỏa mau diệt. Một nhược hân phát giác Diêm Lịch Hành đang ngẩn người, quên thêm củi lửa, chạy nhanh nhắc nhở hắn. Diêm Lịch Hành phục hồi tinh thần lại, lúc này mới bắt đầu thêm củi lửa, nhưng lại không nói lời nào, trầm mặc vô cùng. Mục dược hân thấy thế, lại đây bồi hắn trò chuyện, hỏi, "A Hoành, ngươi vừa rồi làm sao vậy?" "Không có việc gì." Gân người, rõ ràng liền có việc. "Có thể nói cho ta là chuyện gì sao?" nếu ngươi không nghĩ làm những người khác nghe thấy, vậy thấp giọng cùng ta nói, ta sẽ không nói cho người khác. này Diêm Lịch Hành nhìn nhìn sở Thanh Phong, lại nhìn xem Biêm Liên hỏa, sau đó lại nhìn về phía Mục Nhược Hân, do dự lúc sau làm hạ quyết định, nghiêm túc hỏi, nếu Hân, ngươi thật không để bụng ra chỉ tướng, ngươi lại suy nghĩ vấn đề này, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi mặt nạ hạ xuống. Mục Nhược Hân cố ý giả bộ một bộ thực tức giận bộ dáng, làm bộ muốn đi lấy mặt nạ, kỳ thật cũng không ý này. ở A Hành không có cho phép phía trước, nàng sẽ không làm hắn không thích sự. Diêm Lịch Hành thật đúng là cho rằng Mục Nhược Hân muốn trích hắn mặt nạ, chạy nhanh đem mặt nạ hảo, không cho nàng tháo xuống, đến sau lại mới biết được nàng cũng không ý này. Hành, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể đối mặt chân chính chính mình? Bề ngoài kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng, nếu ngươi thật sự để ý bề ngoài, ta đây có thể đem ngươi chỉnh thành một cái xoá ca, bảo đảm so ngươi đệ đệ càng tuấn mỹ, đến lúc đó ngươi liền không cần lại mang mặt nạ. Về sau lại làm ta biết ngươi suy nghĩ bề ngoài sự, ta liền trực tiếp ở ngươi trên mặt động dao tử, làm ngươi hoàn toàn thay đổi. Hào Áo Hành, đừng lại tưởng này đó, ta luôn mãi cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi bề ngoài mà ghét bỏ ngươi. Nếu ngươi lại có ý nghĩ như vậy, đó chính là đối ta vũ nhục, bởi vì ngươi đem ta trở thành cái loại nệm nông tầm người. Thử, nếu ấn này sẽ đến phiên diêm lĩnh hành cảm động và phần, tưởng nói đâu chỉ thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một ngữ đều nói không nên lời. Có lẽ hắn thật sự hận là dũng cảm đối mặt chân chính chính mình. Viêm liệt hỏa trộm nghe được một nhược Hân cùng Diêm Lịch hành một chút nói chuyện, trong lòng buồn bực thật sự, âm thầm nghi hoặc, hắn nghe nói Ma Thành chi chủ diện mạo dị thường tu mỹ, cho nên mới thường xuyên mang theo mặt nạ, miễn cho treo chọc đào hoa. Chẳng lẽ hắn được đến tin tức không đáng tin? Mặc kệ, dù sao lại không phải hắn mặt, hắn không có hứng thú. Vi Nguyệt, Nguyệt cùng Thủy Thủy đại hồng bao thêm càng, 4000 tự dâng lên, kỳ hỉ. Chương 107, đồng cam cộng khổ. Mục nhược Hân làm tốt bữa sáng, vẫn là cấp Sở Thanh Phong chuẩn bị một phần, vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, đồng dạng lấy giấy nợ phương thức cùng hắn trao đổi, kỳ thật trong lòng căn bản là không nghĩ tới thảo muốn này nợ. Nhưng Sở Thanh Phong lại đem này nợ đặt ở trong lòng, quyết định về sau kiếm tiền hoàn lại. Tuy rằng là tiêu tiền mua tới đồ vật, bất quá hắn vẫn là cảm thấy cùng ở trên đường cái mua không giống nhau, cho dù đó là một chén bình thường gạo kê cháo, ở hắn xem ra thực sự chất quý. Nếu lúc trước ở thần kiếm sơn trang mật địa hắn không có lựa chọn Linh Thiết, như vậy giờ phút này ở một nhược thân bên người người có lẽ chính là hắn. Hiện giờ Linh Thiết đã bị sở Mỹ phong lấy đi, ở sở gia công lao sách thượng sẽ không có tên của hắn, hắn trả giá như thế đại đại giới lại cái gì cũng chưa được đến, còn mất đi theo đuổi thích người tư cách, hắn thật là cái buồn cười người a. Mộc Nhược Hân đối Sở Thanh Phong chỉ là hơi đồng tình, đừng không mặc khắc ý tứ, cho nên sẽ không ở trên người hắn hoa quá nhiều tâm lực, một nửa tâm tư ở suy tư Trấn Long Sơn trang sự, mặc khắc một nửa tâm tư ở Diêm Lịch hành trên người, có chuyện liền sẽ trực tiếp đối hắn nói. Kỳ quái, ta này gà nướng đều nướng hảo, tiểu tịch còn không trở lại, có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Diêm Lịch hành chỉ đối Mộc Nhược Hân sự cảm thấy hứng thú, ở đoàn người giữa cũng chỉ để ý nàng an nguy, còn lại người hắn cũng chưa để ở trong lòng. Đối với Mộc Nhược Hân vấn đề, cho dù là hắn không để bụng sự, hắn cũng sẽ mở miệng trả lời, đừng lo, nàng là nơi lên người, đoạn sẽ không có nguy hiểm. Nói cũng là, nếu không tới nói, ta phần là bị nàng bà ngoại lại đã gần giữa trưa, đêm nay đó là đêm trăng tròn, chúng ta cần tại đây đêm đi trước, không thể nhiều tại chỗ chỉ hoãn. Ần, lại chờ một lát, nếu tiểu tịch còn không trở lại nói, chúng ta liền tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tiểu tịch nói phía trước không xa chính là độc lâm, bên trong che kín trí mạng độc khí, vì an toàn khởi kiến, ngươi trước ăn vào một viên bách độc đan. Một nhược hân tử nhỏ trong bao lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, mở ra lúc sau hướng lòng bàn tay đảo ra một viên như đậu nành lớn nhỏ thuốc viên, sau đó đưa cho diêm lịch hành, đây là bách độc đan, có thể giải trăm độc, còn có thể phòng độc khí nhập sông, dự hiệu năng liên tục cả ngày, ngươi ăn trước tiếp theo viên, một ngày lúc sau chúng ta còn không có ra độc lâm, ta sẽ lại cho ngươi một viên, ngươi sẽ luyện chế đan dược. Diêm Lịch Hành có điểm kinh ngạc, đem đan dược lấy lại đây xem, nghe nghe, từ mùi hương có thể phán đoán đến ra đây là một viên thượng đẳng đan dược, không có nhất định luyện đan trình độ cùng tu vi là luyện không ra. Theo hắn quan sát, nếu Vân Võ công tu vi còn không thể luyện chế ra như vậy đan dược, nàng lại như thế nào làm ra? Ta sẽ y kỹ thuật, đương nhiên cũng sẽ luyện đan. Bất quá này bách độc đan không phải ta ký tác, là ta mụ mụ luyện, lấy ta hiện tại tu vi còn luyện không ra thượng đẳng đan dược, nhiều lắm có thể luyện ra bình thường đan dược. Lại là cái kia mụ mụ ký tác, nàng rốt cuộc giả sao phương cao nhân? Diêm Lịch Hành đối mục được hơn trong miệng theo như lời mụ mụ càng vì cảm tò mò. Viêm liệt hỏa cũng biết phía trước chính là đồ mà, vì tánh mạng suy nghĩ, tới tìm mục nhược hân mua đan dược, trong tay cầm ngân phiếu, trực tiếp hỏi, ta muốn một viên bách độc đan, bao nhiêu tiền? Nay quả thực liền cùng đi tiệm thuốc mua đồ vật không gì hai dạng, có tiền kiếm, một nhược hân đương nhiên hăng hái, nhìn viêm liệt hỏa trong tay kia đĩa ngân phiếu, trực tiếp khai cái giá cao, một trăm vạn lượng một viên. Viêm liệt hỏa không cảm thấy quý, số ra một trăm vạn lượng ngân phiếu, cho một nhược hân, đây là một trăm vạn lượng, dược cho ta đi. Hắn chính là hỏa viêm cung thiếu chủ, hắn mệnh đâu chỉ 100 vạn lượng, liền tính là vạn lượng một viên, hắn cũng sẽ không trâu một chút mày. tiền trao chóng tiền hóa thanh toán xong. Mộc Nhược Hân đem thuốc viên cho Viêm Liệt Hoả liền lập tức đếm ngân phiếu, thật đúng là 100 vạn lượng, trong lòng có điểm buồn bực. Nàng đã kiếm lời hồng ma quái gần 200 vạn lượng, giá hỏa này nhưng thật ra một chút đều không đau lòng, trên người hắn rốt cuộc mang theo bao nhiêu tiền à? Mặc kệ mang nhiều ít, tóm lại nàng muốn kiếm chống trơn. Mộc Nhược Hân đem ngân phiếu kiểm kê xong liền thu hảo, sau đó viết xuống một trương giấy nợ, lấy đan dược đi cấp sở thanh phong, 100 vạn lượng một viên bách độc đan, ngươi muốn hay không nha? Sở thanh phong cái gì cũng chưa nói, ở giấy nợ thượng ký tên liền lấy dược, trên mặt vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng lại thật là khó chịu, bởi vì Mộc Nhược Hân khác nhau đã mà khó chịu. Nàng có thể đối diện Lịch hành không cầu hồi báo trả giá, vì sao lại muốn hắn đánh giấy nợ? Kỳ thật này không thể trách nàng, cũng không thể quái diêm lịch hành. Muốn trách thì trách chính hắn lúc trước làm một sai lầm lựa chọn. Mỗi người đều ăn vào bách độc đan lúc sau, Hà Tịch liền đã trở lại, hơn nữa là một mình một người, đầy mặt khổ quan tướng, đi vào mọi người trước mặt, bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, ta không có thể nói phục bà ngoại, bà ngoại không muốn thấy người ngoài, nàng làm ta chuyển cáo các ngươi, tốc tốc rời đi, bà không cũng chỉ có tử lộ một cái, kết quả này ta đã đoán được, ngươi không cần khổ sở. Nột, đây là cho ngươi gà nướng, còn nhiều đâu, ăn đi. Một nhược thân cũng không có bất luận cái gì thất vọng, đem gà nướng cấp Hà Tịch, sau đó liền đối diêm lịch Hoành nói, a chúng ta đi thôi. Ấn. Diêm Lịch hành nhẹ điềm đầu, theo mục lực hơn một đạo người, hai người chẳng phân biệt trước sau, song song mà đi. Viêm Liệt hỏa cùng Sở Thanh Phong cũng đứng lên, theo sau đuổi kịp. Hà Tịch thấy bọn họ là hướng độc địa phương hướng đi đến, nơi nào còn có tâm tình ăn gà nướng, bước nhanh chạy tiến lên, ngăn lại bọn họ đừng đi, cực lực quên căn, ngàn vạn không cần lại đi phía trước đi rồi, lại đi phía trước chính là độc mà, nơi đó che kín độc khí, đi vào liền sẽ người chết. Tiểu Tịch muội muội yên tâm, chúng ta đều đã ăn vào bách độc đan, tiến vào độc mà sẽ không có việc gì. Ngươi trở về hưởng thụ này chỉ gà nướng đi, có duyên gặp lại. Mục lực hơn đối Hà Tịch nhẹ nhàng phất tay, hướng nàng từ biệt, sau đó vòng khai nàng đi phía trước đi. Diêm Lịch hành tiến bộ lợi kịp, không muốn cùng một Nhược Hân cách xa nhau một bước, tùy thời hộ nàng chu toàn. Viêm Liệt Hỏa cùng Sở Thanh Phong cũng giống nhau, đều vòng khai Hà Tịch đi, không cùng nàng nhiều lời. Hà Tịch vội muốn chết, không biết nên làm cái gì bây giờ, đứng ở tại chỗ do dự, biết rõ không thể tiến vào được mà, nhưng nàng cuối cùng vẫn là xông đi vào, cùng một Nhược Hân đắng người một đạo, nếu hơn tỷ tỷ, từ từ ta. Nàng thật vất vả mới giao cho bằng hữu, không nghĩ liền như thế nào không có. Bằng hưu hẳn là cùng sinh tử, cộng nạn, nàng không thể không đủ nghĩa khí. Một nhược dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn truy chạy đi lên Hà Tịch, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Tịch, ngươi tới làm cái gì?" Các ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất bằng hữu, nên đồng tâm cộng khổ, không phải sao? Tuy rằng ta năng lực hữu hạn, nhưng ta nguyện ý dùng ta hữu hạn năng lực trợ giúp đại gia. Đối với trấn Long Sơn Trang, ta so các ngươi thủ, khiến cho ta tới cấp đại gia dẫn đường đi. Bất quá ta cũng chưa đi đến quá độc mà trong vòng địa phương, chỉ là nghe bà ngoại nói qua một chút, khả năng giúp không đến đại gia gấp cái gì, hy vọng đại gia đừng nóng giận. Ngươi có thể dẫn đường, chúng ta cảm kích đều không kịp, như thế nào sẽ sinh khí đâu. Tiểu Tịch, ngươi cũng ăn vào một viên bách độc đan, như vậy liền không cần sợ hãi độc trong đất độc khí. Một lại lấy ra một viên bạch độc đan cấp tịch, không lấy một xu. Hạ tịch không chút ngợi, trực tiếp lấy lại đây ăn luôn, đương đường giống nhau ăn, hương vị không tốt lắm, một chút mày, nhưng vẫn nuốt xuống đi, nếu tỉ tỉ, thứ này không thể ăn, đau khổ. Đây là dược, lại không phải đường, đương nhiên sẽ không ăn ngon. Bất quá đây chính là bảo mệnh đồ vật, lại khó ăn cũng muốn ăn xong đi. Nguyên lai là dược a. Cái này ta biết đến. Khi còn nhỏ ta sinh bệnh, bà ngoại cho ta lọ dược, tiễn nước thuốc khổ đã chết. Thuốc hay lắm được sao? Tiểu Tịch, chúng ta hiện tại hẳn là không sai biệt lắm tiến vào độc mà đi, vậy ngươi biết Trấn Long Sơn trang phương vị ở nơi nào sao? Mục Nhật Hân không nghĩ lại lãng phí thời gian nhiều trì hoãn, do hỏi về Trấn Long Sơn trang sự, trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn. Nàng tới Trấn Long Sơn trang hiểm, rốt cuộc là đúng hay là sai? Ta nghe bà ngoại nói qua, Trấn Long Sơn trang ở phía đông, chúng ta chỉ cần hướng đông đi, nhất định có thể tới. Chỉ là trên đường sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận nha ta biết không nhiều lắm, không thể giúp các ngươi gấp cái gì, bất quá ta sẽ dọ thám biết, một khi đại gia đi rời ra, chỉ cần khoảng cách không xa, ta có thể làm đại gia tụ tập ở bên nhau. Hà Tịch đem chính mình sở trường tuyệt sống nói ra, mục đích là tưởng nói cho đại gia chính mình vẫn là hữu dụng, nàng hy vọng có thể nhiều trợ giúp đại gia, không muốn làm một cái vô dụng người. Dọ thám biết. Diêm Lịch Hoàng dùng nghi hoặc hai mắt nhìn một chút Hà Tịch, thực mau liền đem ánh mắt rời đi. ở trong lòng thầm nghĩ, Dọ thám biết là dân tộc thổ trời sinh có năng lực, có thể căn cứ địa mặt lưu lại ơn ký Dọ thám biết đã từng phát sinh quá sự. Hà Tịch từ nhỏ sinh trưởng tại đây phiến trong rừng tây, chưa bao giờ đi ra ngoài quá, dùng cái gì sẽ cùng dân tộc thổ có liên hệ, chẳng lẽ là cùng dân tộc thổ Dọ thám biết tương tự năng lực? Hạ Tịch không có giải thích quá nhiều, bắt đầu gặm gặm nướng, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, "Hoa, hảo hảo ăn a, ta còn chưa nói quá ăn ngon như vậy đồ vật, thật là ăn quá ngon." "Tiểu Tịch muội muội, ngươi ăn từ từ, tiểu tâm nhẹ chứ?" Viêm Liệt Hỏa làm một thời gian hút hút, rốt cuộc lại mở miệng, tưởng thay đổi một chút hạ Tịch đối hắn nữ thượng, cho nên quan tâm quan tâm nàng một chút. "Cảm ơn ngươi quan tâm." "Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu, có thể nói cho ta sao?" Hạ Tịch nữ khí, thái độ đều thực mềm nhẹ, hoàn toàn không có một chút sinh khí, hiển nhiên không đem ngân phiếu sự để ở trong lòng. Viêm Liệt Hỏa nhận thấy được điểm này, nhẹ nhàng thở ra, chính trọng làm tự giới thiệu, "Ta kêu Viêm Liệt Hỏa, chính là Hỏa Viêm cung thiếu công chủ." "Viêm Liệt Hỏa, hảo đặc biệt tên." vậy con ngươi còn có ngươi các ngươi gọi là gì hà tịch lại đi hỏi sở thanh phong cùng diêm lịch hành sở thanh phong mang theo một tia đạm mạc hai tay bao quanh nho nhã nói tại hạ sở thanh phong diêm lịch hành không có làm tự giới thiệu không nói một lời khởi bước đi phía trước đi một nhược hân biết diêm lịch hành tính tình lãnh đạm không mừng lời nói vì thế thế hắn giới thiệu hắn kêu diêm lịch hành là ma thành chi chủ ân ân ta đã biết viêm công tử sở công tử diêm công tử các ngươi hảo ta hẳn là không có nói sai lời nói đi ba ngoại nói bên ngoài nhân sưng hô tuổi trẻ nam tử là lấy này họ lúc sau thêm công tử hai chữ tuổi trẻ nữ tử còn lại là lấy này họ lúc sau thêm cô nương hai chữ không sai chính là như vậy Chúng ta đi phía trước đi thôi, A huynh đều đi xa. Mục Nhược Hân bước nhanh đuổi theo Diêm Lịch Hành, không muốn cùng hắn tách ra, đuổi theo lúc sau liền đối mặt sau hai cái nam nhân hạ mệnh lệnh: "Uy, các ngươi hai cái đại nam nhân, nhưng đến đem tiểu tịch bảo vệ tốt." Dựa vào cái gì muốn bọn họ bảo hộ? Không biết. Chương 108, người chết ta tùy, bởi vì có Bách độc đan bảo hộ, độc trong đất độc căn bản cấu không thành uy hiệp, Mục Nhược Hân liên can người trở rất dễ dàng liền đi ra được mà. Rồi sau đó ánh vào bọn họ mắt chính là một phiến ở vào mấy chục tầng cầu thang thượng cột đá môn, cột đá mặt trên nằm ngang điêu khắc bốn cái chữ to, chấn long sơn trang bởi vì niên đại đã lâu, nơi này nơi nơi mọc đầy cỏ dại, cầu thang thượng còn có rõ ràng rêu xanh, cột đá thượng bò đầy gần khô góc dây mây, trung quanh còn tràn ngập loãng hắc khí, khiến cho nơi này thời khắc đều là giống như mây đen áp thành, nghe không đến một chút nhân loại hơi thở. nơi này chính là trấn long sơn cha sao? một nhược hân nhìn mặt trên kia bốn cái đã mơ hồ chữ to, không thể tưởng được sẽ như vậy dễ dàng liền tới đến mục đích địa. lúc này còn có điểm không thể tin được. tới phía trước bên ngoài người ta nói nơi này như thế nào như thế nào nguy hiểm, làm đến nàng khẩn trương hề hề, nhưng này dọc theo đường đi cũng không gặp phát sinh chuyện gì nha. chẳng lẽ là bách độc đàn công lao? Ta nghe bà ngoại nói, Trấn Long Sơn Trang có trang ngoại môn, chúng ta hiện tại nhìn đến là hẳn là chỉ là trang ngoại môn, ly chân chính Trấn Long Sơn Trang còn có một chút khoảng cách, vào cái này trang ngoại môn chính là Trấn Long Sơn Trang tương ứng nơi, bên trong có rất nhiều cơ quan bấy giờ, so bên ngoài những cái đó muốn lợi hại một trăm lần đâu. Hà Tịch đem biết đều nói cho lại ra, kỳ thật nàng đối Trấn Long Sơn Trang cũng xa lạ thật sự, lần đầu tới. nàng là Trấn Long Sơn Trang người thủ hộ, vì cái gì nàng đối Trấn Long Sơn Trang không có một chút thân thiết cảm giác đâu, phản phất cảm thấy nơi này cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. La ảo rất sao? Nếu hân, ngươi với ta phía sau tới, ta đi lên phương. Diêm Linh Hành biết phía trước nguy hiểm, không hy vọng Mục Nhược Hân đã chịu thương tổn, vì thế đem nàng hộ đến phía sau tới, chính mình với phía trước đi trước. A Hoành, chính ngươi cũng để ý một chút, nếu quá mức nguy hiểm nói, chúng ta liền trở về đi. Mục Nhược Hân sầm trấn Long Sơn Trang quyết tâm đã không còn như vậy cường ngạnh, bởi vì nàng trong lòng Thiên Bình Tân đã phát sinh chết đi, không hề cân bằng. Trấn Long Sơn Trang bí mật cùng A Hoành sinh tử so sánh với, người sau tương đối quan trọng, nàng thà rằng không biết Trấn Long Sơn Trang bí mật, cũng không cần A Hoành có nguy hiểm. Người trong lòng chi hoặc nếu khó hiểu, trở về chắc chắn có sợ tiếc với. Đừng lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó được. Chính là ngươi sinh mệnh tương đối quan trọng nếu nghe những lời này làm Diêm Lịch Hoành hảo là cảm động, đột nhiên cảm thấy hắn ở Mộc nhược hân trong lòng là rất quan trọng rất quan trọng người, nàng thực để ý thực để ý hắn, tựa như hắn để ý nàng giống nhau. Mộc nhược hân thoáng cúi đầu, không nghĩ làm Diêm Lịch Hoành nhìn đến nàng xấu hổ bộ dáng, thâm giọng nói, ta không hy vọng ngươi có việc, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta sẽ rất khổ sở rất khổ sở, cho nên, yên tâm, ta chính là ma thành chi chủ, sao lại dễ dàng có việc? Bụt Tọa Đảo muốn nhìn này Trấn Long Sơn Trang hay không đúng như trong lời đồn theo như lời như vậy lợi hại, hung hiểm. Diêm Lịch Hoành lấy ra Ma Vương quyết đoạn tới, căn bản là không đem Trấn Long Sơn Trang lý hung hiểm để vào mắt, mà nói như vậy cũng là vì làm một nhược hân an tâm một ít. Mộc Nhược Hân rắc thượng Diêm Lịch hành tay, không muốn bị hắn bảo hộ ở sau người, cùng hắn sóng vai mà chạm, kiên trì nói: "A huynh, chúng ta cùng nhau. Vô luận phía trước có rắn độc manh thú vẫn là cơ quan bí dập, chúng ta đều cùng nhau xông qua đi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta tùy." "Nếu Hân, đừng như vậy nhìn Nhân gia sao, Nhân gia sẽ ngượng ngùng. Chúng ta đi thôi. Nơi này cầu thang ngọc đầy rêu xanh, nhất định thực hoạt, ngươi để ý một ít." "Ân." Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành cứ như vậy, tay nắm tay, tất bước đi hướng cầu thang, từng bước một bước lên đi. Sở Thanh Phong cũng bán ra chậm chậm đệm bước đột kịp, hình bóng Đan Ly, bên hai quanh quần Mộc Nhược Hân vừa rồi lời nói, "Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta tùy." xem ra bọn họ cảm tình đã tới rồi cùng sinh cùng tử nỗ nỗ hắn không hề có một chút ít cơ hội hà tịch cảm thấy một nhược thân cùng diêm lịch hành dắt tay cùng nhau đi bộ dáng hảo hảo xem vì thế cũng đi dắt viêm liệt hòa tay học một nhược thân nói a hỏa chúng ta cùng nhau vô luận phía trước có rắn độc manh thú vẫn là cơ quan bây giờ, chúng ta đều cùng nhau xông qua đi ngươi sinh ta sinh ngươi chết ta tùy kỳ hỉ nàng lại học được một câu thực mỹ thực mỹ nói xá viêm liệt hỏa cảm giác là bị xét đánh đến đầy mặt kinh ngạc mắt ha hốc nhìn dắt hắn tay nữ nhân choáng váng ai có thể tới nói cho hắn đây là sướng nào vừa ra à? bất quá cảm giác này giống như không tuổi còn có cái kia a hỏa sương hô quái quái ngươi đừng như vậy nhìn nhân ra sao nhân ra sẽ ngượng ngùng chúng ta đi thôi. Nơi này cầu thang mọc đầy rêu xanh, nhất định thực hoạt, Ngươi để ý một ít. Viêm liệt hỏa rốt cuộc chịu không nổi, ra tiếng đỉnh chỉ Hà Tịch, đỉnh đỉnh đỉnh. Ta nói tiểu tịch muội muội, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Biết ta. Hà Tịch thực minh bạch mà trả lời. Vậy ngươi nói nói, ngươi đang làm cái gì? Nắm tay ngươi, cùng ngươi cùng nhau đi cầu thang a. Ngươi liền ở Viêm liệt hỏa tưởng đem nói rõ ràng thời điểm, mặt đất đột nhiên sinh ra kịch liệt chấn động, chấn đến cơ hồ đều đứng không yên. a. Sao lại thế này? Hà Tịch bị chấn đến đông Tây hoảng, như thế nào đều đứng vững. Viêm liệt hỏa một tay đem Hà Tịch kéo đến chính mình trong lòng ngực, bảo vệ tốt nàng, còn dùng thân thể của mình vì nàng che đậy hết thảy đến nỗi hắn vì cái gì sẽ làm này đó, hắn không biết. Sở Thanh Phong lúc này vừa vặn đi đến cầu thang một nửa, vì bảo trì thân thể cân bằng, dùng linh lực đem hai chân đóng băng trụ, không cho mặt đất đem hắn hoàng đảo, còn hóa ra một thanh băng kiếm, hung hăng đâm vào mặt đất, cứ như vậy cùng mà phúc chống chọi. Mà Diêm Lịch Hoàng cùng một nhược hân đã muốn chạy tới cầu thang trên cùng, tới rồi chấn long sơn trang bốn cái chữ to phía dưới, nhưng mặt đất kịch liệt chấn động đem nàng lay động đến ngã trái ngã phải, chẳng cũng đứng cố vững. Đột nhiên, hai người dưới lòng bàn chân lộ ra một cái một khe lớn, cái khe càng lúc càng lớn, phía dưới còn lưu động dung nham, một cục đá rất đi xuống nháy mắt liền rung rớt. A ngươi nhanh lên đi. A nhược hân tưởng đem Diêm Lịch hoành đẩy đi, kết quả ngược lại là bị hắn đi ra ngoài. Diêm Lịch hành vô pháp ngăn cản mặt đất đông đưa cùng bạo liệt, cũng không kịp mang theo một nhược hân cùng đào tẩu, bởi vì mặt đất bạo liệt tốc độ thật sự quá nhanh, hắn không có mười thành nắm chắc xác định hai người có thể không có việc gì, nhưng cứu một người hắn vẫn là có nắm chắc, cho nên đem một nhược hân bức đi ra ngoài, đã đem người tung ra đi sau, đang muốn thi triển truyền tống thuật thoát đi, nhưng phía dưới hỏa dung nham lại đem hắn tụ tập linh lực đánh tan, hắn đã tới tập lại. Lần nữa tụ tập linh lực, kết quả cả người hướng cái khe rất đi xuống. Một nhược hân bị tung ra đi, cả người hướng cầu thang hạ tung bay, đương vị ở giữa không chú kỳ, tận mắt nhìn thấy đến Diêm Lịch hành rơi vào cái khe, tê tông liệt phế hô to, không sở thanh phong đem trên núi lớp băng hóa đi, thả người nhảy, bay lên giữa không trung, tiếp được một được hân, sau đó mang nàng rơi xuống đất, tưởng thay thế được diêm lịch hành bảo hộ nàng. chính là một được hân không cảm kích, đẩy ra sở thanh phong, không mang mặt đất đông đường, lại hướng lên trên chạy, muốn cùng diêm lịch hành một đạo. sở thanh phong không cho, đem nàng kéo trở về, nếu hơn, mặt trên nguy hiểm, đừng đi. người buông ta ra, ta muốn đi tìm a Hoành. một được hân lại lần nữa đẩy ra sở thanh phong, kiên trì muốn đi tìm diêm lịch hành, nhưng sở thanh phong chính là không buông tay, nàng liền trực tiếp thưởng hắn một tay. băng, bàn tay thanh, tựa hồ ẩn chứa thật lớn lực lượng, khiến cho mặt đất chấn động đình chỉ. cũng liền bởi vì cái này bàn tay, sở thanh phong không ở lôi kéo một được buông ra tay. Một nhược hắn vô tâm tư đi quản mặt khác, bằng mau tốc độ chạy đến mặt trên đi, trên đường còn chưa chân, nhưng nàng bò cũng muốn bỏ lên trên đi, nhưng mà đương nàng bỏ đến mặt trên khi, đã nhìn không tới cái kia mặt đất cái khe, cũng nhìn không tới riêng Lịch Hành, trong mắt hàm chứa nước mắt, nôn nóng hô to, "A Hành, ngươi ở nơi nào? Ngươi nhanh lên ra tới a. A Hành, ta không cần sống chấn long sơn trang, ta không sông, chỉ cần ngươi không có việc gì, muốn ta làm cái gì đều được. A Hành, A Hành, ta không cần chấn long sơn trang, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. A Hành, mặt đất đã không còn chấn động, viêm liệt hỏa bung ra hà tịch, bởi vì đột nhiên sự kiện mà không biết làm sao. Hà Tịch rời đi viêm liệt hỏa ốm ấp, chưa nói một câu liền triệu một nhược hân chạy tới, vùi một gối trên mặt đất, đem tay phải trưởng phẳng với mặt đất, dọ thám biết phía dưới sinh mệnh hơi thở, chính là dọ xét đã lâu đều tham không ra. Một nhược hân nhớ tới Hà Tịch nói qua dọ thám biết năng lực, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, sốt ruột hỏi tiểu tịch có hay không Á Hùng tin tức. Hà Tịch bắt tay thu hồi, vẻ mặt thương tâm, khổ sở nói nếu hân tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta dọ biết không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, khả năng diêm công tử hắn đã không có khả năng, Á như vậy lợi hại sẽ không có việc gì. Một nhược hân không muốn tiếp thu như vậy kết quả, thà rằng tin tưởng diêm lịch hành không có việc gì, nhưng nàng vừa rồi cũng nhìn đến cái khe phía dưới rung nhang. A Hoành Tô Kim, rơi vào như vậy rung nham, đó là, sẽ không, nàng A Hoành tuyệt đối sẽ không có việc gì. A Hoành, ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không. A Hoành, nếu Vân tỷ tỷ hạ tịch không biết nên như thế nào an ủi người nhìn thấy một dược hân ở khóc, chính mình cũng đi theo khóc. Nàng đã sớm nói qua sông vào chấn Long Sơn trang sẽ chết người, nhưng bọn họ chính là không nghe nha. Ngươi nhanh lên đem A Hoành trả lại cho ta, nhanh lên trả lại cho ta. Một dược hân liều mạng mà dùng tay gõ mặt đất, cùng mặt đất phân cao thấp. Sở Thanh Phong đi tới, muốn đi an ủi một hân, càng muốn nhân cơ hội có được nàng, chính là những lời này hắn nói không nên lời. Viêm Liệt Hỏa mặt vô biểu tình nhìn mà thượng song toàn không có cái khe mặt đất, cũng không có bởi vì diêm lịch hành chết mà thương tâm cổ sở, chỉ là nghi hoặc liên tục. Ma Vương là như thế lợi hại người, cư nhiên dễ dàng cứ như vậy đã chết, thật là. Đột nhiên, phía trước 10 bước xa địa phương đã xảy ra bạo phá. Thanh. Đinh Hai nhức góc bạo phá thanh, cơ hồ đem chúng quanh hết thể đều chấn động. Mọi người làm ra phòng vệ tư thế, Viêm Liệt Hỏa càng là lắc mình đến hà tịch trước mặt bảo hộ nàng. Chỉ có một được hơn đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nhìn phía trước, hy vọng là kỳ tích phát sinh. Quả nhiên, bạo phá thanh lúc sau, đáy bụi đất tan đi, diêm lịch hoàng liền sừng sững trong đó, không có một chút ít bị thương, trên người bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy, uy chấn tứ phương, chỉ là trên người quần áo đã bị dung nham tổn hại một chút, trên mặt mặt nạ càng là không cánh mà bay, lộ ra hắn kia kinh người gương mặt, trên 109, ta nam nhân, không có mặt nạ, diêm lịch hoàng chân thật dung mạo liền đủ số bại lộ, đó là một chương lạnh lùng cương nghị, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ bất phàm gương mặt, như vậy tuấn mỹ tai quá hướng rơi thẳng lên trời cái gọi là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà bất đồng chính là hắn trên trán có màu đỏ đường con, câu họa ra dị hình ma văn, kia ma văn thời cắt tàn mắt ra quỷ dị ma khí, dọa sát với người. Diêm Lịch Hành đầu tiên là nhắm mắt lại đứng thẳng, chờ bụi bặm đều tan đi mới chậm rãi mở to mắt, mà hắn mở to mắt hết sức, trên trán kia nói Phạm Nhân Sở không có hồng văn càng là lập lòe ra một đạo hồng quang, hồng quang cùng ma văn trùng hợp, hợp hai là một, cùng với đồng thời, màu đen trong mắt cũng biến thành màu đỏ, sắc khí bưu trọng, chăm chú nhìn trước mắt bốn người, càng lộ ra thị huyết chi ý. Đây là trong truyền thuyết ma vương. Viêm liệt hỏa cái thứ nhất mở miệng, còn đem Hà Tịch kéo đến mặt sau đi, chính mình ở phía trước ứng chiến. Hắn đã sớm nghe nói ma thành chi chủ là cái thị huyết ma quỷ, hai ngày này ở trung sơn dưới, hắn còn tưởng rằng nghe đồn là giả, ai ngờ thế nhưng là thật sự. Hà Tịch căn bản không hiểu cái gì ma không ma, nhìn đến Diêm Lịch Hành không chết, thế một hơn vui vẻ, nếu Vân Tỷ tỷ, hắn không chết đâu. Sở Thanh Phong cũng đã nhận ra Diêm Lịch Hành không thích hợp, lo lắng Mục Nhật Hân sẽ đi qua, vì thế muốn ngăn lại nàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Mục Nhật Hân nhìn thấy Diêm Lịch Hành còn sống, hưng phấn lại kích động, chiều hắn chạy vội qua đi, trực tiếp đầu nhập hắn trong lòng ngực, ôm chặt hắn, "A Hành, thật tốt quá, ngươi không có chết, thật sự là quá tốt. Không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên hảo, A Hành ngươi không có việc gì liên hảo, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta rất sợ hãi, sợ ngươi thật sự chết mất." Diêm Lịch Hành đứng bất động, màu đỏ trong mắt lóe một chút, khi thì màu đen, khi thì lại màu đỏ, cuối cùng vẫn là màu đỏ, thoáng túi lâu tới, nhìn chủ động phát cục trong lòng ngực hắn nữ nhân, cường ngạnh bài trừ một câu, "Nếu... Hân, Hân, ta ở đâu?" "Tới, làm ta nhìn xem." một nhược hân hai tay ôm Diêm Lịch Hành eo, đem đầu từ hắn ngực thượng rời đi, ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, cũng không có bị hắn trên chán quỷ dị ma văn dọa đến, cũng không có bởi vì hắn màu đỏ trong mắt mà dùng dị loại ánh mắt xem hắn, vẫn như cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, thu hồi một con ôm ở hắn trên eo tay, cầm đi khẽ chạm hắn trên chán ma văn, khen nói, a hoàng, nguyên lai ngươi lớn lên như thế nào soa a? vì cái gì không còn sớm điểm đem mặt nạ bắt lấy tới làm ta xem. nàng lại y tứ là nói, nàng cũng không cảm thấy hắn đáng sợ sao? Diêm Lịch Hành được đến một chút trong lòng ngan màu đỏ trong mắt khôi phục màu đen, trên người ma sát chi khí cũng chậm rãi biến vươn tay, chậm rãi ở một hân trên vai, trong lòng là kích động vô pháp ngữ, chỉ có thể lại lần nữa lặp lại tiêu nàng, nếu hơn. Ân mục nhược hân sờ xong diêm lịch hành trên chán ma văn, sau đó hai tay từng nắm, phóng với ngực phía trên, hướng ông trời chí tạng, cảm ơn trời đất, ngươi bình yên vô sự đã trở lại. Ta này phó tướng mạo, ngươi hay không đáng ghét. Hắn hiện tại nhất muốn biết chính là vấn đề này đáp án, bởi vì cái này đáp án với hắn mà nói rất quan trọng. Vì sao đáng ghét? Ngươi là nói ngươi trên chán cái kia hoa văn sao? Ta cảm thấy rất đẹp a, khí phách lại uy phong, ta rất thích. Ngươi thích? Nàng cư nhiên nói thích, không chê, không đáng ghét, mà là thích, nàng thật sự thích sao? Đúng vậy, ta thích. Chỉ cần là a vô luận là cái gì ta đều thích. Hơn nữa cái này hoa văn nhìn làm người cảm thấy thực mắt còn không phải là một cái hoa văn mà thôi, hắn cư nhiên trở thành là hủy dung giống nhau đối đãi, thật là không hiểu thưởng thức. nếu vẫn diêm lịch hành lại là một trận kích động thêm cảm động, đem một nhược thân ôm vào trong lòng, trong lòng vô cùng vui mừng. thật tốt quá, nàng không chẳng ghét, mà là thích. chỉ cần nàng thích, kia liền đã đủ rồi. một nhược thân không bài xích diêm lịch hành ôm, còn trái lại ôm hắn, đem đầu vui ở hắn nương thượng, kể ra trong lòng lời nói, a hoành, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi. phía trước ngươi đã từng hỏi qua ta, hay không ý cho ngươi một cái bảo hộ cơ hội, ta hiện tại trả lời ngươi, ta ý. nếu ngân, ngươi là nói thật sao? đương nhiên là thật sự. bất quá ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, nếu ngươi dám đứng núi này trong núi nọ, có mới, mới cũ, ta không tha cho ngươi cuộc đời này có ngươi lại không bao lâu cầu. Hảo Ha Hành, ta liền biết ngươi tốt nhất. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Nhược Hân nói xong tâm sự liền nắm Diêm Lịch Hoành tay, do hỏi sự tình tình quá. Diêm Lịch Hoành nhắm mắt lại, hồi tưởng một hồi, sau đó lại mở, nghiêm túc nói, mới vừa rồi rất vào dung nham là lúc, trong cơ thể ma lực bạo phá mà ra, với mặt đất khai ra một cái tân nói, lúc này mới có thể thoát hiểm, chỉ là trên người quần áo bị dung nham chi lực trút hủy, mặt nạ với ngẩm chi đạo hoàn rớt, cho nên mới trở nên này phó tướng mạo. Nhưng mà sử dụng ma lực lúc sau, minh nói cùng âm ma cũng sẽ mượn cơ hội ra tới chống cự, nhưng chuyện này hắn cũng không có nói ra tới. Sở Dĩ không nói, không phải không nghĩ nói cho Mục Nhược Hân, mà là không nghĩ làm quá nhiều người biết lúc này. Hiện trường trừ Bỏ nếu Hân, còn có mặt khác ba người, hắn không muốn làm cho bọn họ biết. Quần áo không quan hệ, mặt nạ rất liền từ bỏ, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Mộc Nhược Hân vẫn là không quá yên tâm, đem Diêm lịch hành toàn thân trên dưới nhìn cái biến, xác định trên người hắn không có các thương mới yên tâm. Sở Thanh Phong ở một bên ghen ghét lại hâm mộ, càng có rất nhiều hối hận. Nếu lúc trước hắn quý trọng cùng Mộc Nhược Hân tương nộ duyên phận, hiện giờ bị nàng quan tâm cùng để ý người hẳn là hắn, đáng giận a. Hà Tịch nào biết đâu rằng quá nhiều, chỉ là đem Diêm Liịch hành đương bằng Hưu nối đái, bằng Hưu không chết, nàng đương nhiên muốn lại đây chúc mừng một tiếng, Diêm công tử, chúc mừng ngươi, bình an trở về. Diêm Lực Hành hiện tại tâm tình hảo, nhìn cái gì đều thốt mắt. Hà Thạch chúc mừng, hắn vui vẻ tiếp thu, cũng trở về một câu, đa tạ. Ha ha, đây chính là ngươi lần đầu tiên cùng ta nói chuyện đâu? Hà Thạch vây đi lên đối Diêm Lực Hành tỏ vẻ quan tâm, làm Diêm Luyện Hoa cảm thấy hảo hổng, cũng tiến lên đi, tức giận nói, hắn mãi đường đường ma thành chi chủ, nhân thế gian cao thủ số một số 2 nếu là điểm này năng lực đều không có, ma thành sớm bị cái gọi là danh môn chính phái cấp dị lạc. Diêm Lực Hành trắng Diêm Luyện Hoa liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, cũng không nghĩ cùng những người khác nói chuyện, đem lực chú ý phóng tới trước mắt người trên người, quan tâm hỏi, nếu hơn mới vừa rồi tình thế cấp bách đem ngươi tung ra, nhưng có té bị thương. Không có việc gì, ngươi cũng là vì cứu ta mới như vậy, cùng ngươi tình hình nguy hiểm so sánh với ta cái tiếc không đáng kể chút nào. Mục Nhược Hân cũng không có nói là sở Thanh Phong tiếp được nàng, chỉ là ở trong lòng cảm kích, nghĩ này sau lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Không có việc gì liên hảo. Ân Ân, A Hành, phía trước hẳn là còn có rất nguy hiểm sự, ta không nghĩ ngươi tái ngộ đến nguy hiểm, không bằng chúng ta trở về đi. Trải qua vừa rồi thương tâm muốn chết, nàng đã không có gì trong lòng lại đi tưởng sấm chấn Long Sơn Trang sự, chỉ hi vọng trong lòng người kia có thể bình an. Nhưng Diêm Lịch Hành lại không thế nào cho rằng, xoay người nhìn về phía Trấn Long Sơn Trang chỗ sâu trong, nghiêm túc nói, mới vừa rồi với mặt đất dưới, ta tựa hồ nhận thấy được phía trước có kêu gọi ta tiếng động, ta tưởng tìm tòi đến cuối cùng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền cùng đi đi, dù sao đều đã đến nơi đây, ta đảo muốn nhìn phía trước còn có cái gì kinh tâm động phách. Hảo, chúng ta cùng đi. Đi. Mục Nhược Hân nắm diêm lĩnh hành tay đi phía trước đi, bất quá nguyện bước lại phóng thật sự cẩn thận, không dám có chút đại ý. Hà Tịch thấy Mục Nhược Hân đi rồi, chạy nhanh đuổi kịp, lúc này đây cũng không có học Mục Nhược Hân giắt viêm liệt hỏa tay, mà là chính mình đi. Viêm liệt hỏa trong lòng có điểm không quá thoải mái, đuổi theo Hà Tịch bước chân, trực tiếp hỏi nàng, "Tiểu Tịch muội muội, ngươi không giắt tay sao?" "Làm gì muốn giắt tay?" "Vậy ngươi vừa rồi nắm tay của ta à? Vừa rồi giắt, hiện tại nhất định còn muốn giắt sao?" "Thực xin lỗi, ta cũng không biết có cái này quy củ, về sau ta không hề tùy tiện giắt." Ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi không phải cố ý. Lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Hà Tịch thấy viêm liệt hỏa kia vẻ mặt kỳ quái biểu tình, không hiểu lắm đó là ý gì, vì thế gọi lại một người thân. Sau đó chạy tới hỏi nàng, nếu hơn tỷ tỷ, ta chọc viêm công tử sinh khí, làm sao bây giờ nha? Ngươi như thế nào chọc tới hắn? Một như hơn hỏi đến, còn nhìn thoáng qua mặt sau viêm liệt hỏa, căn bản không cho rằng Hà Tịch sẽ chọc tới hắn. Hắn không chọc Hà Tịch thì tốt rồi, ta rắc tay, đó có phải hay không về sau đều phải rắc tay. Ta vừa rồi không dắt, hắn liền tới đây hỏi ta, trên mặt biểu tình giống như có điểm không rất cao hứng. Ngươi nhìn xem, hắn hiện tại biểu tình càng kỳ quái, hẳn là càng tức giận đi. Hà Tịch nói đến một nửa liền quay đầu xem Viêm Liệt hỏa, phát hiện Viêm Liệt hỏa biểu tình cũng đúng, cho rằng hắn ở sinh khí đâu. Viêm Liệt hỏa thật muốn đào cái động chui vào đi, cảm giác mất mặt ném đến bà ngoại ra. Thiên A, hắn như thế nào hội ngộ thượng như thế nào ngu ngốc nữ nhân a. Một nhược hân đem muốn cười kính đóng chặt, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng trả lời, tiểu tịch này nam nhân tay là không thể tùy tiện dắt, đồng dạng, ngươi tay cũng không thể làm nam nhân tùy tiện dắt. Cái nào nam nhân nếu là đối với ngươi động tay động chân, ngươi liền trực tiếp thưởng hắn một cái nắm tay, biết không? Không hiểu lắm. Đơn giản tôi nói chính là, nữ hải tử không thể tùy tiện làm nam hải tử chiếm tiện nghi. Chính là ngươi vì cái gì cùng Diêm công tử dắt tay đâu? Bởi vì hắn là ta nam nhân. Ta nam nhân, hảo có uy lực một câu, chấn trụ mọi người. Diêm lịch hành trên mặt lộ ra khó được hạnh phúc tươi cười, đem một nhược hân tay cầm đến cẩn thận, trong lòng đáp lại nàng câu nói kia, ngươi là của ta nữ nhân. Nàng này hẳn là tiếp thu hắn đi. Hà tịch cái hiểu cái không, hoảng đầu nhỏ nói, ý của ngươi là nói, chỉ có là chính mình nam nhân mới có thể rắc tay, không phải chính mình nam nhân liền không thể rắc tay, đúng không? Đối, chính là ý tư này. Một nhược hân khẳng định gật đầu trả lời. Nga, kia thế nào mới xem như ta nam nhân đâu? Thảm, như vậy không rất vấn đề, chỉ sợ liền nàng đều trả lời không lên. Một nhược hân ứng phó bất quá tới, đành phải nói sang chuyện khác, tiểu tịch, cái này ta về sau lại nói cho ngươi, hoặc là ngươi có thể đi hỏi vị kêu hỏa viêm cung thiếu công chủ. hảo đi. Viêm liệt hỏa trắng một nhược hân liếc mắt một cái, liền biết nàng miệng chó phun không ra ngà voi, đem phiền bài hướng trên người hắn đẩy. Tính, dù sao tiểu tịch muội muội như vậy đáng yêu, hắn không ngại nhiều chiếu cố nàng một chút. Chứ 110, không thể tha thứ. Trấn Long Sơn Trang đã có ngàn năm lịch sử, này nghìn năm qua hoang phế không người hỏi thăm, lộn xộn, phòng ốc vứt bỏ, nơi nơi đều tràn ngập một cổ mối hủ hương vị, nguyên mình kiến trúc hơn phân nửa tổn hại không thành dạng, nhưng đại khái kết cấu vẫn là có thể thấy được rõ ràng, viện tràng, nhà chính, hành lang ngốc cũ, từ kết cấu đi lên xem, này Trấn Long Sơn Trang ở ngàn năm trước kia tuyệt đối là cái đại môn vãi, chỉ là hiện tại sớm bị thế nhân quên đi. Theo lý thuyết vứt đi ngàn năm phòng ốc hẳn là mọc đầy cỏ dại mới đúng, nhưng Trấn Long Sơn Trang lại là không có một mảng cỏ, không có bất luận cái gì sinh cơ, nơi nơi đều là tử khí trầm trầm mỗ mảnh, thường thường sẽ thổi tới một trận thứ nhân tâm cốt gió lạnh ở như vậy hoàn cảnh hạ, một lượt hân mãn đầu óc tưởng đều là những cái đó bay tới thổi đi quỷ, cố tình nàng sợ nhất lại là quỷ, lúc này đã sợ tới mức trốn đến Diêm Lịch Hoàng phía sau đi, gắt gao nắm hắn tay, run rẩy hỏi, a hoàng, ngươi có hay không cảm giác phủ cận có những cái đó bay tới thổi đi đổ vào ta, cũng không phát hiện. Diêm Lịch Hoàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sợ tới mức run bần bật nhân nhi, trấn an nàng, không cần sợ hãi. nhập trang lúc sau, ta mơ hồ phát hiện nơi đây có một đạo cường đại vô hình phong ấn, chỉ là niên đại đã lâu, phong ấn buông lỏng, lúc này mới làm ta có điều phát hiện. có này phong ấn, những cái đó không tiêu tan âm hồn liền có điều kiện, không thể tùy ý hành sự, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. phong ấn, ở nơi nào? ta như thế nào không cảm giác được đến. nàng tuy rằng đối phong ấn chi thuật không hiểu lắm, nhưng mà phàm là phong ấn đều cần hao phí linh lực, nhưng nàng ở chỗ này phát hiện không đến bất luận cái gì linh lực, như thế nào sẽ có phong ấn. chẳng lẽ là nàng tu vi không đủ, cho nên không cảm giác được. phong ấn không chỗ không ở, nhưng với nơi nào thì phong liền không được biết rồi. cho dù có phong ấn, Mộc nhược hân vẫn là cảm thấy sợ hãi, tổng cảm giác có quỷ ở nàng trung quanh bay tới rồi đi, dựa gần diêm lịch hành, không dám rời đi hắn nửa bước. sở thanh phong càng xem càng hứng, chính là không nghĩ nhìn đến nhược hân cùng diêm lịch hành tương thân tương ái ở bên nhau bộ dáng, tay không biết khi nào đáp ở một cây cờ hủ bại đến muốn đứt gãy một trụ lực đạo không có thể khống chế tốt, đột nhiên liền đem một trụ cấp chặt đứt Bang liên tiếp một khối rất nứt thanh, đem mọi người ánh mắt dẫn lại đây, mọi người đều nhìn Sở thanh phong, lại xem trên mặt đất một khối, không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng lại chạm được cơ quan. Hà Tịch tâm tư tương đối đơn thuần, chỉ đem sở thanh phong đương một cái không mừng ngôn ngữ người đối đãi, không có nghĩ nhiều, trực tiếp dò hỏi, sở công tử, làm sao vậy? Chỉ là không cẩn thận đá đến một cây một trụ, không có việc gì, tiếp tục đi trước đi. Sở thanh phong giải cái dối, cố ý không đi xem một được thân cùng diêm lịch hành, khởi bước đi phía trước đi, chính là vừa mới đi một bước, chúng quanh liền truyền đến âm trầm lại cuồng ngạo tiếng động, người nào lớn mật như thế, cũng dám tự tiện xông vào chấn long sơ trang tiếp theo lại có mấy cái tiểu quỷ âm âm khí hô, tự tiện xông vào chấn long sơn trang giả chết, tự tiện xông vào giả chết. kỳ hì, đã lâu không có người được người sống nghe thấy được, nhất định ăn rất ngon, ăn rất ngon. quỷ a, một nhược hân sợ tới mức bổ nhào vào diêm lịch hành trong lòng ngực, cả người run đến lợi hại, không dám ngẩng đầu xem bốn phía, sợ thật sự. diêm lịch hành nhìn trong lòng ngực bị dọa đến không nhẹ người, may kiếm nhiễu chặt, thật là không vui. một tay che chở trong lòng ngực người, một tay ngưng tụ kim quang, đem bên cạnh hòn đá đánh nát, khí phách quát, ra tới, nếu không bổn tọa định đem các ngươi đánh đến hồn phi phách tán, làm ngươi trở vĩnh thế không được siêu sinh. ha ha, vĩnh thế không được siêu sinh, chúng ta ở chỗ này phiêu đã một năm, cùng vĩnh thế không được siêu sinh có gì phân biệt. Này nhìn năm qua, còn không có một cái người sống có thể xông vào trấn Long Sơn Trang, các ngươi là nhóm đầu tiên, thả làm ta nhìn xem các ngươi có gì bản lĩnh. Ha ha. Bốn phía chỉ có thanh âm, cũng không bị ảnh, cái gì đều nhìn không tới. Viêm Liệt Hỏa đột nhiên nghĩ đến Hà Tịch là trấn Long Sơn Trang thứ 20 đại người thủ hộ, vì thế lấy này tới nói, nàng là trấn Long Sơn Trang thứ 20 đại người thủ hộ, chẳng lẽ cũng không thể tiến trấn Long Sơn Trang. Ta Hà Tịch lấy nốc mà đứng, căn bản không biết nên nếu ứng đối trước mắt sự, thấy Viêm Liệt Hỏa nhắc tới nàng, càng là không biết làm sao. Nàng là trấn Long Sơn Trang thứ 20 đại người thủ hộ, nhưng nàng cái này người thủ hộ cái gì cũng không biết nha. Trấn Long Sơn Trang thứ 20 đại người thủ hộ, chính là Hà gia người âm thầm nói chuyện người cuồng ngạo thiếu vài phần cũng ngừng một chút tựa hồ ở nghiệm chứng Hà Tịch thân phận. Hà Tịch không hiểu thành Thật trả lời ân ta kêu Hà Tịch, là Hà Giang người Trấn Long Sơn trang thứ hai mươi đại người thủ hộ ngươi nói dối ta không có nói dối bà ngoại nói ta là Trấn Long Sơn trang thứ hai mươi đại người thủ hộ từ nhỏ ta liền ở Trấn Long Sơn trang bên ngoài rừng cây lớn lên bà ngoại có thể làm chứng ngươi căn bản là không phải Hà Giang người trên người của ngươi không có lưu có Hà Giang huyết mạch còn dám đập người các ngươi những người này tự tiện xông vào ta Trấn Long Sơn trang hết thảy đều phải chết một cái chết thanh kéo đến thật dài láo trưởng kéo đến cuối cùng thế nhưng thiên diêu địa chấn mặt đất đột nhiên toát ra một cái thật lớn gió lốc không chờ mọi người phản ứng lại đây đã bị gió lốc cuốn đến không biết tung tích chỉ để lại cắt qua phía chân trời tiếng kêu sợ hãi a một nhược hân bị gió lốc cuốn đi lúc sau gắt gao ôm diêm lịch hành nói cái gì đều không buông tay mà diêm lịch hành cũng ôm chặt nàng vô luận ngoại lực có bao nhiêu đại đều không thể đưa bọn họ tách ra viêm liệt hỏa khởi điểm là ở gió lốc cuốn trong lúc lơ đang cùng hà tịch chạm vào nhau ở bên nhau vì thế kéo nàng một phen hai người tiến đến một khối chỉ có sở thanh phong một mình bị gió cuốn, cũng không có hảo tưởng người nào ra tay cứu giúp, mà là nỗ lực tự cứu, nhưng sức gió quá lớn, không phải hắn nhỏ yếu lực lượng có thể chống lại, cho nên chỉ có thể tùy ý gió lốc xoắn tới cuốn đi, không biết bị cuốn bao lâu, cuối cùng trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. a hoàng, chúng ta đây là phải bị cuốn đi nơi nào a? ta đầu hảo vượng, một chút sức lực đều không có một nhược thân bị gió lốc cuốn đến đầu gốc tròn vắng, chậm nhoáng cũng mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. người một vượng mặc cho gì lực lượng đều không có, không lại tiếp tục ôm chặt diêm lịch hành. nếu vẫn lịch hành tâm bình lên, đem bị sức gió thổi đi một nhược thân kéo trở về, lại lần nữa sử dụng ma lực, lấy bạo phá chi lực đem gió lốc chi lực đánh bại. Gió lốc bị đánh bại lúc sau, lập tức tiêu tán, mà mất đi sức gió thổi phiêu, tất cả mọi người từ chỗ cao đi xuống rơi xuống. Diêm Lịch hành đem một nhược hân hành bế lên, sử dụng linh lực bảo trì thân thể treo không, sau đó chậm rãi đi xuống bay xuống. Nhưng đã hoàn toàn hôn mê Hà Tịch, nửa vượng viêm liệt hỏa cùng sở Thanh Phong, căn bản vô pháp làm ra phòng vệ, cứ như vậy cấp tốc đi xuống rớt. Đầu tiên rơi xuống đất chính là Viêm Liệt Hỏa, rơi bảy vượng tám tố, cả người phát đau, nhưng còn không có hoàn toàn ngã chết, ý thức còn ở, chính là đột nhiên bị mặt trên xuống dưới người tập trung, không bị quăng ngã vượng cũng bị tập hôn mê. Hà Tịch ngay sau đó rơi xuống, trực tiếp rớt ở Viêm Liệt Hỏa trên người, đem hắn cấp tập hôn mê sở thanh phong rơi tương đối thảm, bất quá so viêm liệt hỏa muốn hảo một chút, không bị người nện ở trên người, nhưng cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh. Năm người bên trong chỉ có diêm lịch hành còn hảo hảo, huống mở một nhược hân từ không trung chậm rãi rơi xuống, đương hai chân tiếp xúc đến mặt đất khi mới đem linh lực thu hồi, sau đó nhìn chính mình ôm người, màu đỏ hai mắt dần dần khôi phục thành màu đen, lúc này mới mở miệng kêu lên, nếu hân, nếu hân. một nhược hân đã hôn mê qua đi, nhất thời nửa khắc còn vô pháp tỉnh lại, cho nên nghe không được diêm lịch hành tiếng kêu. diêm lịch hành lòng nóng như lửa lót, đành phải tạm thời đem trong lòng lực người phóng tới trên mặt đất, làm nàng nằm hảo, lại cái khác nghi cách đối với bên cạnh kia mấy cái đồng dạng hôn mê người bỏ mặc nơi này là một cái cao đáy vực hạ hạng tứ phía trừ bỏ vách đá vẫn là vách đá cao đến ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh ngai thượng không chiều dài thảo đằng hơn nữa đổ tiểu vô cùng căn bản vô pháp leo lên đi lên hắn hiện tại quan tâm không phải có thể hay không bò đến đỉnh núi mà là trước mắt người hay không bình yên vô sự nếu ngân nếu ngân diêm lịch hành không thể tưởng được càng tốt biện pháp chỉ có thể tiếp tục kêu gọi kết quả không đem hắn để ý người đánh thức nhưng thật ra đem người bên cạnh cấp đánh thức sở thanh phong cái thứ nhất tỉnh lại trên người nơi nơi đều là bị sức gió quát ra tiểu thương nhưng cũng không lo ngại tứ chi cũng không căng nã đoạn miễn cưỡng còn có thể đứng lên tỉnh lại phát hiện một dược ngân còn ở hôn mê bên trong xuất phát từ quan tâm cùng lo lắng lại đây nhìn xem hỏi nếu ngân làm sao vậy nếu hân Diêm lịch hành đối sở Thanh phong thẳng hô một nhược hân tên hành cử cảm thấy bất mãn, không vui phản bác, cùng ngươi không quan hệ. cái này sở Thanh phong chính là sở gia thiếu chủ, liền không coi là thế cũng có nhất định học thức, đối nhân sưng hô chi lễ hẳn là rất rõ ràng. nếu thẳng hô một nữ tử tên, vậy tỏ vẻ hắn đối nữ tử này có mặt khác tâm tư. tuy nhiên dám đối với hắn nữ nhân động tâm tư, không có cửa đâu. Diêm lịch hành địch ý như vậy rõ ràng, sở Thanh phong đương nhiên có thể cảm giác được đến, không hảo nói thêm nữa, vì thế đến một bên đi tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ khôi phục nguyên khí lại nói. dù sao nếu hân có ma vương bảo hộ, không cần hắn nhiều lo lắng. không bao lâu Diêm liệt hỏa cũng tỉnh, tỉnh lại thời điểm phát hiện Hà Tịch Áp hắn, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn đau, nhưng hắn cũng không có sinh khí, chậm rãi bò dậy, cũng đem đẻ ở trên người hắn người nâng dậy, dùng tay nhẹ nhàng vỗ nàng mặt, gọi vào, "Tiểu Tịch, tỉnh vừa tỉnh, Tiểu Tịch." Không phản ứng. Hà Tịch không phản ứng, làm Viêm liệt hỏa nóng này, tăng lớn lực đạo, lại kêu, "Tiểu Tịch, tỉnh tỉnh a." Tiểu Tịch vẫn là không phản ứng. Ba nam nhân đều tỉnh, liền này hai nữ nhân không tỉnh, việc này rất có kỳ quặc. Diêm Lịch Hành đã nhận ra manh mối, đối với đỉnh núi hô to chất vấn, người nàng làm chuyện gì? Nàng nếu có bất chấp gì, liền san bằng này chấn long trang." Lúc này, từ vách núi đỉnh truyền đến âm trầm thả ngạo thanh âm, vẫn là vừa rồi cái kia, "Ha <cười> ha. Các ngươi năm người đều đem sẽ trở thành chúng ta mỹ thực." Này hai cái nữ oa gia thịt món mịn, các nàng hồn phách nhất định phi thường ăn ngon, ta không còn sớm điểm xuống tay, chỉ sợ cũng năng cũng chưa đến uống lên. Ha ha. Cái gì? Ngươi đem nàng hồn phách ăn? Không thể tha thứ. Diễm Lịch hành giận dữ, trên chán ma văn loẻ ra hừng quang, tay vội ra, đem tránh ở âm thầm âm hồn cấp tẩy ra tới, véo ở trong tay. Ngươi, ngươi làm như thế nào được? Âm hồn kinh ngạc vô cùng, dùng sức dãy rựa, nhưng chính là vô pháp dãy rựa nhiều. Hắn đã không còn là người, hóa thành vô ảnh vô hình âm hồn, phàm nhân căn bản là bắt không được cũng sờ không tới, người này như thế nào có thể? Đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ hỉ. Chương 111, kiếm hồn huyết phượng. Diêm Lịch Hành sẽ không theo âm hồn giải thích vì cái gì, đỏ mắt châu chật lóe, ma văn sáng ngời, trong tay lực lượng tăng lớn, chỉ cần lại dùng lực một chút liền có thể đem hắn veo đến hồn phi phách tán, càng nghiêm khắc chất vấn, nói, nàng hồn phách đâu? A âm hồn phát ra hét thảm một tiếng, đây là hắn thành quỷ nghìn năm qua lần đầu tiên cảm thấy đau đớn. Ai nói thành quỷ lúc sau liền sẽ không cảm thấy đau? Đem nàng hồn phách giao ra, bùn tọa tha cho ngươi một lần. Hảo, ta giao ra nàng hồn phách, ta giao âm hồn ở Diêm Lịch Hoành cưỡng hạng, không thể không khuất phục, từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô trạng bình nhỏ, sau đó mở ra, nhưng cái gì cũng chưa phát sinh. Này, này sao lại thế này? Ta rõ ràng đem các nàng hai người hồn phách vào hồ lô bình, như thế nào sẽ không có? Này không đúng a Diễm Lịch hành không tin, lại tăng thêm lực đạo, bóp âm hồn, hai mắt hồng quan càng tăng lên, lại lần nữa cưỡng bức nói, dám trêu đùa bổn tọa, ngươi thật sự là chẳng sống, lại không đem nàng hồn phách giao ra đây, bổn tọa làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta, ta thật sự không biết nàng hồn phách đi nơi nào, nơi này có cường đại phong ấn, chúng ta không thể tùy tiện ra tay đả thương người, nếu không năng lực được một chút âm hồn liền sẽ bị phong ấn sở thu. Vừa rồi là các ngươi chính mình phá hủy phong ấn, cho nên ta mới có thể thủ, nhân cơ hội hút đi kia hai cái nữ hải hồn phách. Chúng ta khi nào phá hư phong ấn, chính là cái kia bị các ngươi cắt đứt một trụ, đó là phong ấn một chỗ, chỉ cần hư một chỗ phong ấn, phong ấn lực lượng đã bị suy yếu một phần này phong ấn đã có hơn một năm, đã sớm buông lỏng, tác dụng không lớn, năng lực hơi chút lớn một chút quỷ có thể vô sở kỵ đạn hành sự, nhưng giới hạn trong ở chấn long sơn trang trong vòng, bị cắt đứt một trụ, sở thanh phong nhớ tới vừa rồi là sự, tiêu căn một trụ là hắn cắt đứt, nói cách khác là hắn hại nếu hơn. diêm lịch hành hiện tại nơi nào có tâm tư đi quản cái gì phong vấn sự, chỉ nghĩ tìm về một nhược hân hồn phách, hung hăng mà đem trong tay âm hồn tạm đến bách đá thượng, đem bách đá tạm đến độ chấn động. a âm hồn lại là một trận kêu thiết, cùng bách đá va chạm lúc sau, rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ bị rơi hôi diệt. hắn rõ ràng là cái quỷ, không nên sẽ bị tật đau, quăng đau mới đúng. như thế nào rơi xuống người này trên tay, hắn liền cùng một cái con kiến bình phẳng người không bất luận cái gì khác nhau sao lại thế này? Diêm Lịch Hoành đem âm hồn tạm sau khi ra ngoài, ngồi sụp ngồi dưới đất, một tay ôm một người hân, mặt khắc một bàn tay vươn tới, cách đến rất xa cũng có thể đem nằm trên mặt đất âm hồn kéo khởi, đem âm hồn dơ lên giữa không trung, lanh lệ nói, bùn tọa cuối cùng nói lại lần nữa, đem nàng hồn phách giao ra. ta, ta thật sự không biết các nàng hai hồn phách đi nơi nào, thật sự. khu khu âm hồn hai tay dùng sức bẻ ra Diêm Lịch Hoành bóp hắn cổ tay, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, liền tính là chuyên môn chảo quỷ đạo sĩ cũng không thấy đến có thể thương hắn đến như thế nỗ nĩ, trừ phi trước mắt cái này không phải người tâm buồn nghĩ đến đây, cố tình nhìn kỹ diêm lịch hành liếc mắt một cái, thấy được hắn trên chán ma văn, tức khắc đại kinh thất sắc, càng vì sợ hãi, rất là hối hận đối hắn nữ nhân hạ tay. hắn đã thành quỷ làm ngàn năm, biết đến sự không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Ma văn chỉ có ma tộc một loại mới có, cho nên trước mắt người này không phải người, mà là ma. khó trách hắn sẽ bị rơi như vậy đâu, nguyên lai là rơi xuống ma trong tay. nghe đồn chỉ có thượng cổ thiên thần mới có thể cùng ma tộc chống lại, hiện giờ nhân giới sớm đã không có thượng cổ thiên thần tung tích, này sẽ kêu hắn đến nơi nào tìm cái thượng cổ thiên thần tới đối kháng trước mắt ma. không biết vậy đi cấp bổn tọa tìm trở về. Diêm lịch hành lại đem âm hồn quăng ngã một lần, rơi so lần trước còn dùng lực, ném xong này sẽ liền cảnh cáo hắn, bổn tọa cho ngươi một canh giờ, một canh giờ lúc sau ngươi không trở lại, vậy chờ tự hành hôi phi yên diện. Là là là, ta đây liền lập tức đi tìm âm hồn từ trên mặt đất bò dậy, kéo cơ hồ tan đi hồn phách, đang muốn tung bay mà đi, nhưng lại bị người cấp gọi lại. Chờ một chút. viêm Lực hỏa gọi lại âm hồn, phẫn nộ nói, còn có nàng hồn phách cũng cho ta tìm trở về. Tìm không trở lại, ta khiến cho ngươi nếm thử liệt hỏa đốt cháy tư vị. Âm hồn nhìn ra Diêm Lực hỏa là cái phàm nhân, cho nên không đem hắn nhiều để vào mắt, nhưng lại với Diêm Lực hành ở đây, không dám lốm mảng, chỉ phải đáp ứng. Hảo, ta tận lực tìm kiếm chắc không được những người này có thể xông vào chấn long sơ trang nguyên lai có ma tộc dẫn dắt hắn muốn nhanh lên trở về bẩm báo mới được sở thanh phong thấy âm hồn rời đi hoài nghi hắn khả năng sẽ một đi không trở lại lạnh lùng hỏi diêm lịch hành một câu ngươi không sợ hắn không trở lại hắn sẽ trở về diêm lịch hành không giải thích quá nhiều khẳng định trở về một câu liền đến một nương hân bên cạnh bồi nàng chiếu cố hảo nàng trong lòng tràn đầy tự trách là hắn không có đem nàng bảo vệ tốt nếu hắn đa lưu tâm một chút nàng hồn phách liền sẽ không bị hút đi là hắn sai sở thanh phong không hỏi lại ngồi ở tại chỗ chữa thương hắn làm sao không nghĩ bồi ở một nương thân bên người bảo hộ nàng chiếu cố nàng nhưng Tính, hiện tại tưởng này đó vô dụng, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, dễ ứng phó tiếp theo chiến. một nhược hân hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một cái lượng màu trắng trong thế giới, mà lượng màu trắng trung mơ hồ có chứa màu xanh đồng chi sắc. thế giới này liếc mắt một cái vọng bất tận, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, càng phân không ra đông tây nam bắc, không có sơn xuyên con sông, cũng không có hoa cỏ cây cối, chỉ có trắng xóa một mảnh, nơi nơi đều tràn ngập nghiêm nghị kiếm khí. đây là địa phương nào a? a huỳnh, ngươi ở nơi nào? a huỳnh một nhược thân bò đứng lên, khắp nơi tìm kiếm diêm lịch huỳnh, tiêu gọi hắn, nhưng hô nửa ngày cũng không chiếm được bất luận một cái gì đắt lại, trong lòng rất là sợ hãi nàng rõ ràng nhớ rõ hôn mê phía trước là cùng a huỳnh ở bên nhau, như thế nào hiện tại là dư lại nàng một cái đâu? a huỳnh, ngươi ở nơi nào? a huỳnh, ra tôi a, đừng ném xuống ta một người, ta, ta sợ hãi. a huỳnh, ta rất sợ hãi, nơi này có thể hay không có quỷ a? a huỳnh, liền ở một nhược thân gấp đến độ muốn khóc ra tới thời điểm, mặt trên chuyển đến một trận thực nu viện thanh âm, đừng sợ. ngay sau đó, một cái bạch tỷ phiêu, phiêu nữ tử, đột nhiên xuất hiện với phía trên, sau đó phi hạ. ngươi, ngươi là người vẫn là quỷ a? bởi vì nữ tử diện bạo cũng không công bố, còn thực mỹ, cho nên một nhược thân cũng không có sợ hãi, chẳng sợ nàng chính là cái quỷ. như thế nào xinh đẹp lại nu viện người, hẳn là không phải quỷ đi. Liên tính là quỷ, cũng nên là cái hạo quỷ. Ta kêu huyết phượng, là phượng huyết kiếm kiếm hồn. Huyết phượng làm tự giới thiệu, luôn hành cử chỉ tự nhiên hào phóng, có tiểu thư khoe các chi khí, cao nhã đôn tràng. Phượng huyết kiếm kiếm hồn, đó là cái gì? Mục nhược hân nghe được một cái đầu hai cái đại, hoàn toàn hồ đồ. Như thế nào đột nhiên toát ra một cái kiếm hồn đấy? Nàng nghe nói qua kiếm hồn, đó là từ kiếm linh tính hóa thành. Kiếm bốn dĩ không có sinh mệnh, một khi có linh tính liền sẽ chậm rãi dựng dục sinh ra mệnh, trở thành một cái có linh hồn sinh mệnh thể, gọi chi kiếm hồn. Nghe mụ mụ nói qua, ngay cả thượng cổ thời kỳ chú kiếm sư cũng không có thể đúc ra có thể dựng dục kiếm hồn kiếm, nhưng kim tộc lại ở vạn năm trước đúc ra hai thanh, nhưng suất kiếm là lúc, kiếm hồn chưa thành, bởi vậy không người gặp qua này hai thanh kiếm kiếm hồn. Nàng hiện tại nhìn thấy kiếm hồn, rốt cuộc là thật hay là giả? Chính là trôi này ngươi hoa 10 lượng mua gì sắc kiếm, kiếm này chính là Phượng huyết kiếm. Phượng huyết kiếm sắc bén vô song, chém sắc như chém mùn, ngươi hẳn là kiến thức qua. Nga, nguyên lai like là như thế này. Cô nương thế nhưng nhận biết như thế bảo kiếm, nói vậy định là cái bất phàm người, ta với kiếm trung cũng gặp qua cô nương có khả năng. Nếu ta không đoán sai, cô nương hẳn là một tộc vạn một chi linh. Ngươi biết đến thật đúng là không ít nói như thế nào tôi nói người vẫn luôn đều đang âm thầm giám thị ta một nhược thân có điểm không rất cao hứng ai bị giám thị còn có thể cao hứng đến lên huyết phượng nhìn ra một nhược hân xin khí, ôn nu tạ lỗi một cô nương thật sự xin lỗi ta đều không phải là cố ý tránh ở âm thầm nhìn trộm chỉ có cô nương gặp nạn rút kiếm là lúc bên ta sẽ lộ diện ngày thường hơn phân nửa với kiếm trung ngủ say cô nương việc tư ta vẫn chưa nhiều xem điểm này cô nương cứ yên tâm đi thật vậy chăng? nếu thật là nói như vậy cái này kiếm hồn nhưng thật ra rất sẽ là người tuyệt vô hương luôn ta đây liền tạm thời trước tin ngươi đúng rồi ta vì cái gì lại ở chỗ này nơi này là chỗ nào a a ở đâu Mục nhược Hân biết rõ huyết phượng sự lúc sau liền bắt đầu liên tiếp hỏi cái không ngừng. Huyết phượng cũng không sốt ruột, chậm rãi nói tới, đây là phượng huyết kiếm trung. Mới vừa có người dùng đồ vật đem ngươi hồn phách hút ra, vì bảo ngươi hồn phách, ta chỉ có thể đem ngươi thu vào kiếm trung, qua đi sẽ đem ngươi đưa ra đi. Cái gì? Ý của ngươi là nói, ta hiện tại chỉ là cái linh hồn. Mụ mụ Mễ Nha, nàng sợ nhất chính là quỷ, kết quả chính mình biến thành quỷ. Không đúng, nàng còn chưa có chết đâu, không thể nói là quỷ. Cô nương đừng đợi, phượng huyết kiếm với trên người của ngươi, cho dù ngươi hồn vào kiếm trùng cũng không bất luận cái gì hại. Nga, vậy là tốt rồi. Ngươi chạy nhanh đem ta thả ra đi thôi, ta muốn đi tìm A Hoành một cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh cô nương ra tay tương trợ. Huyết Phượng thấy một nhược hân nội vã phải đi, thực thành khẩn thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Một Nhược Hân cảm thấy có điểm huyền, không dễ dàng đáp ứng, nói, ngươi nói trước là chuyện gì, ta nhìn nhìn lại muốn hay không giúp ngươi. Vạn nhất làm nàng đi tìm chết, chẳng lẽ nàng cũng đáp ứng sao? Là ta dẫn dắt cô nương tới Trấn Long Sơn Trang. Cái gì, là ngươi kêu ta tới? Khó trách nguyên lai like nàng là bị một phen kiếm lừa đến loại địa phương này, thật toan. Cô nương mặc kí. Vạn năm tới, ta vẫn luôn đang tìm kiếm một cái kiếm hồn, là Long Huyết Kiếm kiếm hồn, hắn là ta trợ phù, chúng ta tách ra đã có vạn năm lâu. Mười mấy năm trước, ta mới cảm ứng được hắn tồn tại, liền ở Trấn Long Sơn Trang nhưng ta là kiếm hồn, không thể rời đi thân kiếm lâu lắm. Tựa như các ngươi người giống nhau, hồn phách không thể rời đi thân thể lâu lắm, nếu không liền sẽ chết. cho nên ta mới dẫn dắt cô nương tiền đến, chính là hy vọng cô nương có thể thay ta tìm được trợ phụ. nếu cô nương nguyện ý thay ta tìm phụ quân, ta nguyện cùng cô nương linh thế, trở thành ngươi kiếm hồn. mục nhược thần nghĩ nghĩ, sau đó liền đáp ứng rồi, hảo, ta đáp ứng giúp ngươi tìm. bất quá cái này muốn xem ý trời, nếu em trấn long sơn trang phiên biến cũng tìm không thấy, ngươi cũng đừng trách ta Nga. đó là tự nhiên, cô nương chỉ cần tận lực là được. ngươi người thương chính lo lắng vật phần, ta này liền đưa cô nương trở về. nếu với chuyện gì, cô nương chỉ cần lấy kiếm ra tới thẳng hỏi là được. hảo, ngươi nhanh lên đưa ta trở về. Cái gì kiếm hồn, cái gì phượng huyết kiếm, kia đều là lời phía sau, nàng hiện tại nhất muốn làm sự chính là nhìn đến Á Hoành. Đệ Nhị càng đưa lên lạc, kỳ hì. Chương 112, quả nhiên đáng sợ. Diêm Lịch hành chính lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải trong lòng ngực người thượng có hơi thở, hắn cũng không biết sẽ như thế nào hầm mất. Xem ra hắn còn chưa đủ cường đại, nếu đủ cường đại nói, như thế nào sẽ bảo hộ không được chính mình nữ nhân. Cho nên, hắn muốn đem chính mình trở nên càng cường đại, nếu là lại phát sinh cùng loại sự, hắn không thể lại làm người yêu đã chịu thương tổn. Kỳ quái, vì cái gì hai cái sống sờ sờ người hồn phách dễ dàng như vậy liền cấp câu đi rồi? Viêm Liệt chăm sóc hà tịch, luôn muốn không rõ vấn đề này, nhịn không được hỏi ra tới hỏi ra tới lúc sau kết quả không ai trả lời hắn hắn đành phải tự hỏi tự đáp chẳng lẽ là các nàng hai cái thể chế cùng thường nhân bất đồng không đúng à một nhược hân không phải có thể khởi tự hồi sinh sao cho dù chết cũng có thể sống lại đi diêm lịch hoàng nghe viêm liệt hỏa lời nói đong nhiên nghĩ đến một nhược hân khởi tự hồi sinh sự nhưng chúng quanh trừ bỏ ngạnh bang bang thổ thạch không có tất hảo cực độ khuyết thiếu một linh nếu hân bạn một chi linh liền tính muốn khởi tự hồi sinh cũng đến dựa một linh chúng quanh không có một linh tiên nàng chẳng phải là sẽ không hắn sẽ không làm nếu hân cứ như vậy chết đi liền ở Diêm Lịch Hành lo lắng bạn phần thời điểm, Minh nói lại nhân cơ hội ra tới quấy phá, đồ thị hình chiếu phá lực mà ra, đem Diêm Lịch Hành thân thể chiếm cho Diêm mình, cắn nuốt hắn, đem hắn biến thành chính mình con lăn rối, cùng ngạo cười to, ha ha. Diêm Lịch Hành, lần này ta đảo muốn nhìn ai còn có thể giúp được đến ngươi. Trong vòng một ngày hai độ sử dụng ma lực, ngươi hẳn là biết làm như vậy hậu quả. Ngươi nữ nhân đã nửa chết nửa sống, đừng hy vọng nàng lúc này còn có thể giúp được ngươi. Ngươi hiện tại cũng chỉ có bị ta cắn nuốt phân, ha ha. Diêm Lịch Hành, ta muốn đem ngươi cắn nuốt, làm ngươi biến thành ta sống quan rối. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, bất quá ngươi không phải là ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ tạm thời thế ngươi chiếu cố cái kia họ một nhát đầu, chờ ta đem nàng huyết mất khô rồi, lại cùng nhau đưa nàng đến hoàng tuyển trên đường bồi ngươi. Ha ha, ngươi mơ tưởng. Diêm Lịch Hành bắt đầu vào công, áp chế ở hắn nội thể kháng cự Minh Nói, chỉ là ma lực quá cường, rất khó ngăn chặn. Trong cơ thể ma lực còn không thể tùy ý vì hắn sử dụng, một khi dùng liền dễ dàng đã chịu phản vệ, khiến cho Minh Nói cùng âm ma công lực tăng cường, sau đó chậm rãi đem hắn căn vớt. Nhưng khi đó tình huống nguy cấp, hắn không thể không cần ma lực, nếu lại đến một lần, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, tuyệt không hối hận. Ngươi cho rằng ta là ở mơ tưởng sao? Diễm lịch Hành, ngươi sai rồi, đây là sự thật, liệt tính ngươi không muốn tiếp thu sự thật này, nó vẫn là sự thật phía trước một được hân lấy thanh tuần chi lực đem ta ngăn chặn nhưng ngươi quá độ sử dụng ma lực, đem nàng thanh tuần chi lực cấp tan, lại quá không lâu, thân thể của ngươi đem vì ta sở hữu, ha ha, ngươi còn cảm thấy ta là ở mơ tưởng sao? Ta nói cho ngươi, ta không phải ở mơ tưởng, mà là đã bắt đầu làm được, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy chính mình ý thức chậm rãi mơ hồ, bị ta thay thế được đâu? Ta tuyệt không cho phép như vậy sự phát sinh, hắn còn muốn cùng nếu hân hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, còn muốn ngồi nàng đi làm rất nhiều rất nhiều sự, tuyệt đối không thể cứ như vậy trở thành minh nói con rối, tuyệt đối không thể. Diêm Lịch Hành nội thể ma lực đã quá cường, mạnh hơn hắn tự thân năng lực mấy lần, hắn đã vô pháp hấp chế được, nhưng lại dựa vào kiên cường ý chí lực chết chống, vô luận như thế nào đều không cho Minh nói thực hiện được. Minh nói đối này rất là kinh ngạc, không thể tưởng được Diêm Lịch Hành đến loại tình trạng này còn có thể khiêng được như thế cường đại ma lực, vì câu phân thắng, không hề đơn thuần dựa tay mạnh, mà là từ tinh thần cùng trong lòng thượng tàn phá hắn. Diêm Lịch Hành, ngươi thật sự cho rằng một lượt thân thật sự không trêu ngươi sao? Một khi cho hắn biết ngươi là cái nửa người nửa ma quái vật, ngươi cho rằng nàng còn sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Thế nhân đều chán ghét yêu ma, ngươi tuy sinh là người, nhưng hiện tại đã biến thành nửa người nửa ma quái vật, liền tính như thế, thế nhân cũng sẽ đương ngươi lại yêu ma, chán ghét ngươi, căm hận ngươi, tiêu diệt ngươi này đó này đó, ngươi còn cho rằng sẽ không sao? nàng nhất định sẽ cùng những cái đó cái gọi là danh môn chính phái giống nhau, đem ngươi đưao ai ma tà đạo đối đãi, còn sẽ đối với ngươi vi đạo từ hướng. Diêm lịch hành, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, một người hận nàng căn bản không thích ngươi, tưởng nàng cái loại này thích tiền như mạng nữ nhân, nhìn chúng chỉ là ngươi ma thành chi chủ tiền tài mà thôi, ha ha. Không, nếu vẫn sẽ không, nàng sẽ không, nàng không phải là người như vậy, không phải. Diêm lịch hành kiên trì tin tưởng một người hận, nhưng mình nói nói đối hắn vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng, khiến cho hắn nội thể ma lực càng tăng lên, cơ hồ muốn bạo phá thân thể mà ra. Nàng sẽ, nàng nhất định sẽ. bất quá này đều không sao cả, liền nàng hiện tại dáng vẻ này, ngươi cảm thấy nàng còn có thể cứu chữa sao? Nói thật cho ngươi biết đi, nàng hồn phách tám phần sớm bị cái kia âm hồn cấp ăn, ngươi còn ngây ngốc mà chờ cái kia âm hồn đem hồn phách tìm trở về, thật sự là buồn cười. Nếu Hân Diêm Lịch hành không chịu minh nói trong ngỏ, nhưng minh nói nói sự đối hắn ảnh hưởng cực đại, chỉ cần tưởng tượng đến một nhược Hân đã chết, hắn trong lòng liền như thế nước sôi giống nhau mấy liệt, sát khí tức giận nổi lên một phía. "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Diêm Lịch hành đột nhiên hô lớn, cả người ma sát chi khí vô trọng, đứng dậy, đối với vách đá xuất chương đập, biên đánh biên đê "Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nếu hắn sẽ không." A, phanh phanh phanh. Vách đá bị đập đến bạo thành văng lớn, cơ hồ đều phải chấn sụp. Viêm Liệt Họa nhận thấy được Diêm Lịch Hành không thích hợp, đem Hà Tịch ôm đến bên cạnh đi, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Sở Thanh Phong cũng lui về phía sau mấy bước, thấy một mục hân còn nằm trên mặt đất, sợ Diêm Lịch Hành sẽ thương đến nàng, vì thế tưởng đem nàng lộng tới chính mình bên người tới tăng thêm bảo hộ, nhưng hắn vừa mới tới gần, lập tức bị lôi điện công kích, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải tức khắc lui về phía sau né tránh. Âm vang, điếc hai tiếng sấm thanh, đem bên cạnh Bách đá bổ ra một đạo một khe lướt tới. Diêm Hành tuy rằng ở vào bên trong, nhưng vẫn là có thể cảm giác được quanh phát hiện sự. Sở Thanh Phong muốn chạm vào một hân, hắn liền phách một đạo lôi qua đi, giận cảnh cáo nói, nàng là người, ai đều không chuẩn bảo, nếu không nhất định phải hắn bầm cảnh cáo xong lúc sau lại bổ một đạo lôi, hơn nữa là nhắm ngay sở thanh phong phách. Sở thanh phong lóe đến xa hơn, không dám gần chút nữa một bước hơn. kinh ngạc mà nhìn Diêm Liệt Hoa, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy, vì thế đi hỏi Viêm Liệt hỏa, hắn làm sao vậy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Viêm Liệt hỏa tức giận mà trả lời, hộ hảo trong lòng nửa người, người, lại tiếp theo nói, nghe nói ma thành chi chủ từ trước đến nay cao thâm có đoán, không hợp với lẽ thường, âm tình bất định cũng lấy người huyết vị thực, tàn nhẫn nô gắt, giết người như ma. Có lẽ nghe đồn là thật sự, hắn hiện tại phản ứng chính là không hợp với lẽ thường, âm tình bất định còn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, kia làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? hiện tại chỉ hy vọng một nhựa thân nhanh lên tỉnh lại, chỉ sợ chỉ có nàng có thể ứng phó được hiện tại ma vương, chính là nàng hồn phách không ở, tiêu cũng tiêu không tỉnh, này rất khó làm. sở thanh phong không nói cái gì nữa, trong tay lấy linh lực hóa ra một thanh băng kiếm, làm tốt tác chiến chuẩn bị. viêm liệt hỏa nhìn đến trong tay hắn băng kiếm, kinh ngạc hỏi hắn, ngươi chẳng lẽ tưởng đối ma vương động thủ? vậy ngươi cho rằng chúng ta còn có khác lựa chọn sao? nếu ngươi ta liên thủ, có lẽ còn có chút phần thắng, nếu không chết sẽ là chúng ta. này, hắn đã gần như cuồng, mất đi lý trí, không thể lại kéo. sở thanh phong không đợi viêm liệt hỏa đáp ứng, đã bắt đầu đối diêm lịch hành động thủ, lấy băng lực đem hắn đóng băng trụ. Nhưng hiệu dụng không lớn, Diêm Lịch hành thực mau liền phá băng mà ra, dùng đỏ lên hai mắt Trừng mắt Sở Thanh Phong, bàn tay vung lên, vài đạo so đao kiếm còn sắc bén kim quang liền chiếu Sở Thanh Phong bắn phá mà đi. Sở Thanh Phong lấy lớp băng phòng ngự, nhưng kim quang lại đem hắn lớp băng đánh nát, hắn chỉ có thể lắc mình tránh né, không dám đón đỡ. Ma Vương thực lực, quả nhiên đáng sợ. Sát Diêm Lịch hành ma tính quá độ, hơn nữa đã chịu Sở Thanh Phong công kích, xuất phát từ tự vệ, càng la điên cuồng, cả người đều là huyết sắc khí. Viêm Liệt Hỏa còn ở do dự muốn hay không cùng Sở Thanh Phong liên thủ, nhưng nhìn đến Diêm Lịch hành thực lực lúc sau, lựa chọn từ bỏ, mang Hà Tịch đến bên cạnh tránh né hảo, quyết định không đụng tay chuyện này. Bọn họ hỏa viêm cung từ trước đến nay cùng Ma Thành vô gốc mắt, hắn cần gì phải vì một cái Sở Thanh Phong cùng Ma Vương kết thủ? Chỉ cần Ma Vương không tới công kích hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động công kích Ma Vương, cứ như vậy. Viêm liệt hỏa, ngươi Sở Thanh Phong không thể tưởng được Viêm liệt hỏa cũng không cùng hắn liên thủ, tức giận đến đột điểm, nhưng hắn hiện tại không tinh lực cùng Viêm liệt hỏa nhiều so đo, dùng sức né tránh Diêm Lịch hành công kích. Đáng chết Viêm liệt hỏa, lúc này cư nhiên mắt lạnh bên cạnh, đáng giận. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý, bọn họ vốn dĩ liền không phải một đường, càng không bất luận cái gì giao tình, không, có ai cần thiết giúp ai, cứu ai. Hiện giờ hắn không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào tới giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sát Diêm Lịch hành hiện tại chỉ nghĩ giết người, đặc biệt là đối hắn ra tay người, cho nên sở thanh phong bất tử, hắn định sẽ không bỏ qua, tăng lớn thế công, thế tất muốn lấy đối phương tính mạng. Minh nói đang âm thầm cười trộm, không ngừng đem Diêm Lịch hành dẫn tới ma đạo thượng, đúng vậy, cứ như vậy, giết hắn, đem hắn huyết hút khô, như vậy hắn liền không thể cùng ngươi đoạt một đứa thân. Nhanh lên độc thủ, giết hắn, giết hắn, sắt, giết hắn, nhanh lên, còn muốn uống hắn huyết. Ta muốn huyết, ta muốn người huyết. đã chịu Minh nói miệng hoặc, Diêm Lịch hành ý thức đã mơ hồ không rõ, chỉ biết muốn giết người, hai tay gắn kết cực cường linh lực, tính toán nhất chiêu đem sở thanh phong giết chết. Sở Thanh Phong đã thối lui đến vách đá hạ, không đường thối lui, trên người lại có thương tích, đã tới rồi tuyệt cảnh, biết không đường sống, vì thế nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đã đến, nhưng mà đấy lòng lại có chút không cam lòng. Hắn còn không có bắt lấy Sở Gia tiếp theo người môn chủ vị trí, cứ như vậy đã chết, hắn như thế nào có thể cam tâm? Hắn không cam lòng a. Chính là không cam lòng lại có thể thế nào, hắn đã không có chống cự năng lực, chỉ có chờ chết phân. Bất quá hắn cũng không oán hận Diêm Lịch Hành, muốn trách thì trách chính mình không đủ cường, rốt cuộc đây là một cái dùng võ vi tôn thế giới, cường giả mới có nói chuyện quyền lợi. Sát diêm Lịch Hành bạo kêu một tiếng, vừa muốn bắt tay trưởng Kim Linh đến chỉ, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hô to, gọi lại hắn, mà hắn cư nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ngừng lại. Áo hành, không cần A. Trước 113, nghe ta nói.